Ân, Đúng vậy, không thể sao. Dương Nhược Thiến không cảm thấy có cái gì không đúng, liền nói ở trên núi nhìn đến cảm thấy đáng yêu, sau đó mang về nhà dưỡng không phải hảo. Chẳng qua nàng tưởng có chút đơn thuần, Lâm Hổ hỏi xong lời nói sau, Tô Hoàng Nghị cũng lâm vào tự hỏi bên trong, nhìn Dương Nhược Thiến ôm Bạch Hồ bộ dáng, có chút khó xử lên. Thiến Nương, này Bạch Hồ, kỳ thật có thể ngẫu nhiên đến trên núi tới xem nó. Đem nó mang hạ thượng có thể hay không không tốt. Có cái gì không tốt, nó thoạt nhìn thực thích đi theo ta. a. Đương nhiên nói, cái này, nhưng là này Bạch Hồ không ai gặp qua, ngươi như vậy tùy tiện mang xuống núi, bị thôn danh nhóm nhìn đến nên như thế nào giải thích. Tô Hoàng Nghị có thể tưởng tượng đến thôn danh môn nhìn đến khẳng định đầu tiên là cảm thấy đáng yêu muốn, nhưng là lúc sau đâu. Biết đây là màu trắng hồ ly sau còn sẽ như thế sao? Dương nhược thiến Tựa hồ cũng có chút nghĩ đến vấn đề, lâm hồ nói qua cái này trên núi không có xuất hiện quá loại này động vật, nàng không khỏi suy đoán chẳng lẽ cái này địa phương không bạch hồ loại này sinh vật, như vậy nàng nên như thế nào giải thích cái này. Đệ mùa ý chí kiên định nói rất đúng, ngươi không ngại lại suy xét suy xét. Lâm hồ tiếp theo tô hoàng nghị nói mặt sau phụ hòa nói, chính là cái này bạch hồ thực đáng yêu a, bằng không liền nói là nhặt được một con tiểu bạch cầu đi. Dù sao cùng tiểu cẩu lớn lên cũng không sai biệt lắm. Dương Nhược Thiến nói mới vừa nói xong, trong lòng ngực Bạch Hồ liền bắt đầu kháng nghị, ngay cả Tô Hoàng Nghị cùng Lâm Hồ đều cảm thấy không thể được, Bạch Hồ Tổng hội lớn lên, ai biết sau khi lớn lên có thể hay không còn như vậy đáng yêu lớn lên giống tiểu Bạch Cẩu. Kỷ, kỷ kỷ Bạch Hồ kháng nghị ở Dương Nhược Thiến trong lòng ngực cọ, thậm chí làm nụ hướng Dương Nhược Thiến trong lòng ngực cùng lên. Ngoan ngoãn, làm chó con cũng thức tốt. Dương Nhược Thiến làm lơ Bạch Hồ kháng nghị, ôn nhu vốt ve Bạch Hồ đầu, chính là trong mắt rõ ràng có uy hiếp chi ý. Ngại với trước mắt người này là chính mình chủ nhân, Bạch Hồ chỉ có thể thỏa hiệp, ủy khuất ghé vào Dương Nhược Thiến trong lòng ngực bất động, nó thần thú anh danh liền phải không có. Thiến nương, ngươi thật sự thực thích cái này Bạch Hồ. Tô Hoàng Nghị nhìn vẻ mặt vui sướng tươi cười Dương Nhược Thiến, thật sự không nghĩ mở miệng cự tuyệt nàng, làm nàng lộ ra mất mát biểu tình. đương nhiên. Ta không thích làm gì muốn nhận uôi. Dương Nhược Thiến bản năng trả lời lên, hoàn toàn không thấy hướng Tô Hoàng Nghị bên kia, thẳng đến nói xong mới phản ứng lại đây nhìn về phía bên kia, thấy Tô Hoàng Nghị mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, tựa hồ ở suy xét cái gì cũng không hề mở miệng quấy rầy. Lâm Hổ đứng ở một bên nhìn, thấy Tô Hoàng Nghị tựa hồ do dự lên, nhìn nhìn lại Dương Nhược Thiến bộ dáng, tức khắc minh bạch Tô Hoàng Nghị đây là luyến tiếc, cũng là rốt cuộc tân hôn. Tân tức phụ đều như vậy thích, như thế nào có thể cấp đoạn. Liên ở lâm hổ chuẩn bị mở miệng làm cho bọn họ trước xuống núi lại nói khi, Tô Hoàng Nghị rốt cuộc mở miệng nói, hành, liền dưỡng đi. Nói xong kéo lợn dừng hướng dưới chân núi phương hướng đi đến. Lâm hổ thấy thế nhấc chân theo sau, bất đắc dĩ cười cười, liền đoán được sẽ là cái dạng này kết quả, liền cùng chính mình năm đó giống nhau, liên tiếp tức phụ khổ sở, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Dương Nhược Thiến ngơ ngác nhìn tô hoàng nghị bóng dáng, có chút không thể tin được túi đầu đối với trong lòng ngực Bạch Hồ nhỏ giọng hỏi, ngươi mới vừa nghe được không? Hắn đồng ý giữa ngươi. Kỳ, đúng vậy, nam chủ nhân đồng ý giữa ta. Bạch Hồ nghiêm túc gật đầu, vô cùng xác định đối phương không nghe lầm. Ra, nam chủ nhân. Dương Nhược Thiến meo lại hai mắt, nguy hiểm nhìn Bạch Hồ, đối nó mở miệng xưng hô rất là khó hiểu. Bạch Hồ nhìn Dương Nhược Thiến ánh mắt. Có chút sợ hai muốn chạy trốn, dãy rùa vài cái, nhưng như thế nào cũng không có tránh thoát mở ra. Dương Nhược Thiến vừa mới chuẩn bị hảo hảo hỏi một chút Bạch Hồ sao lại thế này, lại bị đi ở phía trước Tô Hoàng Nghị đánh gãy. nam kia, xuống núi. A, Nga, tới. Dương Nhược Thiến lúc này mới phát hiện Tô Hoàng Nghị cùng Lâm Hồ đã ở phía trước một đoạn đường, nàng vội vàng bước nhanh đuổi theo. Đến nỗi Bạch Hồ vừa mới kia sưng hô nàng cũng sẽ không quên. Đợi sau khi trở về nhất định phải hảo hảo đề ra nghi vấn, cư nhiên tự chủ trương kêu tô hoàng nghị nam chủ nhân, nàng có làm nó như vậy kêu sao. Bạch hồ hủy khuất ghé vào trong lòng ngực, nó rất là hối hận, như thế nào liền nói ra tới, hơn nữa nó như thế nào liền không chú ý tới trước mắt chủ nhân quá thiện biến, nó tương lai nhật tử nên làm cái gì bây giờ, có thể hay không vẫn luôn nước sôi lửa bỏng bên trong. Mama, ngươi ở đâu, nơi này thật đáng sợ, Ta tưởng về nhà, ta không bao giờ tưởng ở chỗ này, tân chủ nhân thật là đáng sợ. Trưng 25 hai người nói thỏa. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị xuống núi là lúc, đi ngang qua những cái đó xem đến trái cây thụ bên đều hái được một ít trái cây, thuận tiện còn hái được chút rau dại, chỉ cần là có thể ăn có thể sử dụng, Dương Nhược Thiến cũng chưa buông tha, trở về khi có thể nói là thắng lợi trở về, mà ở trên đường trở về. Gặp được người đều sẽ lộ ra hâm mộ ánh mắt nhìn chầm chầm Tô Hoàng Nghị xem, đơn giản là hắn phía sau khiêng lợn rừng. Dương Nhược Thiến bọn họ trở lại Tô ra, vào cửa liền nhìn đến Tô Mẫu ngồi ở chỗ kia nhìn bên ngoài, tựa hồ đang chờ bọn họ trở về. Nương, chúng ta đã trở lại. Tô Hoàng Nghị vừa nói vừa khiêng lợn rừng tiến vào xem đến Tô Mẫu đó là một cái trong lòng run sợ. Nghị ca nhi, ngươi đây là Tô Mẫu chỉ vào kia phía sau lưng thượng lợn rừng hỏi. Nương, đây là lợn rừng, hôm nay ý chí kiên định cùng lâm hổ đánh. Dương Nhược Thiến đi lên trước, đoạn ở tô hoàng nghị mở miệng trước nói. Tô mẫu lúc này mới chú ý tới Dương Nhược Thiến, nhìn đến trên người nàng cong trong rổ chứa đầy đồ vật, đặc biệt là trong lòng ngực ôm cái kia càng vì thấy được. Thiến nương, ngươi này trong lòng ngực chính là cái gì? Tô mẫu chỉ vào nàng trong lòng ngực kia đoàn màu trắng hỏi. Dương Nhược Thiến cúi đầu nhìn lại, bạch hồ ở trong ngực cuộn tròn thành một đoàn ngủ vì thế cười ngẩng đầu nói, nương, đây là bạch hồ, ta nhặt vừa lúc mang về tới dưỡng, thực đáng yêu. nói xong đem bạch hồ dơ lên đưa cho tô Mộc xem. tô Mộc thấy nàng như vậy, tới gần một ít, nhìn kia bạch cầu trạng đồ vật, có chút nghi hoặc nhíu mày, nhìn nhìn lại kia bạch cầu tựa hồ động lên, tô mò nhìn, bạch hồ, ân, đúng vậy. dương nhược thiến gật đầu khoe ra nói, mắt thấy bạch hồ liền phải tỉnh lại, đem nó đặt ở trên mặt đất. Chính mình tắt đi phòng bếp, đến nội tô hoàng nghị, sớm tại tô mẫu bị Dương Nhược Thiến hấp dẫn sau khi đi qua liền mang theo lâm hổ đi hậu viện bên kia phân cách lợn rừng thì đi. Dương Nhược Thiến tiến vào phòng bếp, nhìn không ai theo tới, tô hoàng nghị ở vội vàng lợn rừng, tô mẫu vội vàng tò mò bạch hồ, nàng chính mình thì tại trong rổ tìm tìm, tìm ra mấy cái quả vải, cà chua, anh đào cùng với bạch hồ tìm tới dược thảo để vào trong không gian. nàng hảo nghĩ kỹ rồi Đợi khi tìm được cơ hội, đi vào sửa sang lại không gian, đem những cái đó đều loại thượng, ai làm len sợi nói thời điểm như vậy nghiêm túc, làm chính mình phi coi trọng không thể. Dương Nhược Thiến giải quyết hảo này đó, liền buông rổ đi ra phòng bếp, nàng đi xem lợn rừng phân cách như thế nào, thuận tiện đem xương cốt cùng đại tràng lưu lại, nàng chính là biết thế giới này không ai ăn canh xương hầm cùng đại tràng, này đó cũng không thể lãng phí. Ý chí kiên định, hảo sao? Dương nhược thiến đi đến mặt sau chính nhìn đến bọn họ đã giải phâu khai lợn rừng, đang ở phân cách, tựa hồ thương lượng như thế nào phân. Tô Hoàng Nghị nghe được thanh âm, chính nhìn đến Dương nhược thiến đi tới, không khỏi nghi hoặc nói, thiến nương, ngươi như thế nào tới. Hắn không nghĩ nàng nhìn đến tể heo bộ dáng. Nga, ta đến xem, thuận tiện làm ngươi đem xương cốt cùng đại tràng lưu lại. Dương nhược thiến đi qua đi, nhìn đại tràng đã bị ném ở thùng gỗ chung, lúc này mới yên tâm. Liền sợ đã ném tới nơi khác xương cốt cùng đại tràng Thiến nương, này lợn rừng thịt rất nhiều Những cái đó không cần Ai nha, ngươi đừng động Ta lưu trữ hữu dụng Dù sao ngươi lưu trữ liền hảo Đến lúc đó ngươi sẽ biết Hiện tại nói không rõ Chờ làm ra tới hắn liền minh bạch Tô Hoàng nghị nhìn Dương Nhược Thiến như vậy Cũng không nói nhiều Vì thế đem xương cốt đều lưu lại Cùng lâm hổ phân cách là một người một nửa Bất quá hắn nhiều cho một ít lâm hổ Rốt cuộc lâm hổ mỗi lần lên núi đều thực chiếu cố hắn. Phân cách lợn rừng sau khi kết thúc Lâm hổ liền con thịt heo Bị thương ninh con thỏ cùng gà rừng rời đi Mà lưu lại thịt heo bị tô hoàng nghị chia làm mấy phần Trong đó một phần lưu trước ngày mai đưa cho Dương gia. Trạng vạng, trên bàn cơm Tô mẫu cao hứng mà đang ăn cơm đồ ăn Tuy rằng đêm nay trên bàn không có gì món ăn mặt Nhưng là nàng thực vui vẻ Người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm Tức phụ thường thường cho nàng gắp đồ ăn, thực mỹ mãn. Tô Hoàng Nghị ở bên cạnh nhìn, phát hiện Dương Nhược Thiến đối đai mẫu thân thực hảo, trong lòng cao hứng, càng ngày càng vừa ý cái này tức phụ. Nghị ca nhi, ngươi hiện giờ thành thân, nương về sau liền không kêu ngươi nghị ca nhi, rốt cuộc ngươi về sau cũng muốn đương trà, ngày mai à, ngươi cùng Thiến nương sớm một chút lên đi dưng ra, nhớ rõ giúp ngươi nhạc phụ nhạc mẫu gia nhiều làm điểm sự. Tô mẫu vừa ăn vừa nói nói. Tô Hoàng Nghĩ nghe vậy, gật đầu nói, đã biết, nương, nhi tử nghe ngươi. Nói xong vùi đầu tiếp tục căn cơm, chẳng qua bên thai phím hồng, có chút thẹn thùng, hắn nghe được nương nói hắn đương tra sự liền nghĩ đến cùng Dương Nhược Thiến cái kia, chỉ là. Ai, Tô Hoàng Nghĩ trong lòng thở dài, hắn tổng không thể nói cho nương, kỳ thật chỉ có tân hôn buổi tối đã làm, tối hôm qua căn bản cũng chưa đụng tới sao. Mà Dương Nhược Thiến sớm tại nghe được Tô Mậu nói khi liền sướng suốt, Cổ đều phiếm hồng, đã thẹn thùng lại xấu hổ, nàng có chút ngượng ngùng đối với Tô Mẫu. Tô Mẫu thấy bọn họ như vậy, cũng không hề nhiều lời, cho rằng bọn họ vợ chồng son mới vừa kết hôn còn thẹn thùng, nếu biết chân thật tình huống, phỏng trừng đến tức giận đến chết khiếp. Buổi tối, trong phòng, Dương Nhược Thiến ngồi ở mép giường, trong tay ôm bạch hồ, có chút xấu hổ ngồi ở chỗ kia không biết làm sao, mà Tô Hoàng Nghị còn lại là ngồi ở đối diện bên cạnh bàn. Đồng dạng, có vẻ không biết làm sao. Hai người liền như vậy ràng co, không biết nên nói chút cái gì, chẳng qua trong lòng đều nghĩ đến tô mẫu lời nói, trong đó Dương Nhược Thiến càng là ở hảo hảo tự hỏi. Nàng phía trước nghĩ tới bởi vì không gian sự, hơn nữa chính mình muốn tu tiên, nàng cần thiết ở tô hoàng nghị bên người đợi, thẳng đến tô hoàng nghị ly thế, nhưng chưa từng nghĩ tới tô mẫu nói kia lời nói, nếu nàng thật sự quyết định như vậy hoàn thành nhân quả sự tình kia cũng cần thiết sinh hạ hải tử tới làm tô ra không ngừng hương khói, chỉ là đến lúc đó hải tử sinh ra, nàng còn có thể bỏ được bọn họ dần dần rời đi chính mình sao. Dương Nhược Thiến thực mâu thuẫn, nàng thường thường ngẩng đầu nhìn đối diện tô hoàng nghị, lớn lên không kém, hai ngày này ở chung người cũng không nhiều lắm, tuy rằng còn không có nhiều ít cảm tình, nhưng cũng không bài xích, nếu thử tiếp thu nói, có thể hay không có thể. Không được, tạm thời không thể tưởng còn phải quan sát chút thời gian, chờ xác định Tô Hoàng Nghị thật sự có thể phó thác cả đời, đến lúc đó có thể thử tính cho hắn biết một ít việc, húng chi nàng luôn có loại cảm giác, không gian vốn dĩ nên là Tô Hoàng Nghị. Bạch Hồ ngoan ngoãn nằm ở dương nhược thiến đôi tay trùng, bị nàng ôm, thường thường mở mắt ra nhìn lén nàng một chút, sau đó nhìn nhìn lại đối diện người kia, nó kỳ thật cảm giác được cái kia chính là nam chủ nhân, nhưng là lại không xác định hơn nữa hiện tại nữ chủ nhân tựa hồ còn ở Lắc Lư, không, rõ, bất quá nó no dù sao là muốn thủ bọn họ, Tiền chủ nhân nói qua, nàng đến chăm sóc hảo nữ chủ nhân, thuận tiện liền nam chủ nhân cũng chiếu cố hảo, đến lúc đó còn có tiểu chủ nhân. Thiến nương, hôm nay nương lời nói Tô Hoàng Nghị đầu tiên là mở miệng đánh vỡ cho mặc, ngẩng đầu nhìn đối diện Dương Nhược Thiến. A, nói cái gì? Dương Nhược Thiến phục hồi tinh thần lại, Phản xạ có điều kiện hỏi như vậy một câu, hỏi xong sau mới nhớ tới là cái gì, vì thế liền hơi xấu hổ mở miệng nói, "Cái kia, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói, nếu ngươi đồng ý nói, ta hy vọng chúng ta có thể làm chân chính phụ thê." Tô Hoàng Nghị không nghĩ tới Dương Nhược Thiến sẽ nói nói như vậy, có chút nghi hoặc khó hiểu nhìn nàng hỏi, ân, ngươi muốn nói gì?" Nói xong nhìn chằm chằm nàng xem, chờ nàng mở miệng. Dương Nhược Thiến thấy hắn như vậy, hít sâu một hơi nói, kỳ thật ta, ta không hy vọng chính mình tướng công về sau có nữ nhân khác, ta muốn chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nếu ngươi muốn cùng ta cùng nhau cả đời, hy vọng chúng ta làm vợ chồng. Như vậy ta tưởng ngươi cả đời chỉ có ta một nữ nhân, không thể cùng nữ nhân khác phát sinh quan hệ. Ngươi có thể làm được sao? Nói xong nhìn trầm trầm đối phương xem, tựa hồ không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì một chút biểu tình biến hóa. Dương Nhược Thiến nhìn vẻ mặt của hắn, thấy hắn sững sờ ở nơi đó. Một loại không thể tin được ánh mắt nhìn chính mình, tức khắc trong lòng lạnh lạnh, có chút không thoải mái, thậm chí khó chịu, không nghĩ tới hắn không tiếp thu được, liền ở nàng không biết về sau nhật tử nên như thế nào quá thời điểm, đối diện truyền đến thanh âm. "Thiên Nương, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Ngươi cảm thấy ta còn có thể nạp tiếp sao? Ngươi muốn ta có thể cho ngươi, ta cũng bảo đảm, mặc kệ về sau tương lai nhật tử là tốt là xấu, ta đều chỉ có ngươi một cái thế tử." Sẽ không muốn người khác, càng sẽ không làm chính mình làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Tô Hoàng Nghị nghiêm túc nói, trong lòng cũng là vô cùng kích động, không nghĩ tới đối phương trong lòng tưởng chính là cái này, cùng hắn sở cầu giống nhau. Hắn căn bản không nghĩ tới có trừ bỏ dương nhược thiến bên ngoài nữ nhân, hắn muốn chính là mong được người trung tình, đầu bạc không cách xa. Hắn mâu thân đã sớm nói qua, mỗi người đàn bà đều hy vọng chính mình tướng công có thể chuyên tâm đối chính mình, mâu thân cũng là như vậy. Cho nên hy vọng chính mình có thể thủ một người qua cả đời, hắn không nghĩ tới thiến nương cư nhiên cũng là cái dạng này ý tưởng, thật sự có chút cao hứng. Dương Nhược Thiến nghe xong, Tô Hoàng Nghị nói, có chút khiếp sợ nhìn đối phương, nhìn thấy hắn trong mắt nghiêm túc cùng kiên định, tức khắc minh bạch hắn nói chính là thật sự, làm người thực xác định hắn sẽ không nói dối. Ngươi thật sự có thể làm được sao? Vạn nhất chúng ta về sau có bạc, trong nhà biến giàu có, ngươi còn sẽ như vậy cho rằng sao? Nàng đến trước tiên nói tốt, rốt cuộc nàng sẽ không làm cái này ra vẫn luôn nghèo đi xuống, liền tính không vì chính mình, cũng đến vì tương lai, có lẽ có hải tử lúc sau suy xét. Ta sẽ, mặc kệ tương lai như thế nào, ta đều sẽ như thế, ta sẽ không nạp tiếp, càng sẽ không làm ngươi rời đi. Tô Hoàng Nghị kiên định mà nói, hắn có loại cảm giác không nói rõ ràng Dương Nhược Thiến liền sẽ rời đi giống nhau. Dương Nếu vì nghe được hắn nói như vậy, trong lòng xem như hoàn toàn yên lòng. Nàng có thể thử tiếp thu xuống dưới, bọn họ có lẽ thật sự có thể quá cả đời. Hành, nếu ngươi nói như vậy, nhưng đến tính toán, kia, ta là nguyện ý cùng ngươi cùng nhau, ta chỉ là đến nỗ lực thích hướng mấy ngày, đến lúc đó ta nhất định, nhất định sẽ làm ngươi đương tra. Dương Nhược Thiến nói xong thẹn thùng túi đầu, nàng thật sự thật ngượng ngùng, chẳng qua đến nói rõ ràng, trước mắt còn có chút không thể như vậy trực tiếp tiếp thu, đến làm chính mình thích hướng một chút, đến lúc đó. Đến lúc đó mới có thể như vậy. Hảo, nghe ngươi. Tô Hoàng Nghị gật đầu, không có phản đối. Hắn cảm thấy chính mình phản đối cũng vô dụng, tổng không thể tới cường. Huống chi chính là mấy ngày, chỉ cần tức phụ thích hướng chính mình, như vậy đến lúc đó. Dương Nhược Thiến thấy hắn đồng ý xuống dưới, cũng yên tâm, bằng không thật lo lắng buổi tối ngủ vấn đề. Chỉ là chính mình cũng muốn bắt đầu thật sự hiểu biết hắn, đi tiếp thu hắn, một hai ngày còn hảo. Nếu một hai tháng còn không có ở bên nhau, đến lúc đó tô mẫu cũng sẽ hoài nghi. Hai người xem như nói khai, lẫn nhau đều có chút dần dần hiểu biết đối phương, trong lòng đều có nói không nên lời khác thường, chỉ có bạch hồ ở nơi đó nhìn bọn họ một bộ khó hiểu bộ dáng, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Nay một đêm rất là bình tĩnh, chẳng qua lại không có tối hôm qua khẩn trương cùng chấm thấp, hai người ngủ đến khoảng cách cũng ở chậm rãi tới gần lẫn nhau, chính thử bắt đầu chân chính tiếp nhận lẫn nhau. Chương 26 kế hoạch kiếm bạc. Ngày hôm sau, Dương Nhược Thiến sớm liền tỉnh lại, cùng Tô Hoàng Nghị cùng nhau rửa mặt lúc sau bắt đầu làm cơm sáng, mà Tô Hoàng Nghị còn lại là đi sửa sang lại hôm nay hồi môn lễ vật Dương Nhược Thiến tối hôm qua liền từ Tô Hoàng Nghị nơi đó biết, hôm nay là phải về môn, tân hôn ngày thứ ba phải hồi môn là tập tụ cho nên ngày hôm qua hắn mới có thể riêng cùng Lâm Hổ lên núi. Nàng chỉ cần nghĩ đến này nguyên nhân, liền minh bạch Tô Hoàng Nghị ý tứ, Hắn là để ý chính mình, cho nên mới sẽ coi trọng rừng ra, riêng trên núi Săn Thú, vì có thể có giống dạng hồi môn lễ. Trước mắt xem ra Tô Hoàng Nghị thật sự cũng không tệ lắm, đối nàng đối dương ra đều hảo, còn tính coi trọng chính mình, hơi chút có thể thêm phân. Thiến đương, có thể đi rồi. Tô Hoàng Nghị đôi tay đều ninh đồ vật, trừ bỏ thịt heo ở ngoài còn có gà rừng cũng là đưa dương ra, mặt khác chính là một ít trứng gà cùng rau dưa linh tinh. Dương Nhược Thiến nhìn hắn đều đã chuẩn bị tốt, gật gật đầu nói, ơn, tốt, ta đây cùng nương nói tiếng. Nói xong xoay người chạy đến tô mẫu phòng, cùng tô mẫu đơn giản nói một chút liền ở chạy ra tới. Lúc sau hai người liền cùng ra cửa rời đi, hướng cách vách thôn Dương ra đi đến, dọc theo đường đi bị trong thôn người đi đường nhìn, đều gật đầu vấn an. Chỉ trừ bỏ gặp được cái kia làm người chán ghét hoa lan ở ngoài, này dọc theo đường đi còn tính bình tĩnh. Cha mẹ. Đại ca, y lìa tỷ nhi, tưởng ca nhi, ta đã trở về. Dương Nhược Thiến ở đi đến Dương Gia cửa khi liền lớn tiếng đối với bên trong hô. Dương Gia trong phòng tựa hồ nghe đến thanh âm, vội vội vàng vàng liền có người chạy ra tới, vừa thấy mới phát hiện là tưởng ca nhi. Đại tỷ, ngươi đã trở lại. Dương Nếu tưởng cao hứng mà nhìn Dương Nhược Thiến, rồi tay đi qua đi liền ngăn lại tay nàng, đem một bên tô hoàng nghị nhưng thật ra cấp xem nhẹ. Ân. Đã trở lại, cha mẹ đâu? Dương Nhược Thiến nắm Dương Nếu Tưởng tay hướng trong phòng đi đến, trong lúc nhất thời cũng quên phía sau Tô Hoàng Nghị. Cha cùng đại ca đi đồng ruộng, quá hội liền trở về, nương cùng nhị tỷ ở trong phòng đâu? Dương Nếu Tưởng cao hứng mà nói, hai ngày chưa thấy được đại tỷ, hắn rất tưởng nghiệm. Tô Hoàng Nghị ninh trên tay đồ vật đi theo phía sau bọn họ, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, không nghĩ tới bọn họ đều đem hắn cấp đã quên, tính. Chính hắn vào đi thôi. Dương Nhược Thiến đi vào trong phòng không thấy được Dương Mẫu, không khỏi hô. Nương, ta đã trở về. Ai, tới. Dương Mẫu nghe được thanh âm từ trong phòng bếp đi ra, nhìn đến nữ nhi cùng con rể đã tiến vào, vội vàng xoa tay cười hì hì đi qua đi, nói, Thiến Nương, đã trở lại, như thế nào còn mang theo vài thứ, chạy nhanh ngồi xuống. Cuối cùng câu này rõ ràng là đối tô Hoàng Nghị nói. Không có việc gì, Nương. Này đó là ta cùng tiến nương mang cho của các ngươi. Tô Hoàng Nghị phát hiện Dương Mẫu phát hiện hắn, có chút cao hứng, vội vàng đem trên tay đồ vật đưa qua đi. Dương Mẫu tiếp nhận Tô Hoàng Nghị trong tay vật phẩm, nhìn đến thịt heo có chút kinh ngạc, vội vàng hồi đưa qua đi, nói, ý chí kiên định à, này sao lại có thể, như thế nào còn mang thịt heo, có gà rừng thì tốt rồi. Nàng chính là biết này tô ra tình huống, như thế nào có thể lãng phí này tiền đâu. Nương, không có việc gì, đây là ta ngày hôm qua cùng trong thôn Lâm Hổ lên núi săn thú đánh tới, không cần mua. Tô Hoàng nghĩ đẩy ra Dương Mẫu truyền đạt đồ vật, này đó vốn dĩ chính là hồi môn lễ, hắn riêng chuẩn bị, sao có thể mang về. Dương Mẫu nghe hắn như vậy vừa nói, cũng yên lòng, nàng tuy rằng nhẫn tâm đem nữ nhi gả qua đi, nhưng là còn sẽ không nhẫn tâm làm nữ nhi ở bên kia quá khổ nhật tử, nếu này thì heo không phải mua liền hảo. Vừa lúc hiện tại đi làm làm cho bọn họ giữa trưa cùng nhau ăn Dương Nhược Thiến đứng ở nơi đó nhìn Tô Hoàng Nghị cùng Dương Mẫu Hành Động Cũng không tiến lên đây khuyên bảo Nàng liền nhìn, thẳng đến bọn họ nói tốt mới tiến lên nói sang chuyện khác nói Nương, cha cùng đại ca khi nào trở về a? Nga, cha ngươi cùng đại ca ở đồng ruộng Quá hội liền trở về, sáng sớm đi xem Thẳng đến ngươi hôm nay hồi môn, bọn họ sẽ sớm một chút trở về Dương mẫu lúc này mới nhớ tới nam nhân nhà mình cùng đại nhi tử hạ đồng dọn sự, bất quá nghĩ hẳn là cũng mau trở lại, cũng không nóng nảy. Như vậy a, kia nếu yì ở đâu? Như thế nào cũng không thấy được. Dương Nhược Thiến nói quay đầu nhìn về phía bốn phía, cũng không có phát hiện Dương Nếu Yì ở thân ảnh, không khỏi nghi hoặc Dương Nếu Yì đi nơi nào. Nga, ngươi nói nếu yì ở a, nàng sáng sớm đi hạnh xuân ra cùng nhau theo túi tiền, chúng tuyển ngọ trở về. Ân, kia hảo, kia nương, ngươi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nàng là thật sự không biết nên nói cái gì, hoàn toàn không đề tài. Dương mẫu nghe xong nữ nhi nói, cười lắc đầu nói, cũng hảo, ngươi đi theo nương tới phòng bếp, đến nội ý chí kiên định, khiến cho ngươi đệ đệ bồi hắn, nếu tưởng, hảo hảo chiêu đái tỷ phu. Đối với tiểu nhi tử sử đưa mắt ra hiệu, tin tưởng hắn có thể minh bạch. Vì thế Dương nhược thiến liền đi theo Dương mẫu cùng nhau đi đến phòng bếp, Nhìn Dương Mẫu đem vài thứ kia đặt ở trên mặt đất sau, xoay người nhìn Dương Nhược Thiến cẩn thận đánh giá lên. "Thiến Nương, ở bên kia thế nào? Có hay không chịu ủy khuất?" Dương Mẫu nghiêm túc dò hỏi. "Nương, ta không có việc gì, ta không chịu ủy khuất." Dương Nhược Thiến cười lắc đầu, nàng sắc thật không chịu ủy khuất, Tô Hoàng Nghị cùng Tô Mẫu đều thực hảo. "Hảo hảo, không chịu ủy khuất liền hảo, nương liền sợ ngươi chịu ủy khuất." Dương Mẫu tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất khuê nữ ở tô gia không chịu ủy khuất, nhìn dáng vẻ còn thực hảo. Dương Nhược Thiến nhìn tô mẫu kia tùng khẩu khí bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười. Nương, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo ở tô gia, sẽ không làm ngươi lo lắng. Hành, ngươi nói như vậy liền hảo, nương cũng yên tâm, như vậy cha ngươi cùng đại ca cũng đều yên tâm. Chỉ cần khuê nữ không chịu ủy khuất, nàng này trong lòng cũng sẽ dễ chịu một ít ta, ai. Dương Nhược Thiến không biết Tô Mậu nghĩ đến cái gì, mày hơi hơi nhăn lại, như thế nào vừa vận tốt hảo mà lại đột nhiên nhăn lại tới, vì thế mở miệng dò hỏi, Nương, ngươi làm sao vậy? Như thế nào em đẹp như mày? Tô Mậu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Dương Nhược Thiến, há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, Thiến Nương à, Nương đây là vì ngươi ca lo lắng, ngươi nói một chút, hắn còn không có cưới vợ. Chính là chúng ta này trong thôn thật đúng là không cái thích hợp à. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Nàng là thật sự lo lắng. Trước kia trong nhà vẫn luôn không giàu có, muốn cung tưởng ca nhi đi học đường, liền chậm trễ lao đại việc hôn nhân. Hiện giờ thật vất vả có dư thừa bạc, đáng tiếc lại tìm không thấy cái thích hợp, này xem như cái chuyện gì à. Dương mẫu cảm khái, nàng thật là đều mau sầu trắng đầu, không biết nên làm cái gì bây giờ, huỳnh ca nhi tức phụ còn không có tin tức. Thật là sầu người chết, càng không cần phải nói nàng chờ đợi đã lâu tôn tử. Nương, ngươi đừng lo lắng, ca sẽ tìm được tức phụ, ngươi đừng cứ như vậy gấp, nếu không ngươi đến lúc đó lại hỏi thăm nghe nhìn xem, hoặc là hỏi một chút ca ý kiến. Ít nhất muốn tìm cái đại ca thích mới quan trọng. Ai, hành, nghe ngươi. Dương Mẫu gật đầu đồng ý, ngay sau đó nghĩ đến hôm nay là hồi môn, vì thế lại kéo ra để tài nói, không nói ngươi ca. Ngươi hôm nay hồi môn, nương cho ngươi làm đồ ăn, vừa lúc các ngươi đưa tới thịt heo có thể làm ăn, đến lúc đó cùng nhau nếm thử, ngươi à, ở tô gia nhớ rõ muốn nhiều làm việc. Nói đi hướng rổ nơi đó lấy ra thịt heo bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Dương Nhược Thiến nhìn Dương mẫu động tác, ngoài miệng không ngừng thuyết giáo, lại không mở miệng phản bác, mà là lẳng lặng nghe, nhìn đối phương bận rộn thân ảnh, nhìn nhìn lại kia thịt heo. Nàng đông nhiên có chút hụt hẫng. tại đây cổ đại. Món ăn mặn đối mỗi nhà mỗi hộ tới nói là khó được, càng không cần phải nói là Tô Dương hai nhà, đều thuộc về nhà nghèo, cơ hồ một năm liền ăn vài lần mà thôi. Nghĩ này đó, Dương Nhược Thiến bỗng nhiên kiên định trong lòng một cái ý tưởng, nàng cần thiết lợi dụng chính mình ưu thế tới nghĩ cách làm Tô Dương hai nhà giàu có lên, không nói nhiều có tiền, ít nhất có thể ăn thượng thịt, không cần vì bạc lo lắng, không cần làm sinh hoạt trở nên gian khổ. Dương Nhược Thiến ở trong lòng yên lặng làm quyết định này, Chuẩn bị trở về tô gia sau liền bắt đầu tiến không gian, đem trong không gian sự tình xử lý tốt sau, bắt đầu nghiêm túc kế hoạch làm giàu con đường. Mà ở bên ngoài tô hoàng nghị lúc này cũng không biết nhà mình tức phụ quyết tâm, đang ở với cậu em vợ Dương Nếu tưởng trò chuyện thiên, thuận tiện nhìn đối phương đọc sách. Thị Phu, ngươi đọc quá thư không? Dương Nếu tưởng từ sách vợ ngẩng đầu nhìn tô hoàng nghị đột nhiên hỏi. Ấn, đọc sách sao? Cũng có. Tô Hoàng Nghị cười gật đầu, hắn đọc quả thư, nhận thức tự, chỉ là không hơn. Dương Nếu tưởng không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy đáp án, có chút kinh ngạc nhìn Tô Hoàng Nghị nói, thật vậy chăng? Thì phu ngươi đọc quả thư. Vậy ngươi học vấn như thế nào? Ngươi như thế nào không đi thi đậu công danh? Thi đậu công danh sau liền sẽ không như vậy nghèo, liền sẽ không bị người xem thường lạ. Không có, ta chỉ là tự đọc, trong nhà có chút thư. Chính mình ngẫu nhiên nhìn xem, cũng không có thượng quá học đường, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới thi đấu công danh. Tô Hoàng Nghị đạm cười lắc đầu nói: "A, như vậy a, hảo đáng tiếc a, tỷ phu không nghĩ tới thi đấu công danh sao? Vì cái gì đâu? Không phải giống nhau đều hy vọng có thể thi đấu công danh sao?" Tô Hoàng Nghị nhìn Dương nếu tưởng kia một bộ khó hiểu bộ dáng, trên mặt tươi cười vẫn luôn bảo trì, chỉ, chỉ là thực đạo Hắn nhìn Dương Nếu tưởng trong tay thư, nghĩ đến trong nhà những cái đó sách vở, hắn không phải không nghĩ tới thi đậu công danh, mà là không thể đi. Vì thế Tô Hoàng Nghị mặt lộ vẻ tươi cười, nhàn nhạt mở miệng nói, không có, nghèo, lo liệu không hết quá nhiều việc, không bằng hảo hảo làm ruộng liền hảo. Ra! Như vậy sao? Dương Nếu tưởng nghi hoặc nếu mày khó hiểu, đánh giá cẩn thận Tô Hoàng Nghị, đối với cái này tỷ phu thực khó hiểu. Rõ ràng cảm thấy hắn nói không đúng, nhưng từ nhỏ hiểu chuyện hắn cũng biết không nên hỏi nhiều, vì thế biến trầm mặt xuống dưới. Tô Hoàng Nghị ngồi ở hắn đối diện, nhìn vẻ mặt của hắn liền biết hắn suy nghĩ cái gì, bởi vậy mở miệng giải thích nói, có chút lý do, bất quá tưởng ca nhi ngươi phải hảo hảo đọc sách, sau đó thi đậu cái công danh, như vậy cha mẹ mới có thể cao hứng, ngươi đại tỷ cũng sẽ cao hứng. Ân, ta sẽ, sẽ không làm đại tỷ bọn họ thất vọng. Dương nếu tưởng kiên định mà nói, hắn tuyệt không sẽ cô phụ người nhà kỳ vọng, đặc biệt là nỗ lực làm đại tỷ quá thượng hảo nhật tử. Tô Hoàng Nghị nhìn Dương nếu tưởng kia kiên định mà bộ dáng, biết đối phương quyết tâm không nhỏ, cũng không hề mở miệng. Làm tường Ca Nhi cứ như vậy ý chí chiến đấu trào dâng cũng không tồi, ít nhất sẽ chuyên tâm đọc sách. Chính mình cũng hy vọng tưởng Ca Nhi có thể thi đậu công danh. Đến nỗi chính hắn, Tô Hoàng Nghị đã hoàn toàn từ bỏ, không nghĩ tới thi đậu công danh sự. Chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới có chút tiếp nối mà thôi, bất quá hiện giờ hắn có càng chuyện quan trọng, đó chính là nỗ lực làm ruộng, nỗ lực kiếm lấy bạc, làm Dương Nhược Thiến quá thượng hảo nhật tử, còn có chính là làm Dương Nhược Thiến chân chính tiếp thu chính mình. Hắn vẫn luôn đều biết Dương Nhược Thiến không có chân chính tiếp thu chính mình, cho dù tối hôm qua nói như vậy khai, nàng vẫn là không có thể chân chính tiếp thu, cho nên hắn yêu cầu nỗ lực, làm nàng nhanh chóng tiếp thu chính mình mới được. Trước 27 đại ca việc hôn nhân. Dương Nhược Thiến ở phòng bếp giúp đỡ Dương Mậu nấu cơm, bên kia Tô Hoàng Nghị cũng bồi Dương Nếu tưởng nói chuyện thiếm. Thời gian dần dần qua đi, mắt thấy liền phải đến giữa trưa, Dương Phụ cùng Dương Nếu Hoành mới về đến nhà. Mội Phu. Các ngươi đều tới rồi. Dương Nếu Hoành tiên tiến tới, vừa tiến đến liền nhìn đến Tô Hoàng Nghị đi ra. Đại ca, các ngươi đã trở lại. Tô Hoàng Nghị cũng không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này nhìn đến Dương Nưu Hành, còn suy đoán có thể hay không muốn lại đợi lát nữa, thẳng đến cơm trưa khi bọn họ mới trở về đâu. "Ân, đúng vậy, ngươi cùng đại muội đều đã trở lại, không nghĩ tới các ngươi sớm như vậy." Dương Nưu Hành cười nói, đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người đối với bên ngoài ở sân nghỉ ngơi Dương phụ hô: "Cha, mau tiến vào, đại muội cùng muội phu đã đã trở lại." "A, đã tới rồi." Dương Phụ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, tựa hồ thực kinh ngạc, không nghĩ tới đã tới rồi, hắn còn tưởng rằng phòng trừng đến cơm trưa thời điểm đến, còn nghĩ ở bên ngoài chờ đâu. Dương Phụ đi vào tới, quả thực nhìn đến Tô Hoàng Nghị đứng ở bên trong, bộ dáng kia rõ ràng là tới một đoạn thời gian. Cha, các ngươi trở về, ta cùng thiến nương đã sớm tới, thiến nương đang theo nương ở phòng bếp vội đầu. Tô Hoàng Nghị cười hô Dương Phụ một tiếng cha, trong lòng lại ở vừa mới trần chờ một chút. Hắn có ký ức tới nay liền không như thế nào hô qua cái kia tự, hiện giờ hô lên tới, thật đúng là nhất thời không thói quen. Dương Phụ nghe được tô hoàng nghị như vậy vừa nói, hơi xấu hổ gãi cái hót nói, cái kia, ta cho rằng các ngươi đến nơi đây muốn trong thời gian ngắn, ít nhất đến chờ đến giữa trưa thời điểm mới có thể đến. Bằng không hắn cũng sẽ không mang theo hành ca nhi xuống ruộng. Ha ha, nguyên lai là như thế này, cha mau tiến bảo đi, thiến nương biết hôm nay hồi môn. Sáng sớm liền lên, chúng ta đơn giản ăn cơm sáng liền lập tức lại đây, sợ các ngươi chờ lâu lắm. Tô Hoàng Nghị cười nói, không nghĩ tới Dương Phụ là như vậy tưởng, cũng khó trách sẽ lâu như vậy mới trở về. Dương Phụ nghe xong Tô Hoàng Nghị nói, biết khuê nữ nhớ nhà, riêng sẽ đến sớm như vậy, không khỏi hối hận sáng nay đi đồng rộn sự. Sớm biết rằng hắn liền không đi, ở nhà hảo hảo mà chờ khuê nữ cùng con rể đã trở lại, ai? Cha, đại ca. Các ngươi đã trở lại. Dương Nhược Thiến từ phòng bếp ra tới, vừa lúc nhìn đến đứng ở chính sảnh cửa Dương Phụ đám người, lược hiện kinh ngạc nhìn bọn họ. Dương Phụ nghe được thanh âm nhìn lại, phát hiện nữ nhi chính kinh ngạc mà nhìn chính mình, chẳng lẽ là cảm thấy chính mình trở về sớm sao? Ấn, mới vừa cùng đại ca ngươi cùng nhau trở về, ở chỗ này nhìn đến ý chí kiên định hàn huyên sẽ Dương Phụ thẹn thùng cười nói. Nga, như vậy à, kia chạy nhanh tẩy tẩy. Quá hội ăn cơm, cũng không biết nghêu y khi nào trở về. Dương Nhược Thiến dường như không có việc gì đi trở về phòng bếp, chuẩn bị tiếp tục hỗ trợ Dương mâu nấu ăn. Nàng ra tới vốn dĩ chính là vì nhìn xem Tô Hoàng Nghị cùng đệ đệ liêu không liêu tới thuận tiện nhìn xem đại ca cùng cha trở về không. Hiện tại thấy được, còn không bằng tiếp tục hỗ trợ, bằng không nàng thật không biết muốn nói chút cái gì, sẽ xấu hổ. Dương Phụ cùng Tô Hoàng Nghị đều nhìn chằm chằm Dương Nhược Thiến bóng dáng. Nhất thời không biết nói cái gì, bất quá thực mau cũng không hề tưởng, ba nam tử ngồi xuống bắt đầu trò chuyện lên. Đại ca, ngươi thế nào? Đã tìm được thích hợp tức phụ sao? Tô Hoàng Nghị đầu tiên mở miệng đánh vỡ cho mặc vừa lúc nghĩ vậy sự kiện liền thuận tiện hỏi một chút, rốt cuộc Dương Nếu Hoành cùng chính mình không sai biệt lắm. Dương Nếu Hoành nghe được lời này, lược hiện xấu hổ, hắn không nghĩ tới Tô Hoàng Nghị sẽ hỏi như vậy, bất quá cũng không tưởng quá nhiều. Càng không có cảm thấy Tô Hoàng Nghị không nên hỏi, chỉ là có chút muốn nói lại thôi há mồm nói. muội phu à, ai, kỳ thật, ta còn không có tìm được, ai, khó tìm à, những người đó đều ghét bỏ. Ghét bỏ nhà ta nghèo. Nói xong cúi đầu, Tô Hoàng Nghị không nghĩ tới sẽ như vậy, vốn tưởng rằng cho bạc Dương ra sau. Dương nếu hoành hẳn là có thể lấy thượng tức phụ, không nghĩ tới cư nhiên vẫn là tìm không thấy, tựa hồ so với chính mình còn gian nan. May mắn, may mắn chính mình gặp được dương gia, có thể may mắn cưới đến dương nhược thiến, bằng không còn không biết khi nào mới có thể thành thân, càng không biết còn có thể hay không gặp được so nếu thiến tốt cô nương. Ai, ý chí kiên định à, các ngươi trong thôn có hay không cái gì cô nương, hỗ trợ nhìn xem đi, nhà ta tuy rằng nghèo điểm, nhưng còn không đến mức làm người chịu đói, huống chi tưởng ca nhi đi học đường, đến lúc đó thi đậu cái tú tài, nhất định sẽ không bạc đãi kia người nhà. Dương Phụ hy vọng Tô Hoàng Nghị có thể hỗ trợ xem bọn hắn trong thôn có hay không thích hợp xuất giá cô đương. Nhất thời có chút cảm khái, đều do năm đó không nỗ lực tích có bạc, bằng không cũng sẽ không như thế nghèo bách. Ân, Hảo, ta sẽ giúp đại ca nhìn xem. Tô Hoàng Nghị gật đầu đáp ứng, trong đầu hồi tưởng chính mình nơi trong thôn tình huống. Tựa hồ thật không thích hợp Dương Nếu Hành, không khỏi cũng có chút sốt ruột. Ba người hàn huyên sau khi liên nhìn đến Dương Nhược Thiến cùng Dương mẫu theo thứ tự hướng bên ngoài bưng đồ ăn, các màu khác nhau, quan trọng nhất chính là cư nhiên có thịt, xem đến Dương Phụ cùng Dương nếu hành thèm ăn không thôi. Nương, như thế nào nếu y thì còn không có trở về a Dương Nhược Thiến ngồi ở trước bàn cao mẩy nhìn về phía ngoài cửa, không rõ muội muội như thế nào đến bây giờ còn không có trở về, này đều mau bắt đầu ăn cơm. Không biết a ngày thường đã sớm đã trở lại, Không biết hôm nay như thế nào, như vậy vẫn còn không có trở về, nếu không làm đại ca ngươi đi xem. Dương mẫu đồng dạng nghi hoặc nhìn ngoài cửa, mày hơi hơi nhăn lại, nàng rõ ràng nhớ rõ nhắc nhở Quá Y tỷ nhi sớm một chút trở về, hôm nay là nàng đại tỷ hồi môn nhật tử, như thế nào đến bây giờ còn không có trở về, sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm đi. Ân, cũng hảo, làm đại ca đi xem. Dương Nhược Thiến gật đầu đồng ý. Nàng lo lắng muội muội có thể hay không xảy ra chuyện, bằng không biết rõ chính mình sẽ trở về. Nàng không có khả năng như vậy vẫn không trở về nhà. Dương Nếu Hoàng nghe thấy mẹ con hai cái đối thoại, đứng dậy chuẩn bị đi hạnh xuân ra đi xem một chút. Như thế nào tiểu muội đến bây giờ còn không có trở về. Liên ở hắn mới vừa đứng dậy đi tới cửa thời điểm, Liên nhìn đến thở hồng hộc chạy về tới Dương Nếu ý đè. Tiểu muội, ngươi làm sao vậy? Như thế nào hiện tại mới trở về? Dương nếu Hoàng cao mày dò hỏi, đại ca, thực xin lỗi, ta nhất thời vội quên mất, hôm nay theo rất nhiều, thuận tiện cùng hạnh xuân tỷ Hàn Huyên một hồi, hiện giờ mới trở về. Dương nếu y xin lỗi nhìn đại ca, tưởng tượng đến trong phòng đại tỷ cùng đại tỷ phu đều ở, nàng có chút chần chờ, không dám đi vào, sợ nhìn đến đại tỷ tức giận biểu tình. Được rồi, nếu trở về liền chạy nhanh vào đi, mọi người đều chờ ngươi đâu. Dương nếu Hoàng nói hướng trong đi đến. Dương Nếu Y Y lại ở phía sau chậm chạp không dám tiến. Bất quá mắt thấy Đại Ca đều đi vào, Đại Tỷ khẳng định biết chính mình đã trở lại. Nghĩ nghĩ, Dương Nếu Y Y vẫn là đi vào. Nhìn ngồi ở bên cạnh bàn mọi người, Dương Nếu Y Y hơi mang xấu hổ xin lỗi cười cười. Đại Tỷ, Tỷ Phu, các ngươi tới, thực xin lỗi, ta không phải cố ý trở về như vậy vãn. Nói xong túi đầu, chu lên miệng như là muốn khóc giống nhau. Dương Nhược Thiến thấy nàng như vậy. Trong lòng không đành lòng, đứng lên đi đến ôm nàng bả vai an ủi nói, không có việc gì, không cần khổ sở, hiện tại trở về liền hảo, chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm. Nói xong vô vô nàng bả vai, theo sau lôi kéo nàng cùng nhau ngồi xuống. Dương Nếu ý thấy nhà mình tỷ tỷ không sinh khí, nhìn nhìn lại tỷ phu mặt, phát hiện cũng không sinh khí, lúc này mới yên tâm xuống dưới, bất quá nghĩ đến chính mình trở về vãn nguyên nhân, lại không biết nên làm sao bây giờ. Người một nhà rốt cuộc đầy đủ hết, bắt đầu an tĩnh dùng cơm, trong lúc Dương nếu ý có chút mất hồn mất vía, tâm tư hoàn toàn không ở trên bàn cơm. Cũng chính là chú ý nàng Dương Nhược Thiến phát hiện, những người khác cũng không có nhìn đến. "Nếu ý, ý làm sao vậy? Không thể ăn sao?" Dương Nhược Thiến nghi hoặc hỏi. "A?" Bị điểm danh Dương nếu ý, ý nghe được chính mình tên kinh ngạc mà hô một tiếng, ngẩng đầu phát hiện là đại tỷ kêu chính mình, không khỏi nháy hai mắt hỏi ngược lại. Lại tỷ, ngươi nói cái gì? Ai, ta nói ngươi không hảo hảo ăn cơm. Suy nghĩ cái gì? Dương Nhược Thiến bất đắc dĩ lắc đầu. Nga, cái kia, không có gì. Dương Nêu ý gầy nhỏ giọng lắc đầu, nói xong nhìn thoáng qua Dương Nêu Hành, ánh mắt rất là phức tạp. Ngay sau đó liền cúi đầu lại lần nữa ăn cơm. Dương Nhược Thiến chú ý tới ánh mắt của nàng, không khỏi nhìn về phía Dương Nêu Hành, không rõ muội muội sao lại thế này, xem đại ca làm cái gì? Chẳng lẽ có cái gì nan đề? Nàng không hỏi lại, an tình ăn, thường thường cấp dương mẫu, dương phụ còn có tưởng ca nhi gắp đồ ăn, chỉ là ánh mắt vẫn luôn chú ý dương nếu ý ý xem. Phòng trừng trên bàn cơm trừ bỏ chú ý dương nhược thiến tô hoàng nghị cũng đồng dạng chú ý tới dương nếu ý ý thất thường. Những người khác căn bản không như thế nào chú ý tới, đều ở dung bữa, rốt cuộc cơm chưa quá phong phú chút. Dương nhược thiến nhìn luôn là ăn cơm trắng dương nếu ý ý. Rốt cuộc nhịn không được, buông chén đũa, lớn tiếng dò hỏi, y đi hề nhi, ngươi rốt cuộc có chuyện gì, ngươi nói cho đại tỷ, đại tỷ giúp ngươi giải quyết. Tổng không thể như vậy ngươi ngốc ca. Một bàn người nghe được lời này, cũng không hề an tình ăn, đều buông chén đũa nhìn Dương Nếu Y đi hề, phát hiện nàng đúng là phát ốc, cũng chú ý tới sự tình nghiêm trọng tính. Dương Nếu Y phục hồi tinh thần lại thời điểm, chính nhìn đến mọi người đều nhìn chăm chú vào chính mình nàng nhìn về phía chính mình a đại tỷ có chút không biết sở khen ân cái kia đại tỷ không có gì không có gì đừng gạt ta ngươi nhìn xem ngươi ngươi gấp vài lần đồ ăn đều ở ăn cơm trắng còn thường thường phát nốc rốt cuộc làm sao vậy dương nếu ý kỳ nghe được đại tỷ nói như vậy lúc này mới phát hiện chính mình trong chén bị chọc lung tung rối loạn thế mới biết biết giấu không được vì thế buông chén đũa khó xử nhìn về phía dương nếu hành Lại quay đầu nhìn về phía Dương Nhược Thiên Khi, rốt cuộc mở miệng nói, Đại tỷ, kỳ thật, kỳ thật ta cũng không biết nói như thế nào, ta hôm nay vãn trở về cũng là vì việc này, ta sợ nói ra sau đối hạnh xuân không tốt. Chuyện gì? Ngươi nói trước nói xem, được không ta giúp ngươi nhìn xem? Dương Nhược Thiên chú ý tới Dương Nếu ý kỳ vừa mới hành động, rõ ràng cảm thấy chuyện này khả năng còn cùng nhà mình đại ca có quan hệ. Cái kia, chính là chính là Hạnh Xuân tỷ tỷ thích đại ca, hỏi ta đại ca có đối tượng không. Dương Nêu Ý nghe nói xong cúi đầu, nàng cũng không nghĩ, chính là đại tỷ như vậy ép hỏi, nàng không nghĩ gạt đại tỷ, chỉ có thể nói thực ra ra tới, chỉ có thể thực xin lỗi Hạnh Xuân tỷ tỷ. Lời kia vừa thốt ra, mọi người đều là sửng sốt, đặc biệt là Dương Nêu Hành, không nghĩ tới là có chuyện như vậy, ngay sau đó hai má phím hồng, có chút không biết làm sao cúi đầu, rõ ràng là thẹn thùng ngay cả Dương Mẫu cũng không nghĩ tới sẽ là chuyện này. Bất quá thực mau liền kinh hỉ hỏi, ý nghĩa tỷ nhi, ngươi nói chính là thật sự? Nói xong tha thiết nhìn Dương nếu ý nghĩa. Ân, đúng vậy. Hạnh Xuân tỷ nói, nàng cùng ta hỏi thăm đại ca sự, sau đó hỏi đại ca có hay không đối tượng, cuối cùng mới nói cho ta thích đại ca, làm ta giúp giúp nàng. Đây là chuyện tốt ta, ngươi như thế nào không nói sớm? Dương Mẫu cao hứng mà đứng lên, nghĩ Hạnh Xuân bộ dáng. Rất là xứng đôi nhà mình nhi tử, hơn nữa cùng Hạnh Xuân nàng nương lại quen thuộc, hẳn là dễ nói chuyện. Dương Nhược Thiến nghe Dương Mậu nói, rõ ràng là cao hứng, không khỏi tò mò cái này Hạnh Xuân rốt cuộc là ai, chẳng qua nói như vậy, đại ca việc hôn nhân có tin tức cũng hảo, nhưng là... Nương, ngươi trước đừng kích động như vậy, ngươi còn phải biết nhân gia cha mẹ có đồng ý hay không, chỉ là Hạnh Xuân đồng ý vô dụng, ngươi đến lúc đó vẫn là đi hỏi thăm hỏi thăm. hành Hôm nay trước không đi, chờ ngày mai lại đi, nương nhất định hảo hảo hỏi thăm, lúc này liền không cần lo lắng đại ca ngươi việc hôn nhân. Ân, hảo, kia chạy nhanh ăn cơm, y tỷ nhi cũng là, chạy nhanh ăn, không cần nghĩ nhiều, nương sẽ xử lý tốt. Dương Nhược Thiến nói gấp một khối thịt heo cấp dương Nêu y kìa, trên mặt mang theo mỉm cười, trong lòng lại có chút lo lắng. Ân, cảm ơn đại tỷ. Dương Nêu y kìa cười ăn lên. Vung tâm sự mới nhẹ nhàng thở ra Lập tức trên bàn cơm không khí vui sướng lên Dương Nhược Thiến chú ý một chút Dương nếu hành Phát hiện hắn vẫn luôn trầm mặc Trên mặt lại mang theo vui sướng Tựa hồ cũng không bài xích chuyện này Thực rõ ràng cũng là vui mừng Xem ra chỉ hy vọng cái này Việc hôn nhân có thể thành Trưng 28 yên ổn xuống dưới Thời gian dần dần 60 Thực mau liền đến buổi chiều Dương Nhược Thiến không thể không cùng Tô Hoàng Nghị trở về Chỉ là trước khi đi thời điểm, Dương Nhược Thiến luôn mãi công đạo Dương Mẫu đừng quên đi đâu cái hạnh xuân ra hỏi thăm rõ ràng, cũng không thể có cái gì hiểu lầm. Lúc sau liền đi theo Tô Hoàng Nghị trở về, dọc theo đường đi hai người cũng không có nói lời nói, đều nghĩ đến sự tình. Đương trở lại Tô ra thời điểm, đã là trạm vạng, thiên dần dần đêm đen đi, lần này cũng không có gặp được người nào dừng lại. "Nương, chúng ta đã trở lại." Tô Hoàng Nghị đẩy ra xa nhà đi vào đi. Nhìn trống vắng sân, liền đoán được hắn nương ở trong phòng. Kỳ thật Tô Hoàng Nghị cũng không rõ, hắn nương vì cái gì không thích đi ra ngoài đi một chút, thường xuyên một người ở trong phòng, chẳng lẽ không chê buồn sao? Ý chí kiên định, thiến nương, các ngươi đã trở lại. Tô mẫu nghe được thanh âm liền từ trong phòng đi ra, nhìn đến Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nước Thiến, trên mặt đó là một cái tươi cười đầy mặt. Ân, nương, chúng ta đã trở lại. Dương nhược thiến cười đi qua đi đỡ lấy tô mẫu, có chút đau lòng nhìn nàng, rõ ràng cùng chính mình mẫu thân giống nhau tuổi, nhưng rõ ràng so nhà mình mẫu thân già rồi rất nhiều. Nếu không phải hôm nay trở về cẩn thận quan sát Dương mẫu, thật đúng là không phát hiện vấn đề này, xem ra đến hảo hảo đối tô mẫu mới được. Trở về liên hảo, còn không có ăn đi. Nương đi cho các ngươi làm ăn. Tô mẫu nhìn bọn họ bộ dáng, vừa thấy liền biết không ăn. Vội vàng tránh thoát khai bị Dương Nhược Thiến đỡ lấy tay, xoay người liền tưởng hướng phòng bếp đi đến. Dương Nhược Thiến thấy thế, không cần tô hoàng nghị mở miệng, vội vàng tiến lên rủi tay giữ chặt tô mẫu, cười nói, Nương, không cần ngươi đi, ta đi thì tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi. Ra, này sao được, ngươi cùng ý chí kiên định vừa trở về, hẳn là rất mệt, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta tới làm. Không có việc gì, Nương, ngươi ngồi nghỉ ngơi hoặc là cùng ý chí kiên định trò chuyện một lát, ta đi làm là được. Dương Nhược Thiến nói nhìn về phía Tô Hoàng Nghị, ý bảo hắn tới đỡ nương đến bên cạnh ngồi xuống, chính mình muốn chạy nhanh đi làm cơm chiều. Tô Hoàng Nghị vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nhìn đến Dương Nhược Thiến ánh mắt, lập tức đi ra phía trước đỡ lấy con mẹ nó bả vai, mở miệng nói, Nương, ngươi yên tâm đi, Thiến Nương có thể, ngươi ngồi xuống, Nhi tử có chuyện cùng ngươi nói đi. Ai, kia hảo, vậy vất vả mẹ ruột. Tô mẫu xin lỗi nhìn Dương Nhược Thiến nói. Dương Nhược Thiến thấy thế, cười lắc đầu, ngay sau đó nhìn về phía Tô Hoàng Nghị gật gật đầu, lúc sau liền hướng phòng bếp đi đến. Đến nôi phía sau mẫu tử hai người muốn nói gì, nàng đại khái không có hứng thú, nàng có càng chuyện quan trọng. Lên sợi, ở đâu đâu? Ở trong phòng bếp nhỏ rộng kêu, phát hiện không có động tĩnh, liền ở trong lòng kêu Bạch Hồ tên. Chỉ chốc lát, Bạch Hồ liền xuất hiện ở trong phòng bếp. Dương Nhược Thiến lúc này mới phát hiện Bạch Hồ không biết đi nơi nào dạo qua một vòng, trên người có chút dơ hề hề. Lên sợi, ngươi đây là đi nơi nào? Như thế nào như vậy dơ? Có chút ghét bỏ nhìn Bạch Hồ nói. Kỷ, nhân gia không đi nơi nào, chỉ là khắp nơi xoay chuyển, phát hiện cái này địa phương linh khí thật thiếu, hoặc là nói thế giới này linh khí thật thiếu đâu. Bạch Hồ ghét bỏ trợn trắng mắt, đối cái này địa phương linh khí ít như vậy hận không thể kính. Linh khí thiếu. Ngươi cảm giác đến? Ta như thế nào không cảm giác? Nàng cảm thấy không khí thực hảo a, ít nhất so hiện đại hảo quá nhiều. Buồn, ngươi còn không có tu luyện, đương nhiên không cảm giác, bất quá may mắn có không gian, đến lúc đó ở trong không gian tu luyện, khẳng định so thế giới này mau. Bạch Hồ càng nói càng đắc ý, tựa hồ không gian cỡ nào hảo, không gian là nó giống nhau. Hành, ngươi thông minh, ngươi thông minh được rồi đi. Ngươi vẫn là tiền tiến trong không gian rửa rửa, thuận tiện giúp ta nhìn xem những cái đó gieo trồng dược liệu cùng trái cây mọc ra tới không, ta hiện tại không hảo đi vào. Nga, kia hảo, người đem ta bỏ vào đi, bất quá đừng quên phóng ta ra tới, tuy rằng bên ngoài linh khí thiếu, nhưng ta còn là thích. Bạch hồ hủy khuất nói, ít nhất bên ngoài không cô đơn. Hảo, Dương Nhược Thiến bất đắc dĩ gật đầu, nàng không bỏ nó ra tới cũng không được a. Đến lúc đó như thế nào giải thích Bạch Hồ không thấy được sự tình. Vậy ngươi làm ta vào đi thôi. Bạch Hồ nghe được Dương Nhược Thiến hứa hẹn, liền không hề nói cái gì, chờ bị đối phương đưa vào trong không gian. Dương Nhược Thiến xem Bạch Hồ chuẩn bị sẵn sàng, vì thế vung tay lên, Bạch Hồ đã biến mất không thấy, hẳn là tiến vào không gian, mà nàng còn lại là bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Sắc trời đã dần dần ám đi, các gia các hộ đều điểm thượng ngọn nến, tô gia cũng không ngoại lệ. Dương Nhược Thiến nấu cơm đồ ăn thực mau, nửa canh giờ không đến liền làm tốt, ra tới thời điểm nhìn đến Tô Mẫu cùng Tô Hoàng Nghị đã từ trong viện biến thành trong đại sảnh. Làm tốt, như thế nào không têu ta, ta đi giúp ngươi bưng tới. Tô Hoàng Nghị lược hiện trách cứ nhìn Dương Nhược Thiến một người bưng thức ăn ra tới, vội vàng tiến lên đi hỗ trợ đi. Dương Nhược Thiến không nghĩ tới Tô Hoàng Nghị sẽ nói như vậy, lấy một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây mới hiểu được đối phương đây là quan tâm chính mình không khỏi có chút thẹn thùng. Không có việc gì, ta chính mình có thể bưng tới, bất quá còn có một cái đồ ăn cùng cơm không bưng tới. Dương Nhược Thiến bày biện hảo đồ ăn chén, xoay người chuẩn bị tiếp tục đi phòng bếp. Tô Hoàng Nghị thấy thế, nhấc chân theo đi lên, có chút bất đắc dĩ nói, người đi nghỉ ngơi, ta đi đoan thì tốt rồi, đừng quá mệt. Nói xong bước nhanh đi phía trước đi đến. Dương Nhược Thiến nghe hắn nói như vậy, cũng không có trở về mà là đi theo đi vào phòng bếp, xem hắn bưng đồ ăn chén cùng cơm thùng, chính mình tắc đi bên cạnh cầm chén đũa. Tiến vào sau bị tô Hoàng Nghị nhìn đến, nhìn thấy hắn mới vừa mở miệng chuẩn bị nói chính mình, lập tức mở miệng phản bác nói: "Ngươi đừng nói, ngươi nhìn xem, ngươi như vậy lấy đến hạ sao? Còn có chén đũa không lấy đâu? May mắn ta tới." Nói xong trắng liếc mắt một cái đối phương liền xoay người đi ra ngoài. Tô Hoàng Nghị nhìn đến nàng rời đi. Theo sát sau đó theo đi lên, cũng không có bởi vì nàng xem thường mà sinh khí, ngược lại có chút cao hứng, ít nhất nàng biết đối hắn làm lũng hoặc là sinh khí, không hề giống phía trước như vậy mặt vô biểu tình, không có gì biểu đạt. Hai người trở lại đại sảnh, tô mẫu ngồi ở chỗ kia, nhìn đến bọn họ lại đây, tiếp đón bọn họ chạy nhanh ngồi xuống, dương nhược thiến trước ngồi xuống, cầm chén cho cha mẹ thịnh cơm, tiếp theo là tô hoàng nghị, cuối cùng mới là chính mình. trên bàn cơm Một nhà ba người vui vẻ đang ăn cơm đồ ăn, vâng chịu lúc ăn và ngủ không nói chuyện, ba người đều không có nói chuyện. Ăn xong sau, Dương Nhược Thiến làm tô mẫu đi theo nàng cùng nhau đi ra ngoài đi một chút, chẳng sợ ở trong sân đi một chút cũng hảo, ăn một lần xong liền trở về nghỉ ngơi, như vậy đối thân mình không tốt. Vì thế đêm nay, Dương Nhược Thiến mang theo tô mẫu cùng tô hoàng nghị cùng nhau tàn bộ, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, tô mẫu trong lúc thường thường giảng trước kia một ít việc. Dương Nhược Thiến nghe không khỏi đau lòng Tô Mẫu một người đem Tô Hoàng Nghị mang đại, lại còn có muốn cho Tô Hoàng Nghị không giải vai. Đêm nay, Dương Nhược Thiến tâm cảnh có chút biến hóa, nghe Tô Mẫu thanh ầm, nhìn bên cạnh Tô Hoàng Nghị, chính mình bị kẹp ở bên trong, nàng đông nhiên có loại yên ổn cảm giác, làm nàng thực thích như vậy, một nhà ba người bước trưởng, nếu lại nhiều hài tử đi theo Tô Hoàng Nghị bên người cùng nhau, nói vậy, liền như vậy một khắc, Dương Nhược Thiến bỗng nhiên sinh ra một loại có cái hài tử cũng không tồi ý tưởng, chỉ là lại lần nữa trở lại trong phòng thời điểm, nàng lại lùi bước. Trưng 29 tẩy tủy thành công. Đảo mắt qua đi 3 ngày, này 3 ngày bên trong, Dương Nhược Thiến đã đối tô ra chậm rãi quen thuộc, đối tô mẫu cùng tô hoàng nghị chậm rãi hiểu biết, ba người nghiễm nhiên đã như là người một nhà. Dương Nhược Thiến cùng tô hoàng nghị cảm tình cũng dần dần bắt đầu biến hóa, ít nhất không hề bài xích, đã bắt đầu tiếp thu. Thậm chí có điểm điểm thích thượng cái kia đối chính mình hảo che chở chính mình nam nhân. Mà ở này ba ngày bên trong, Dương Nhược Thiến thường thường thừa dịp đi nhà xí thời gian tiến vào trong không gian, nhìn trong không gian đã thành thục trái cây cùng rau dưa cùng với dược liệu, nàng lại không biết nên làm sao bây giờ. Dương Nhược Thiến có nghĩ tới cầm những cái đó ra tới ăn hoặc là bán, chính là đến lúc đó nên như thế nào giải thích, không có lý do gì thuyết minh hết thảy, nàng làm sao dám lấy ra tới. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc tưởng hảo không a? Đều đã thật lâu. Dương Nhược Thiến trong lòng ngực Bạch Hồ không kiên nhẫn nói, "Ừm." Dương Nhược Thiến phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn Bạch Hồ hỏi, "Cái gì?" Lặp lại lần nữa. Vừa mới sững sờ không nghe được a? "Kỷ, chủ nhân, ngươi, ngươi muốn tức chết Hồ, đều nói nhiều như vậy biến, ngươi còn không có nghe rõ?" Bạch Hồ tức giận nhảy xuống trong lòng ngực, đứng trên mặt đất tức giận nhìn Dương Nhược Thiến. Ngậy! Cái kia, ngươi lặp lại lần nữa, ta nhất định hảo hảo nghe. Dương nhược Thiên xấu hổ nói. Hừ, hảo đi, nói lại lần nữa. Bạch hồ đô khởi miệng, tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngay sau đó mở miệng nói. Chủ nhân, ngươi tiến vào không gian đã rất nhiều lần, mỗi lần hô hấp đã làm linh khí tiến vào ngươi thân thể, chính là ngươi lại còn không có tẩy thủy, linh khí không thể tu luyện. Đến lúc đó ngươi sẽ bị bởi vì linh khí hấp thu quá nhiều mà bắt đầu hỏng mất. Kỳ thật đơn giản tới nói ngươi sẽ chết. Bạch Hồ không có nói ra cuối cùng một câu, sợ dọa đến Dương Nhược Thiến, bất quá nó là thật sự xuất ruột, thật vất vả chờ đến chủ nhân. Nếu như vậy liền chết đi nói, kia chính mình chẳng phải là còn phải đợi thật lâu mới có thể khôi phục lại đi gặp cha mẹ. Cái gì? Dương Nhược Thiến nghe được Bạch Hồ nói kinh ngạc, trợ to hai mắt nhìn trên mặt đất Bạch Hồ. Không dám tin từng nói, ngươi xác định ngươi nói chính là thật sự. Đó chính là ta kế tiếp không thể tiến vào không gian. Nàng đi vào như vậy nhiều lần, hô hấp khi còn cảm giác thực thoải mái, không nghĩ tới cư nhiên sẽ biến thành như vậy. Bạch hồ nghe song dương nhược thiên nói, tức khắc tức giận đến thiếu chút nữa ké ngã. Nàng rốt cuộc có hay không nghe chính mình hảo hảo nói, như thế nào liền nghe một nửa lưu một nửa đâu. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc nghe xong nhiều ít, ta không phải nói. Ngươi là bởi vì không có tẩy tủy mới như vậy, cho nên ngươi hiện tại cần thiết chạy nhanh tẩy tủy tiến vào tu luyện bên trong. Bất đắc dĩ nói, nói xong trắng liếc mắt một cái đối phương. Khu khu, kia cái gì, hào đi, ta đã biết. Dương Nhược Thiến hơi mang xấu hổ đừng xem qua, không nghĩ tới là như thế này, nàng vừa mới tựa hồ lại thất thần. Bất quá, tẩy tủy. Là ăn xong phía trước nhìn đến tẩy tủy đàn sao. Đơn giản như vậy là được sao. Dương Nhược Thiến không khỏi nghi hoặc nói, là chỉ cần ăn xong không gian đan dược trong phòng tẩy tủy đan là được sao. Ơn, không sai biệt lắm, bất quá chủ nhân, ngươi ăn thời điểm tốt nhất có thể ngồi ở suối nước nóng, như vậy tốt nhất. Bạch Hồ nhắc nhở nói, trong lòng lại kế hoạch, đến lúc đó hẳn là có thể làm chủ nhân phá tan luyện khí kỳ, nhất cử tiến vào chúc cơ giai đoạn trước, nghĩ đến đây liền kích động. Dương Nhược Thiến cũng không biết Bạch Hồ suy nghĩ cái gì. Nàng đang ở tự hỏi nếu không muốn vào đi bắt đầu tẩy tủy, không biết hiệu quả thế nào. Nhưng là tưởng tượng đến nếu không tẩy tủy, lúc sau liền không thể tiến vào không gian, Dương Nhược Thiến lại không thể không nghe theo bạch hồ, lúc này cũng chân chính hạ quyết tâm bắt đầu tu luyện. Lên sợ, như vậy chúng ta hiện tại tiến không gian đi, ta đi tẩy tủy. Dương Nhược Thiến nghiêm túc nói, đi đến cửa phòng, nhìn nhìn bên ngoài, cuối cùng đóng cửa lại tiến vào. May mắn hôm nay Tô Hoàng Nghị đi ngoài ruộng, Tô Mâu đi Lâm Hổ ra bên kia, tựa hồ là bởi vì Lâm Hổ tức phụ sự tình. Bất quá cũng vừa lúc, nàng có thể lợi dụng cái này khe hở tới tẩy thủy. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dương Nhược Thiến rối tay bế lên bạch hồ, trong lòng mặc niệm tiến vào không gian, trong nháy mắt liền tiến vào. Tiến vào không gian sau, Dương Nhược Thiến nhìn nơi này cảnh sắc, những cái đó reo trồng trái cây cùng rau dưa đều đã lớn lên kết quả. Ngay cả trộm trích đến một ít đóa hoa ở trong không gian cũng khai ra tới. Nhìn càng ngày càng mỹ không gian, Dương Nhược Thiến vẫn là có chút cảm giác thành tiểu. Chủ nhân, đừng phát ngốc, chạy nhanh đi tẩy tùy đi. Lại không đi, liền không biết lần sau muốn tới khi nào. Đã biết. Dương Nhược Thiến trắng liếc mắt một cái bạch hồ sau hướng trong phòng đi đến. Dương Nhược Thiến đi vào đan dược phòng, nhìn kia trên bàn dược bình, rõ ràng viết tẩy tùy đan, mở ra nắp bình. Một cổ khí vị ra tới, thực tươi mát cảm giác. Nhìn bên trong đang ăn dược, nàng phát hiện cư nhiên còn dư lại năm viên. Lên sợi, ta là ăn một viên vẫn là đều ăn luôn. Nàng không hiểu này đó a, là đều ăn hảo vẫn là một đám ăn. Bạch Hồ nghe xong lời này, đi tới bước chân vừa chợt thiếu chút nữa té ngã, nó như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn Dương Nhược Thiến, không rõ như thế nào sẽ gặp được như vậy buồn. Kỳ thật cũng không trách Dương Nhược Thiến. Nàng sinh trưởng thế giới căn bản không có tu tiên cái này huyền huyễn sự tình, càng không có tẩy tùy đan thứ này, đều là xem tiểu thuyết viết, ai biết thật giả, cho nên đương nhiên phải hỏi biết này đó Bạch Hồ. Rõ ràng Bạch Hồ mới sinh ra, Dương Nhược Thiến cũng không biết chính mình vì cái gì liền tin tưởng nó, chỉ là có cảm giác, nó biết đến khẳng định nhiều, cũng tuyệt không phải thật sự giống mới sinh ra động vật như vậy. Ngũ ngốc chủ nhân, thỉnh ngươi ăn một viên, nếu ngươi tưởng lập tức đau chết, Như vậy ngươi liền đầu ăn xong đi thôi. Bạch Hồ cảm thấy nó đã vô lực phun tảo. Khu khu, hảo, đã biết, như vậy ta đi suối nước nóng. Dương Nhược Thiến quấn bách nhìn nhìn Bạch Hồ, theo sau đi ra ngoài, bất quá lại không quên quay đầu lại nhìn Bạch Hồ nhắc nhở một tiếng. Nhớ kỹ đừng qua đi, ta phao suối nước nóng khi, ngươi đi nơi khác đi dạo. Nàng chính là biết lên sợi là giống được a Ngươi, ngươi cái ngu ngốc chủ nhân, ai sẽ đi xem. hừ Bạch Hồ tức giận xoay người không đi xem Dương Nhược Thiến rời đi bóng dáng, chỉ là nhớ tới kia lời nói, sắc mặt có chút phím hồng, không được tự nhiên ở đan dược phòng đi tới, nghĩ ra đi, cuối cùng vẫn là không đi ra ngoài, mà là ở bên trong nghỉ ngơi. Dương Nhược Thiến cầm tẩy tùy đan đi vào ngoài phòng suối nước nóng bên, nhìn mạo nhiệt khí suối nước nóng, duỗi tay sờ sờ, độ ấm vừa phải, lúc này mới bỏ đi quần áo, cả người chân bóng đi rồi đi xuống, chậm rãi ngồi xuống, hô. Thật đúng là thoải mái, cảm giác thực hào. Dương Nhược Thiến thở phào, nhéo tẩy tủy đan đi vào bên miệng, chuẩn bị tâm lý thật tốt, hít sâu một hơi, cuối cùng đem tẩy tủy đan để vào trong miệng chậm rãi nuốt đi xuống. Tẩy tủy đan đan xong, Dương Nhược Thiến ngồi ở suối nước nóng chờ một lát, thấy không có bất luận cái gì tình huống, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ là mới vừa yên lòng, liền cảm giác được cả người ngực dầu dĩ, bụng đau đớn, thậm chí cả người đều bắt đầu nhức mỏi. Cái loại cảm giác này nói không nên lời, chỉ là đau làm nàng cắn chặt răng, đôi tay ở suối nước nóng chung nắm chặt, nỗ lực làm chính mình không cần ngất xỉu đi, tận lực vẫn duy trì thanh tỉnh. Đau đớn vẫn luôn ở, một trận một trận, không biết qua đi bao lâu thời gian, Dương Nhược Thiến chỉ cảm thấy như là qua mấy năm giống nhau, đau đớn trên người mới chậm rãi biến mất. Sau đó liền nghe đến một cổ sú vị, mở hai mắt, cái mũi hít hít, hương vị quá đồng, nàng khắp nơi nhìn lại. Phát hiện không có đồ vật, chờ nàng túi đầu khi mới phát hiện, cư nhiên là chính mình trên người. Nước ôn tuyển hạ đen tuyển, cánh tay thủ đoạn cùng với chỗ cổ đều là đen như mực dơ tí, dương nhược thiến chịu đựng ghê tởm cảm bắt đầu rửa sạch. Đương rửa sạch xong sau, nhìn này đen tuyển nước ôn tuyển, không khỏi một trận đáng tiếc, này hảo hảo cư nhiên biến hát, về sau phỏng trừng là không thể dùng. Ai biết nàng vừa định xong, nước ôn tuyển như là tự động rửa sạch giống nhau. Màu đen đổ vật dần dần biến mất, nước ôn tuyền dần dần khôi phục sạch sẽ, cái này làm cho Dương Nhược Thiến không khỏi kinh ngạc cùng kinh hỉ. "Thiên a, đây là tự động tinh lọc công năng. Này thật là thứ tốt a." Dương Nhược Thiến kích động mà nhìn suối nước nóng, như vậy liền không lo về sau không thể phao suối nước nóng. "Lên sợi, ngươi có thể ra tới, ta đã hảo." Dương Nhược Thiến mặc tốt xiêm y, rối tung tóc đứng ở ngoài phòng hô. Bạch Hồ nghe được thanh âm Giật giật lỗ thai, xác định không nghe lầm, lúc này mới từ trong phòng đi ra. Và, chủ nhân, ngươi, ngươi đại biến dạng A. Bạch Hồ kinh ngạc nhìn Dương Nhược Thiến, không nghĩ tới tẩy tủy lúc sau chủ nhân cư nhiên trưởng cái bộ dáng, thật là xinh đẹp. Ân, làm sao vậy? Dương Nhược Thiến nghi hoặc sờ sờ chính mình mặt, cảm giác không có gì A. Bạch Hồ thấy nàng như vậy, liền biết nàng còn không rõ ràng lắm, tính, nó cũng lười đến nói. Dù sao như vậy chủ nhân mới xứng làm nó thần thú Bạch Hồ chủ nhân. Dương Nhược Thiến xem Bạch Hồ không nói nhiều, cũng không hề hỏi, chỉ là mở miệng hỏi, như bây giờ ta là có thể thường xuyên tiến vào không gian đi. Không cần lại cái kia nổ tan xác gì đó đi. Ân đúng vậy, chúc mừng chủ nhân, ngươi đã đạt tới chúc cơ kỳ, tẩy tùy đan hơn nữa suối nước nóng, làm chủ nhân đã thoát thai hoàn cốt. Bạch Hồ cao hứng mà nói. Dương Nhược Thiến nghe vậy lại ngây người. Ngươi nói cái gì? Trúc cơ kỳ. Nàng khi nào tu luyện, như thế nào chính mình không biết. Chủ nhân, ngươi mới vừa ăn xong tẩy tủy đan khi nên sẽ tiến vào luyện khí kỳ. Lúc này ngươi ở linh khí đầy đủ suối nước nóng, hơn nữa trong không gian bản thân sung túc linh khí, ngươi trong lúc vô ý lập tức đột phá. Cư nhiên là có chuyện như vậy. Dương Nhược Thiến không nghĩ tới sẽ như vậy, như vậy kế tiếp tu luyện cũng sẽ đơn giản như vậy sao? Nghĩ đến đây có chút cao hứng. Bạch Hồ tựa hồ minh Bạch Dương Nhược Thiến trong lòng suy nghĩ, thực không khách khí đã kích nói, Chủ nhân, thực xin lỗi, giống nhau chỉ có mới vừa tẩy tùy khi phao suối nước nông có thể cho ngươi thăng cấp màu, kế tiếp phải chính mình hảo hảo tu luyện, cũng sẽ không nhanh chóng như vậy Nga. Bằng không đơn giản như vậy nói, đại gia đã sớm cấp tu luyện. Dương Nhược Thiến nghe được Bạch Hồ nói như vậy, cũng vô dụng mất mát, dù sao đã tiến vào trúc cơ, đã so với người bình thường hảo chút kế tiếp chậm rãi tu luyện là được. Bất quá trước đó vẫn là nếu muốn như thế nào hảo hảo sinh hoạt, Dương Nhược Thiến nhìn trong không gian trái cây rau dưa do dự nói, len sợi, nếu ta đem trong không gian đồ vật lấy ra đi bắn nói, có thể hay không? Tốt nhất có thể lấy dược liệu, tỉ như nhân sâm gì đó, nàng chính là biết này ở cổ đại mới là đáng giá nhất. Bạch Hồ không nghĩ tới Dương Nhược Thiến sẽ hỏi như vậy, không khỏi cảm thấy nhà mình cái này chủ tư duy cùng đề tài chuyển thật mau. Bất quá thực đáng tiếc, phỏng trừng nàng không thể thực hiện. Chủ nhân, thực xin lỗi, trong không gian này đó ngươi tốt nhất đừng lấy ra đi, rốt cuộc đều là có linh khí. Đến lúc đó người thường ăn một chút còn hảo, ăn nhiều sẽ đối thân thể không tốt, húng chi. Ngươi đến lúc đó như thế nào giải thích mấy thứ này? Ngậy! Như vậy chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể ủng con này đó bảo bối không thể kiếm bạc sao? kia nàng nên như thế nào làm tô ra cùng dương da giàu có lên? Chủ nhân, ngươi có thể đến bên ngoài trên núi tìm kiếm, lần trước ở trên núi ta cảm giác được có một ít linh khí không nhiều lắm dược liệu, ngươi có thể đi tìm bán, như vậy ít nhất cũng có lý do. Bạch Hồ không đành lòng xem nàng kia như mày bộ dáng, chỉ có thể nhắc nhở nàng. Lần trước nó ở kia trên núi xác thật cảm giác được cùng nhân xâm linh tinh dược liệu, linh khí tuy rằng không có trong không gian nhân sinh đủ, nhưng là đối bên ngoài thế giới tới nói vẫn là có thể. Dương Nhược Thiến nghe nàng như vậy vừa nói, tức khắc có chút kích động, chỉ là tưởng tượng đến không biết là thứ gì, vạn nhất không đáng giá bạc nên như thế nào. Dương Nhược Thiến cảm thấy nàng vẫn là đến tưởng mặt khác biện pháp, không thể chỉ dựa vào dương liệu, đến tưởng một ít có thể trường kỳ kiếm bạc biện pháp, như vậy mới có thể bảo đảm Dương gia kinh tế chạm hướng. Chương 30 tức phụ thật đẹp. Dương Nhược Thiến mang theo bạch hồ cùng nhau ra không gian, liền vội vội vàng mở ra cửa phòng. Chuẩn bị mang theo Bạch Hồ cùng đi trên núi tìm có thể kiếm bạc. Bất quá mới vừa đi ra khỏi phòng, nàng đột nhiên nhớ tới, nàng đi ra ngoài nói, vạn nhất tô mâu trở về không thấy được chính mình làm sao bây giờ. Lên sợi, chính ngươi một người nhận thức lộ không? Chính ngươi một người đi thôi. Dương Nhược Thiến đem Bạch Hồ đặt ở trên mặt đất, chỉ huy nó một người đi tìm nhân sâm. Bạch Hồ nghe Dương Nhược Thiến nói, cái chan hắc tuyến, thực bình tĩnh vươn đôi tay bảy biện ở Dương Nhược Thiến trước mắt. Mở miệng nói, chủ nhân, ngươi nhìn xem ta cái dạng này, ngươi xác định ta sau khi tìm được có thể mang về tới sao? Nó đến lúc đó rút đều rút không đứng dậy có được không? Nó hiện tại vẫn là ấu tiểu kỳ, căn bản không cái kia năng lực, tìm được lấy không trở lại không phải uổng phí. Ngậy! Cái này, tựa hồ quá nhỏ, dương nhược thiến nhìn cặp kia mong đuốt, rốt cuộc từ bỏ, như vậy tiểu nhân thân mình cùng tay, sao có thể lấy trở về? chẳng qua nàng hiện tại không thể đi. Xem ra vẫn là đến tìm Tô Hoàng Nghị mới được, cùng Tô Hoàng Nghị cùng nhau trên núi, sau đó cùng phát hiện, như vậy tốt nhất, ít nhất không cần lấy về tới sau còn phải giải thích. Vậy quên đi, chờ Tô Hoàng Nghị trở về, đến lúc đó ta làm hắn mang chúng ta lên núi, đến lúc đó ngay trước mặt hắn tìm được nhân sâm, như vậy sẽ không khiến cho hoài nghi, bằng không ta tùy tiện bắt người tham trở về sẽ làm hắn hoài nghi. Dương Nhược Thiến căn cứ mấy ngày này ở chung nhưng không cảm thấy Tô Hoàng Nghị là hảo lựa, căn bản là cùng len sợi thuộc tính giống nhau a, đều là hồ ly. Kỷ, như vậy cũng hảo, chờ nam chủ nhân trở về cùng đi. Bạch Hồ vừa lòng gật gật đầu, rốt cuộc không cần lo lắng chính mình cái này tiểu thân thể đi leo núi qua lại lăn lộn. Dương Nhược Thiến nhìn Bạch Hồ kia vừa lòng ánh mắt, lại nghĩ nó câu kia nam chủ nhân, tức khắc cảm thấy không được tự nhiên. Vì sao chính là sửa bất qua tới, nam chủ nhân gì đó như vậy nghiêm túc hảo sao? Một người một hồ liền ở nhà thủ, chờ tô hoàng nghị trở về, trong lúc Dương Nhược Thiến còn lấy ra mấy cái trong không gian trái cây ăn ăn, tức khắc cảm thấy thực mỹ vị. Lên sợi, kia trong không gian rau dưa cùng trái cây cũng không thể lấy ra tới cấp tô hoàng nghị cùng tô mâu ăn sao? Dương Nhược Thiến bắt cái quả vải ném vào trong miệng, nghĩ vậy sao ăn ngon không thể lấy ra tới cùng nhau ăn? Tức khắc có chút băn khoăn a Kỷ, cũng không phải không thể, bất quá không thể nhiều. Bạch Hồ suy xét một chút nói. Không thể nhiều là có ý tứ gì? Dương Nhược Thiến khó hiểu do hỏi. Không thể nhiều là ngẫu nhiên ăn một ít có thể, bất quá phía trước đến đem suối nước nóng một giọt thủy pha loãng qua đi cho bọn hắn uống một ngụm, như vậy mới có thể làm cho bọn họ không bài xích trái cây dinh dưỡng. Kỳ thật cũng chính là linh khí linh khí có thể là đối phạm nhân tới nói thực tốt tầm bổ phẩm, bất quá bình thường phạm nhân không thể trực tiếp ăn, đến làm trong thân thể vết bẩn đi trừ một ít mới được. Dương Nhược Thiến nghe xong Bạch Hồ nói, túi đầu nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đến lúc đó pha loãng nước ôn tuyển cấp tô Hoàng Nghị cùng tô Mơ uống. Ai làm vòng Ngọc vốn dĩ cũng là nhà bọn họ, không thể không cho điểm chỗ tốt, chính mình độc chiếm quá mức ý không đi. Ân, hành, đến lúc đó ta trộn pha loãng một ít cho bọn hắn. Dương Nhược Thiến liền như vậy vui sướng quyết định. Đúng rồi, lên sợi, ta nhớ tới một sự kiện, người phía trước nói qua thế giới này cũng có linh khí, chỉ là không đầy đủ, như vậy trên đời này có thể hay không cũng có cùng chúng ta giống nhau tu tiên người ở. Cái này rất quan trọng, nàng cần thiết hiểu biết một chút. Bạch Hấu nghe xong lời này lầm vào suy nghĩ sâu xa, hơi hơi nhiều như mày, chủ nhân nói rất đúng, đây cũng là có khả năng. Nó phía trước ở trên núi cũng cảm giác được cái loại này hơi thở, là tu luyện người có, tựa hồ thế giới này nơi nào đó vẫn là có người như vậy. Đúng không? Người cũng như vậy cảm thấy. Dương Nhược Thiến nhìn Bạch Hồ suy nghĩ sâu xa, nàng chính mình cũng đã sớm cảm giác được, bằng không không có khả năng đột nhiên toát ra chính mình có thể tu tiên, nếu thế giới này có linh khí, như vậy khẳng định còn có khác tu tiên người. Cho nên, Dương Nhược Thiến cúi đầu nhìn chính mình vào ngọc. Sơ sơ, thử tính nhìn về phía bạch hồ hỏi, vậy ngươi nói tu tiên người có thể cảm giác được vòng ngọc bí mật sao? Kỷ! Cái này! Nói không chừng, nếu tu vi cao nói có thể. Bạch hồ nhíu mày, tựa hồ đối vấn đề này thực lo lắng. Dương Nhược Thiến xem như minh bạch, nàng suy đoán là đúng, nếu thế giới này chỉ có nàng một cái tu tiên còn hảo, nếu gặp được khác tu tiên, tu vi còn so với chính mình cao, như vậy vòng ngọc bí mật phỏng trường giữ không nổi. Chủ nhân, đừng lo lắng, ngươi chỉ cần sớm một chút tiến vào kim đan kỳ lúc sau, đến lúc đó luyện hóa không gian là được. Bạch Hồ nhìn lo lắng Dương Nhược Thiến mở miệng báo cho nói. Dương Nhược Thiến nghe xong lời này, tức khắc đôi mắt tỏa sáng, thật sự có thể. Nói như vậy liền không cần lo lắng, chính mình sinh mệnh cũng có bảo đảm. Ân, có thể, cho nên chủ nhân ngươi muốn cố lên. Hành, có ngươi những lời này là được, ta sẽ nỗ lực vì không cho người phát hiện, đến nỗ lực tu luyện. Bạch Hồ nhìn ý chí chiến đấu ngẩng cao Dương Nhược Thiến, há miệng thở dốc muốn nói lại thôi, đồng nhiên cảm thấy vẫn là đừng nói tốt nhất, dù sao chủ nhân như vậy cao hứng, còn khơi dậy tu luyện ý chí chiến đấu, như vậy thực hảo, sớm ngày tu luyện đại thừa, đến lúc đó liền có thể sớm ngày trở về tiên giới. Dương Nhược Thiến không biết Bạch Hồ tính toán, bất quá nàng đã hạ quyết tâm, sớm ngày tiến vào Kim Đăng Kỳ, Đến lúc đó liền có thể không cần lại vất vả tu luyện. Một người một hồ các hoài tâm tư nghĩ sự tình, trên mặt đều không khỏi lộ ra tươi cười tới, hoàn toàn không biết đối phương đều các có tính toán. Đương Tô Hoàng Nghị trở về thời điểm, liền nhìn đến Dương Nhược Thiến ở trong sân một khối đất chống thượng vội tới vội đi, bạch hồ theo sát ở bên người nàng. Thiến Nương, người đây là Tô Hoàng Nghị khó hiểu nhìn Dương Nhược Thiến ở nơi đó nhích tới nhích lui. Dương Nhược Thiến nghe được thanh âm. Quay đầu vừa lúc nhìn đến đứng ở phía sau Tô Hoàng Nghị, thiếu chút nữa dọa nhảy dựng người dọa chết người, ta đây là ở đêm này khối địa mềm xốp một chút, chuẩn bị loại một ít rau dưa. Không thể xuống ruộng, liền ở nhà gieo trồng. Trồng rau. Tô Hoàng Nghị càng thêm khó hiểu, như thế nào hêm đẹp yêu cầu ở chỗ này trồng rau, yêu cầu nói có thể đi ngoài ruộng. Ơn, đúng vậy, gieo trồng một ít có thể trong nhà ăn, tỉnh xuống ruộng, húng chi có chút trong đất cũng không loại. Ân, Hảo, ngươi cao hứng liền Hảo, có mệnh hay không, nếu không ta tới lộng đi. Tô Hoàng Nghị nói tiến lên muốn hỗ trợ, nhưng lại bị Dương Nhược Thiến ngăn cản xuống dưới. Đừng, ta chính mình tới liền có thể, ngươi vừa trở về đi nghỉ ngơi một chút. Dương Nhược Thiến ngăn trở Tô Hoàng Nghị muốn tới trợ giúp ý tứ. Tô Hoàng Nghị thấy nàng như vậy quyết tâm, cũng không nói nhiều, xoay người đi phòng bếp nơi đó uống chút thủy lại nói. Dương Nhược Thiến xem Tô Hoàng Nghị rời đi sau nhẹ nhàng thở ra, sau đó bắt đầu tiếp tục phiên rào thổ địa, tranh thủ có thể sớm một chút gieo trồng, như vậy liền có thể dẫn người thái mắt. Tô Hoàng Nghị đi vào phòng bếp, uống lên uống nước, nghĩ vừa mới Dương Nhược Thiến hành động, không khỏi nở nụ cười, cảm thấy như vậy nàng thực sự có sức sống, bất quá chỉ là trên mặt có chút ấu hế. Nghĩ đến đây, Tô Hoàng Nghị đánh một ít thủy, chuẩn bị lấy ra đi cho nàng tẩy tẩy quá hội phải cơm trưa, dơ mặt cũng không tốt. Tô Hoàng Nghị bưng một chậu nước đi ra ngoài, vừa lúc nhìn đến Dương Nhược Thiến đứng ở nơi đó xoa hãn, thậm chí còn xoa xoa eo, nhìn qua rất mệt. Nghỉ một lát đi, không cần cứ như vậy cấp. Tô Hoàng Nghị đi qua đi, lấy quá nàng trong tay cái quốc đặt ở một bên, lôi kéo tay nàng đi vào bảy biện chậu nước địa phương, chỉ chỉ chậu nước nói, trước rửa rửa mặt, đều ô hế. A, ô hế. Dương Nhược Thiến kinh ngạc mà đi đến chậu nước biên, túi lầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện trên mặt có chút bùn đất, vội vàng dối tay đi vào dùng thủy rửa sạch lên. Lúc này Hảo đi, tẩy xong sau lập tức ngẩng đầu cấp Tô Hoàng Nghị xem, làm hắn nhìn xem chính mình tẩy Hảo không. Ai ngờ này vừa thấy làm Tô Hoàng Nghị hoàn toàn sừng sốt, hắn chẳng thể nghĩ tới nàng biến hóa sẽ lớn như vậy, rõ ràng chính là một cái buổi sáng không gặp mặt, như thế nào cảm giác như là thật lâu kia trên mặt làn da trở nên càng bạch càng trơn mềm, làm người nhịn không được tưởng dối tay đi bính một chút. Mà Tô Hoàng Nghị cũng thật sự làm như vậy, dối tay chạm chạm, sờ soạng hai hạ, phát hiện sắc thật thực hoạt thực mềm mại. Thiến Nương, ngươi làn da thật tốt. Người cũng thật là đẹp mắt. Tô Hoàng Nghị có chút ngốc ngốc nhìn Dương Nhược Thiến khuôn mặt, cảm thấy chính mình cả trái tim nhảy đều nhanh chóng lên. Ngậy! Dương Nhược Thiến không rõ nguyên do sờ sờ chính mình mặt ngẳng đầu vừa lúc đối thượng kia một đôi nhiễm tình ý ánh mắt, không khỏi sửng sốt, hai má phiếm hồng túi đầu, không biết nên như thế nào đối mặt Tô Hoàng Nghị. Bạch Hồ đứng ở hai người dưới chân, nhìn cho nhau sững sờ hai người, không khỏi mắt trợn trắng, lập tức thần thức cấp chủ nhân truyền lời nói, chủ nhân, ngươi đừng lăng, nam chủ nhân là nhìn đến ngươi biến hóa, ngươi tẩy tùy lúc sau làn da càng tốt càng trượn, hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra, nói xong thực vô tội sau này đi rồi vài bước. Quả nhiên, không chờ Bạch Hồ muốn chạy trốn, Dương Nhược Thiến lập tức phục hồi tinh thần lại, trong lòng rất là kinh ngạc, đối với Bạch Hồ chính là một đồn mắng, đáng chết, ngươi như thế nào không nói sớm. Tẩy tùy thời điểm ngươi chưa nói, hơn nữa hắn như thế nào như vậy mắt sắc, cư nhiên có thể nhìn ra tới, ta chính mình cũng không thấy ra à, liền cảm thấy làn ra hảo một ít mà thôi. Hảo một ít. Chủ nhân thật sẽ nói, rõ ràng là tốt hơn không biết nhiều ít lần. Hướng chi bản nhân nhìn không ra, người khác vừa thấy khẳng định có thể nhìn ra tới, chủ nhân rõ ràng trở nên so trước kia xinh đẹp một ít ta. Bất quá Bạch Hồ chưa nói ra tới, nó đã ở chậm rãi bỏ chạy, không nghĩ bị bắt được, hướng chi lúc này vừa lúc lưu. Dương Nhược Thiến không nghe được Bạch Hồ đáp lời, túi lầu nhìn lại, nơi nào còn nhìn đến Bạch Hồ thân ảnh, hồ ảnh đã sớm không thấy. Tô Hoàng nghĩ thật lâu không chờ đến Dương Nhược Thiến nói chuyện, nhìn nàng tìm kiếm cái gì dường như... Không rõ nguyên do nói, thiến lương, ngươi đang tìm cái gì? Tìm Bạch Hồ. Dương Nhược Thiến bản năng trả lời nói, Bạch Hồ vừa mới đi ra ngoài, hẳn là quá hội trở về. Tô Hoàng Nghị vừa mới nhìn đến Bạch Hồ đi ra ngoài, chẳng qua nó cho rằng hẳn là đi ra ngoài đi dạo, thực mau liền sẽ trở về, rốt cuộc cũng không phải lần đầu tiên như vậy. Dương Nhược Thiến nghe vậy, có chút nghiến răng nghiến lợi, âm thầm thề, Bạch Hồ trở về nhất định phải tấu một chút. Bằng không nó không biết đối đại chủ nhân phương thức Ân, kia hảo Đi ra ngoài liền đi ra ngoài đi Ta đây đi làm cơm trưa Dương nhược thiến xấu hổ nói Chuẩn bị xoay người đi làm cơm trưa Lại đứng ở chỗ này đi xuống Nàng sẽ càng thêm không biết làm sao Tô Hoàng nghị nghe được nàng lời này Lập tức ngăn lại nàng Thiến nương, ngươi nghỉ ngơi Ta đi làm liền hảo Nói xong rành trước rời đi Hắn cũng không biết sao lại thế này Nghe được Dương Nhược Thiến muốn đi nấu cơm liền đau lòng, đặc biệt là như vậy tốt lành ra, nếu bị yên hơn lúc sau, kia chẳng phải là hủy hoại. Hắn bỗng nhiên phát hiện tức phụ càng ngày càng mỹ, thật muốn nàng cả đời đều chỉ có thể chính mình một người nhìn đến, hoàn toàn không nghĩ nàng đi ra ngoài cấp người ngoài nhìn đến A. Trường 31 trên núi ngộ đánh nhau. Nói đúng không làm Dương Nhược Thiến đi nấu cơm, nhưng là nàng chính mình lại kiên trì đi hỗ trợ. Cuối cùng cơm trưa khi phu thề hai người cùng nhau làm. Đến nỗi trong lúc phát sinh các loại tiểu cọ sát, liền xem Dương Nhược Thiến hai má phiếm hồng ngồi ở chỗ kia, Tô Hoàng Nghị thường thường hai mắt sáng lên nhìn đối phương liền biết khẳng định phát sinh chuyện gì. Bởi vậy, đương Tô Mẫu khi trở về, vừa lúc nhìn đến Nhi Tử cùng con dâu ngồi ở chỗ kia chờ chính mình, nhìn giữa hai người bọn họ bầu không khí, không cần nhiều lời Tô Mẫu cũng biết khẳng định đã xảy ra cái gì, hơn nữa vẫn là chuyện tốt. Tô mẫu trong lòng cao hứng, đặc biệt là nhìn đến trên bàn cơm đồ ăn, cảm thấy chính mình này tương lai nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, đặc biệt là có như vậy tức phụ. Có lẽ là tô mẫu ngày thường không như thế nào nhìn chằm chằm dương nhược thiến xem qua, bởi vậy lúc này tới nhìn thoáng qua cũng không có cảm thấy cái gì, chỉ là cảm thấy chính mình cái này con dâu chính là đẹp, quả nhiên xứng thượng nhi tử, mặt khác một chút cũng không chú ý tới. Vì thế, trên bàn cơm không khí không tồi, Ba người tâm tình đều thực hảo, mà lúc này Bạch Hồ cũng đã trở về ghé vào bàn phía dưới. Nương, ta buổi chiều tưởng cùng ý chí kiên định lên núi một chuyến. Đang ăn cơm Dương Nhược Thiến đột nhiên mở miệng nói. Chuyện này ở Tô Mẫu không trở về phía trước nàng liền cùng Tô Hoàng Nghị nói qua. Đối phương do dự lúc sau mới đồng ý, bất qua chính mình cũng hoa ra đại giới, bị bắt hôn đối phương gương mặt. Nghĩ đến đây, Dương Nhược Thiến liền thẹn thùng. Thật không biết hắn như thế nào đột nhiên biến thành như vậy, dù sao cũng phải lợi dụng cơ hội tới chiếm chính mình tiện nghi, thật là làm nàng lau mắt mà nhìn A. Lên núi. Như thế nào còn lên núi A? Mấy ngày hôm trước mới vừa ăn hân, không cần lại đi. Tô mẫu có chút không tán đồng nhìn Dương được thiến, trên núi là nguy hiểm địa phương, vẫn là ít đi cho thỏa đáng. Nương, ngươi đừng lo lắng, chúng ta không đi trong núi, chính là ở bên ngoài nhìn xem. Ta muốn đi tìm một ít đồ vật. Muốn tìm cái gì a? Trong nhà không có sao? Thiến Nương a, nương lo lắng các ngươi, kia trên núi không an toàn. Tô Mẫu vẻ mặt ưu sầu nói. Dương Nhược Thiến thấy thế, cũng minh bạch Tô Mẫu là thật sự lo lắng, bất quá nàng hiện giờ đã không phải phàm nhân, căn bản không sợ những cái đó, chỉ là nàng lại không thể nói ra, có chút khó xử nhìn Tô Mẫu, lại quay đầu nhìn về phía Tô Hoàng Nghị. Nàng là không biết nên nói như thế nào phục Tô Mẫu. Tô Hoàng Nghị cảm nhận được Dương Nhược Thiến ánh mắt, minh bạch nàng là tâm ý đã quyết, liền nhìn Tô Mẫu mở miệng bảo đảm nói, Nương, ngươi yên tâm, ở sơn bên ngoài không có việc gì, chỉ cần không hướng bên trong đi nguy hiểm. Tô Mẫu nhìn Tô Hoàng Nghị, thấy hắn như thế bảo đảm, chỉ có thể thỏa hiệp, bất đắc dĩ thở dài, ai, được rồi, ngươi đều nói như vậy, như vậy tùy các ngươi đi. Bất quá phải nhớ đến chú ý an toàn, sớm một chút trở về. Sẽ, nương ngươi yên tâm. Cảm ơn nương. Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến chăm miệng một lời nói. Dương Nhược Thiến nghe được tô mẫu đáp ứng thời điểm trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hảo lo lắng tô mẫu vẫn luôn không đồng ý. kia nàng đến lúc đó cũng chỉ có thể thỏa hiệp không đi. Sau đó tìm cơ hội chính mình đơn độc đi. May mắn tô mẫu đáp ứng. Như vậy liền có thể quang minh chính đại đi. Bạch Hồ ở phía dưới nghe bọn họ đối thoại, có chút khinh bỉ chủ nhân nhà mình, rõ ràng như vậy lợi hại, còn trang thực đu nhược, thật là khi dễ phàm nhân, còn muốn nam chủ nhân bảo hộ, rõ ràng so nam chủ nhân lợi hại. Sau giờ ngọ, Tô Hoàng Nghị mang theo Dương Nhược Thiến cùng nhau ra cửa, hai người hướng trên núi đi đến. Dương Nhược Thiến trong lòng ngực ôm Bạch Hồ theo sát Tô Hoàng Nghị phía sau, nhìn phía trước người nọ bóng dáng. Dương Nhược Thiến không biết vì sao vươn một loại đáng tin cậy, an toàn cảm rất tới. Thiến Nương, ngươi nói thực ra, ngươi lên núi rốt cuộc muốn tìm gì? Tô Hoàng Nghị thả chậm bước chân đi vào Dương Nhược Thiến bên người, nhìn nàng dò hỏi. Dương Nhược Thiến không nghĩ tới Tô Hoàng Nghị sẽ đột nhiên dò hỏi, có chút kinh ngạc. Ngay sau đó chấn định xuống dưới, ngươi nói cái gì đâu? Ta chính là tới tìm một ít trong đất không gieo trồng rau dưa hạt giống. Nói đường xem qua, có chút không được tự nhiên. Không rõ hắn như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này. Tô Hoàng Nghị nghe được Dương Nhược Thiến trả lời, có một trận mất mát, bất quá thực mau khôi phục lại, cảm thấy khả năng vẫn là ở chung quá ít, nàng vẫn là không thể tiến nhiệm chính mình. Hắn cũng không hề hỏi, biết hỏi lại vẫn là không chiếm được đáp án, hà tất như vậy xấu hổ, không bằng cứ như vậy bảo trì chờ mặc. Dương Nhược Thiến không chờ đến Tô Hoàng Nghị lại lần nữa dò hỏi, nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng có chút lo lắng, trộm nhìn hắn một cái phát hiện hắn cũng không có gì tức giận biểu hiện mới hoàn toàn yên tâm. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì hiện tại sẽ để ý hắn ý tưởng cùng tâm tình, phỏng đoán có thể là bởi vì kế tiếp nhật tử bọn họ đều sẽ sinh hoạt ở bên nhau, cho nên không nghĩ đối phương sinh khí hoặc như thế nào đi. Lập tức không khí trầm mặc xuống dưới, hai người song song hành tẩu đều không nói chuyện nữa, bạch hồ ghé vào trong lòng ngực nhìn nhìn chủ nhân, nhìn nhìn lại nam chủ nhân, thức khó hiểu nháy hồ ly mắt, sau đó nhắm mắt lại không đi nhiều quảng, dù sao không cãi nhau là được. Hai người đi vào trên núi, lại không quá hướng bên trong đi, mà là đứng bên ngoài vây trong giới khắp nơi tìm kiếm. Dương Nhược Thiến sớm tại tới gần trên núi thời điểm liền đem bạch hồ vông, sau đó làm nó chính mình chạy tới tìm kiếm, sau khi tìm được tới nói cho nàng là được. Mà nàng thì tại tô hằng nghĩ bên người, ra vẻ nghi hoặc tìm kiếm hẳn giống, bất quá cũng không phải làm bộ dáng. Trong lúc nàng thật sự tìm được rồi một ít có thể dùng hạt giống, đặc biệt là mùa đông không thiếu được ớt cây. Không nghĩ tới này trên núi còn sinh trưởng ớt cây đỏ, này đối thích ăn kích thích tính đồ ăn người tới nói chính là hảo gia vị liêu. Thiến nương, ngươi đến xem, đây là ngươi nói cái kia sao? Tô Hoàng Nghị đột nhiên ở phía trước hô, chỉ vào trên cây màu đỏ vật nhỏ đầy mặt nghi hoặc, không biết này có phải hay không? Dương Nhược Thiến nghe vậy đi qua, ngẩng đầu vừa thấy. Cái này là Dương Mai. Nàng không nghĩ tới cư nhiên còn có thể nhìn đến cái này, không những có thể ăn còn có thể ở mùa hè làm nước ô mai tới uống đâu. Ngươi nhận thức. Như vậy cũng yêu cầu. Tô Hoàng nghĩ nếu mày khó hiểu, thứ này ma mau, thật sự hữu dụng có thể ăn. ân cứ như vậy, ngươi giúp ta trích một ít, nhiều trích điểm cũng hảo, sau khi trở về còn có thể làm nước ô mai đâu. Dương Nhược Thiến kích động mà nói. Nàng rốt cuộc phát hiện một cái có thể kiếm tiền đồ vật. Hành! Tô Hoàng Nghị thấy nàng nói như vậy, vô điều kiện tin tưởng nàng, ném xuống phía sau bối rổ, bắt lấy thân cây bắt đầu hướng lên trên bò. Dương Nhược Thiến ở dưới xem đến có chút lo lắng, ngươi cẩn thận một chút. Nhưng đừng bị thương, bằng không chính mình thực bán khoan. Yên tâm, không có việc gì. Tô Hoàng Nghị cười đối phía dưới Dương Nhược Thiến nói, trong lòng còn có chút vui vẻ, ít nhất nàng biết quan tâm chính mình. Dương Nhược Thiến đứng ở phía dưới lo lắng nhìn hắn, đột nhiên Bạch Hồ từ bên cạnh chạy trốn ra tới, đối với nàng kêu lên, kỷ kỷ. Nhìn Bạch Hồ này kích động mà bộ dáng, Dương Nhược Thiến liền biết nó hẳn là tìm được nhân sâm hoặc là mặt khác quý báo dược liệu, chẳng qua đến chờ hạ, nàng sẽ không ném xuống tô hoàng nghị rời đi. Bạch Hồ như là biết nàng ý tưởng, cũng ngẩng lên đầu nhìn mặt trên, phát hiện nam chủ nhân cư nhiên ở kia mặt trên trích đồ vật, không khỏi kinh ngạc ngay sau đó cảm thấy vẫn là tu tiên hảo, một cái pháp thuật không phải có thể hai xuống, chủ nhân cũng thật là, còn làm phiền nam chủ nhân tự mình đi lên. Dương Nhược Thiến nếu biết Bạch Hồ ý tưởng nhất định sẽ têu hoan uổng, nàng thật không phải cố ý, nàng lại không biết pháp thuật có thể như vậy dùng, húng chi nàng cũng không thể ở Tô Hoàng Nghị trước mặt dùng pháp thuật A. May mắn không bao lâu, Tô Hoàng Nghị tránh ra khi chậm dại xuống dưới, trên mặt đất cũng bị ném rất nhiều nhánh cây. Nhánh cây thượng đều là Dương Mai, này vẫn là Dương Nhược Thiến hô dừng lại, bằng không không biết Tô Hoàng Nghị có phải hay không sẽ đem những cái đó toàn bộ hay xuống? Này đó đủ rồi sao? Tô Hoàng Nghị chỉ vào trên mặt đất những cái đó nhánh cây hỏi. Ơn, đủ rồi. Cho dù không đủ đến lúc đó ở trong không gian gieo trồng liền hảo, hiện tại chính là có cảng chuyện quan trọng đi làm. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị đem những cái đó Dương Mai nhánh cây đều trăng ở trong rổ. Sau đó công rổ đuổi kịp bạch hồ bước chân, cùng hướng bên phải đi đến. Chỉ là bọn hắn còn chưa đi rất xa, sớm đã tiến vào tu tiên dương nhược tiến rõ ràng nghe được nơi xa truyền đến thanh âm. Tu luyện sau dương nhược tiến vô cảm thực nhanh nhẹ đối nhất định trong phạm vi thanh âm đều có thể nghe được. Lúc này nàng rõ ràng nghe được trên núi truyền đến tiếng đánh nhau, thậm chí còn có mùi máu tươi, không khỏi nàng giữ chặt tô hoàng nghị cổ tay háo, hai người đều ngừng lại. Làm sao vậy? Tô Hoàng Nghị khó hiểu nhìn Dương Nhược Thiến, không rõ nàng như thế nào đột nhiên ngừng lại, hơn nữa trên mặt trao mày cùng nhau, làm hắn rất muốn rối tay đi vứt phẳng. Mà Tô Hoàng Nghị cũng thật sự làm như vậy, rối tay ở nàng mày vứt ve, tưởng vứt phẳng kia như mày. Dương Nhược Thiến cảm thấy trên mặt xúc cảm, ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc đối thượng Tô Hoàng Nghị kia một đôi lo lắng ánh mắt, tim đập nhanh một chút, lập tức ổn định tâm thần, mở miệng giải thích nói, ý chí kiên định, chúng ta chờ hạ. Hiện tại nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Ân, Ngươi mệt mỏi. Kêu hành, trước nghỉ một chút. Tô Hoàng nghị không nghi ngờ có hắn gật đầu đồng ý, nhìn nàng hai lỗ hai phím hồng, mới kinh ngạc phát hiện chính mình vừa rồi động tác, có chút không được tự nhiên hướng đi thụ bên bên kia ngồi xuống nghỉ ngơi. Dương Nhược Thiến nhìn Tô Hoàng nghị động tác, đi theo hắn đi đến nơi đó ngồi xuống, nhìn như ở nghỉ ngơi, kỳ thật vẫn luôn nghiêm túc nghe nơi xa thanh âm. Chú ý bên kia nhất cử nhất động, nàng nhưng không hy vọng bị liên lụy đi vào. Bạch hồ sớm tại Dương Nhược Thiến mở miệng thời điểm liền dừng lại, cũng đồng dạng nghe được nơi xa tiếng đánh nhau, bất quá nó cùng Dương Nhược Thiến bất đồng, nó là động vật, không cần lo lắng bị phát hiện. Cho nên nó thừa dịp Dương Nhược Thiến vừa lơ đãng khoảng cách, trộm chạy qua đi, chuẩn bị nhìn xem rốt cuộc là người phương nào ở chỗ này đánh nhau, chính yếu chính là nó cảm giác được kia đánh nhau chung có người là tiếp xúc quá tu tiên người. Đương Bạch Hồ chạy qua khứ thời điểm, nhìn đến chính là một đám hắc y lì nhân vây quanh mấy cái nam tử, đặc biệt là trung gian cái kia áo lam, đã bị thương, lại còn kiên trì đứng ở nơi đó cùng hắc y lì nhân đối diện. Bạch Hồ nhìn kia bị thương áo lam nam tử, rõ ràng cảm giác được kia một tia linh khí là từ trên người hắn truyền ra tới, tựa hồ không chỉ có là linh khí, còn có phòng thân bảo vật nhưng là cẩn thận quan sát, lại phát hiện cái kia áo lam nam tử không phải tu tiên. Cái này làm cho Bạch Hồ rất là nghi hoặc. Đương tới gần một chút lúc sau, Bạch Hồ mới phát hiện, cái kia áo lam nam tử thật sự chịu quá linh khí lễ rửa tội, nhưng là không có tẩy tủy trong thân thể linh khí bởi vì bảo vật ngăn chặn, nhưng là hiện giờ bị thương. Linh khí bắt đầu bốn vụt ra tới, muốn dung nhập này bên ngoài không khí bên trong. Lý Tư Viễn chạy nhanh dao ra đây, tiêu ra tới nhưng vòng người bất tử. Bạch Hồ nghe được cầm đầu Hắc Y Nhi nam tử đối với áo lam nam tử hô. Lúc này mới minh bạch, đám Hắc Y Nhi nhân này là vì một kiện đồ vật ở vây công áo lam nam tử Lý Tư Viễn, đến nơi hắn bên người người hẳn là chính là bảo hộ hắn. Lý Tư Viễn nghe Hắc Y Nhi nam tử nói, có chút khinh thường, mở miệng cự tuyệt nói: "Hừ, đừng tưởng rằng như vậy liền sẽ cho các ngươi, cho dù giết ta các ngươi cũng sẽ không được đến kia đồ vật, ngươi liền hết hy vọng đi." Hán tuyệt không sẽ giao ra đi. Đây là bọn họ lý ra người thừa kế tiêu chí. Tìm chết, nếu ngươi như vậy không tức thời, như vậy cũng đừng trách chúng ta. Hắc ý dìa nam tử nói đối bên cạnh mấy người làm cái thủ thế, liền nhìn đến những cái đó Hắc ý dìa nhân hướng kia Lý Tư Viên bên kia phóng đi. Lý Tư Viên thấy thế, cường chống đánh nhau, lấy kiếm tay đều bắt đầu run rẩy, lại còn đang liều mạng chống cự. Những cái đó bảo hộ Lý Tư viễn người lại lợi hại cũng không địch nổi hắc y hề nhân, rốt cuộc đối phương người nhiều, song quyền khó địch bốn tay. Bạch Hồ thấy thế, không khỏi thần thức cấp Dương Nhược Thiến truyền lại tin tức qua đi, chủ nhân, bên này phát hiện đánh nhau, trong đó bị vây công áo lam nam tử trên người có tu tiên người hơi thở cùng bảo vật hay không muốn giúp Ngồi ở chỗ kia cùng Tô Hoàng nghị cùng nhau nghỉ ngơi Dương Nhược Thiến, đột nhiên nghe thấy thanh âm đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó nhìn về phía bốn phía không phát hiện Bạch Hồ, liền biết nó là thật sự ở kia đánh nhau địa phương, nàng nghe được tiếng đánh nhau, nhưng là cụ thể nói chuyện thanh nhưng không hiểu biết. Mà Bạch Hồ truyền đến tin tức làm nàng ngẩn ra, ngay sau đó đáp lại nói, lên sợi, ngươi xác định, người nọ tiếp xúc quá tu tiên người. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự còn có tu tiên? Đúng vậy, chủ nhân, hiện tại bên này đánh nhau lợi hại, cái kia áo lam sắp thua. Dương Nhược Thiến nghe được lời này, có chút do dự, chính là lại không cam lòng, nàng muốn hiểu biết thế giới này tình huống, còn có những cái đó tu tiên người sự tình. Cuối cùng Dương Nhược Thiến vẫn là đứng lên, nhìn Tô Hoàng Nghị mở miệng nói, ý chí kiên định, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi. Đi phương tiện một chút. Nói xong lập tức hướng Bạch Hồ rời đi phương hướng chạy tới. Chương 32 cứu vẫn là không cứu. Tô Hoàng Nghị ngồi ở chỗ kia nhìn Dương Nhược Thiến càng chạy càng xa, có chút ngây người, không rõ nàng có chuyện gì, hơn nữa cái kia phương hướng căn bản không giống như là đi phương tiện y tứ. Đương hắn phục hồi tinh thần lại khi, đã nhìn không tới Dương Nhược Thiến thân ảnh, không khỏi có chút kinh ngạc cùng lo lắng, lập tức đứng lên, chuẩn bị theo bên kia qua đi tìm kiếm, hắn có loại dự cảm bất hảo. Dương Nhược Thiến bên kia đã chạy vội hướng Bạch Hồ nói phương hướng qua đi. Nghe được bên kia tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, biết đã tiếp cận mục tiêu. Lên sợ. ở nơi nào? Ta đã qua tới. Dương Nhược Thiến ở trong lòng đối với Bạch Hồ Hô. Bên kia Bạch Hồ nghe được thanh âm, lập tức theo khí vị hướng Dương Nhược Thiến bên kia đi đến, vừa lúc nhìn đến nên diện đi tới Dương Nhược Thiến, hưng phấn chạy tới nói, Kỷ, chủ nhân, người rốt cuộc tới. Ấn, người mới vừa nói rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thật sự có mặt khác tu tiên người. Dương Nhược Thiến bế lên Bạch Hồ dò hỏi. Chủ nhân, ta cũng không xác định, nhưng là ta ở người kia trên người cảm giác được linh khí, còn có phòng thân bảo vật hẳn là cùng tu tiên người tiếp xúc quá. Bạch Hồ suy nghĩ sâu xa một chút nói, nó thật sự cảm giác được, bất quá cũng không xác định, cần thiết muốn tới gần một ít mới có thể xác định. Dương Nhược Thiến nghe xong Bạch Hồ như vậy vừa nói, có chút do dự, rốt cuộc muốn hay không cứu này thật là cái vấn đề, nhưng là nàng lại thật muốn biết về thế giới này hay không có tu tiên người tin tức. Liên ở Dương Nhược Thiến do dự thời điểm, bên kia đánh nhau đã tiến hành đến kết thúc, rõ ràng là Hắc Y, y. Nhiên thắng lợi. Lý Tư Viễn bên kia chỉ còn lại có chính hắn, mặt khác bảo hộ người của hắn đều đã chết đi. Hừ, Lý Tư Viễn, ngươi rốt cuộc giao không giao ra tới. Hắc Y Nhiên nam tử đầy mặt tức giận nói. Lý Tư Viễn nhìn càng ngày càng tới gần Hắc Y Lề Nam tử, duỗi tay che lại trên tay ngực không ngừng lui về phía sau. Hắn không rõ những người này rốt cuộc như thế nào biết kia đồ vật ở chính mình nơi này, thậm chí một mực chắc chắn hắn mang ở trên người. Đừng nằm mơ, ta sẽ không giao ra đây. Các ngươi rốt cuộc là ai phải tới? Rốt cuộc là ai yếu hại chính mình cùng cướp lấy thứ này? À, này không phải ngươi nên biết đến. Ngươi chỉ cần đem đồ vật kêu ra tới. Ta bảo đảm tha cho ngươi bất tử, nói cách khắc hắc ý để nhân cười lạnh. Tiêu ý tứ thực minh sắc, rối tay ý bảo Lý Tư Viễn đem đồ vật giao ra đây. Lý Tư Viễn nhìn hắn động tác, khẹt miệng treo lên cười lạnh, ha ha, ta trên người căn bản không có các ngươi muốn, cho nên các ngươi là hưởng phí công phu. Nói xong dừng lại bước chân không hề lui về phía sau, bởi vì hắn đã nhìn đến phía sau không có gì lộ có thể đi. Hơn nữa hắn đã bị thương máu chảy không ngừng căn bản không sức lực chạy trốn, mắt thấy liền phải ngất xỉu đi, Lý Tư Viễn thật sự thực hối hận, thậm chí có chút không cam lòng, trong nhà còn có thê nhi chờ đợi, hắn sao có thể ném xuống bọn họ. Dương Nhược Thiến cùng len sợi ở một bên quan khán giả, không rõ do Nhân nói rốt cuộc là cái gì, còn có Lý Tư Viễn vì cái gì không giao ra tới, chẳng lẽ so tánh mạng đều quan trọng sao? Chủ nhân, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Len sợi nháy hai mắt nghiêng đầu nhìn về phía Dương Nhược Thiến dò hỏi. ân, Ta ở suy xét, ta có nên hay không cứu, cứu nói có hay không nắm chắc. Không thể không nắm chắc liền đi lên, kia không phải tìm chết sao. Dương Nhược Thiến như suy tư gì nhìn bên kia tình huống, rốt cuộc nên như thế nào làm đâu. Chính là không đợi nàng tưởng hảo nên làm như thế nào, nàng rõ ràng cảm giác được quen thuộc hơi thở đang tới gần, chạy tốc độ thực mau, chỉ là lại chạy sai phương hướng không hướng phía chính mình tới, ngược lại là chạy tới kia đánh nhau địa phương đi. Nam chủ nhân, lên sợi cũng có chút kinh ngạc nhìn nghiêng đối diện, như thế nào cũng không nghĩ tới nam chủ nhân sẽ chạy đến bên kia đi. Hán, hắn như thế nào lại đây? Không phải làm hắn chờ ta sao? Dương Nhược Thiến tức giận nhìn về phía bên kia, vội vàng buông lên sợi phân phó nói, ngươi chạy nhanh đi làm hắn dừng lại, không thể lại đi phía trước đi, bằng không nguy hiểm. Xem ra chính mình tính sai, không nghĩ tới Tô Hoàng Nghị sẽ qua tới. Kỳ thật cũng không thể quá quái Tô Hoàng Nghị, rõ ràng là Dương Nhược Thiến tìm lấy cơ không phải quá hảo, đi phương tiện như thế nào yêu cầu chạy như vậy xa, thậm chí thời gian như thế chi trưởng, là ai đều sẽ hoài nghi, húng chi là thích nàng Tô Hoàng Nghị, khẳng định sẽ lo lắng nàng gặp được nguy hiểm. Lên sợi nghe được Dương Nhược Thiến phân phó, cũng lo lắng nam chủ nhân, vừa tiếp xúc mặt đất liền bắt đầu hướng bên kia chạy tới tranh thủ đoạt ở nam chủ nhân bị phát hiện phía trước ngăn lại hắn dương nhược thiến nhìn lên sợi rời đi chính mình thì tại nơi đó tiếp tục nhìn chính là hắc y lẻ đã đem lý tư viễn bước tiến ngó cụt thậm chí liền phải nhất kiếm chặt bỏ đi không đợi nàng do dự đi xuống kia thanh kiếm đã hướng lý tư viễn cổ chém tới chỉ là nàng còn không có động tác kia thanh kiếm cư nhiên chính mình đứt gãy lý tư viễn căn bản không chết đi không chỉ có dương nhược thiến kinh ngạc ngay cả hắc y hệ nhân nhóm cũng là kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới thanh kiếm này sẽ đoạn. dương nhược thiến nhìn trầm trầm lý tư viễn như suy tư gì, nàng mơ hồ cảm thấy kia thanh kiếm sẽ đoạn khẳng định cùng len sợi nói cái kia bảo vật có quan hệ. xem ra người nam nhân này thật sự tiếp xúc quá tu tiên người, bằng không có thể nào được đến bảo vật. len sợi, đem tô hoàng nghị dẫn dắt rời đi, ta đi cứu cái kia áo lam nam tử. dương nhược thiến dùng thần thức cùng len sợi nói. Len sợi được đến mệnh lệnh, nhìn đứng ở trước mặt nam chủ nhân, liều mạng cắn hắn quần hướng bên cạnh kéo, hy vọng hắn có thể rời xa bên kia đánh nhau địa phương. Tô hoàng nghị hướng bên này chạy tới là lúc liền cảm giác được trong không khí mơ hồ truyền đến mùi máu tươi, cảm giác được không tầm thường, vốn định chậm rãi tiến lên xem xét một phen, không nghĩ tới lại bị đột nhiên xuất hiện len sợi đánh gãy. Len sợi, ngươi biết thiến nương ở nơi nào sao? Mang ta đi tìm nàng. Này trên núi rất nguy hiểm. Tô Hoàng Nghị ngồi sổm xuống thân mình bế lên len sợi, tinh tế vướt ve nó lông tóc hỏi. Len sợi bị vướt ve thực thoải mái, thoải mái nheo lại hai mắt, chính là nghe được Tô Hoàng Nghị hỏi chuyện lại mở to mắt trầm mặc lên, nó được đến chủ nhân phân phó mang nam chủ nhân rời đi, chính là nam chủ lại không nghĩ đi, còn làm chính mình dẫn hắn đi tìm chủ nhân. Này nên làm cái gì bây giờ? Kỳ kỳ len sợi chỉ có thể nhỏ giọng kêu, Ý đồ làm Tô Hoàng Nghị có thể hướng một cái khác phương hướng đi, nó là biết chủ nhân trước mắt không nghĩ bị phát hiện tu tiên sự tình, cho nên chỉ có thể ủy khuất nam chủ nhân hướng địa phương khác tìm chủ nhân đi. Tô Hoàng Nghị nghe len sợi nhìn bên trái kêu to, không khỏi phỏng đoán có phải hay không dương nhược thiến thật sự ở bên kia, có lẽ hắn thật sự suy nghĩ nhiều, thiến nương sao có thể ở phía trước có mùi máu tươi địa phương. Hành, nghe ngươi, chúng ta đây cùng nhau qua đi bên kia. Tô Hoàng Nghị ôm len sợi xoay người hướng vừa mới bên trái đi đến, chỉ là lưu luyến mỗi bước đi, tổng cảm thấy nơi đó có cái gì dường như. Dương Nhược Thiến được đến len sợi trả lời, biết Tô Hoàng Nghị đã hướng một cái khác địa phương đi đến, lập tức nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có tới. Nói xong nhìn về phía bên kia, phát hiện cái kia hắc y y hả rổ không phục cầm mấy cái kiếm nhìn về phía cái kia kêu lý tư viện áo làm nam tử. Chẳng qua cũng chưa chạm tới. Hắc Y Diệp Nhân hoảng sợ nhìn chằm chằm Lý Tư Viễn xem, ngay cả Lý Tư Viễn cho rằng chính mình muốn chết cũng phát hiện cư nhiên không có việc gì. Là ai? Ra tới, ai ở hỗ trợ? Hắc Y Diệp Nhân khẩn trương nhìn về phía bốn phía, không cảm thấy Lý Tư Viễn có cái gì bản lĩnh, cho rằng khẳng định có người ở hỗ trợ. Dương Nhược Thiến vô ngữ nhìn cái kia Hắc Y Diệp Nhân, như cũ tránh ở nơi đó không nhúc nhích, nàng là rất muốn đi lên, chính là chỉ có linh lực hộ thân. Lại không có học tập những cái đó pháp thuật, căn bản không thể đi chiến đấu, chỉ có thể trước chịu đựng Bất quá nàng lại nghĩ đến một cái khác biện pháp, thử học tập lang tiếng kêu, ngao Ngao không ngừng đối với bên kia kêu, kêu to. Lão đại, tựa hồ có lang tới, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một khắc bên H.I.G. hải nhân đối với cầm đầu H.I.G. thủ lĩnh nói. H.I.G. thủ lĩnh nhìn về phía bốn phía, nghe lang tiếng kêu, nhìn nhìn lại đã sắp ngất xỉu đi Lý Tư Viễn nghĩ nghĩ, nói, mang lên hắn cùng nhau đi. Dương Nhược Thiến ở một bên nghe được lời này, lập tức sửng sốt. nàng chính là muốn cứu người, như vậy đi xuống phòng trường liền không đến. Tính toán đánh cuộc một keo, nàng tốc độ cùng không gian. nàng nhìn bên kia muốn qua đi chào Lý Tư với người, lập tức hít sâu một hơi, thô giọng nói hô to một tiếng nói, à, có người à. Nói xong thừa dịp bên kia ngây người hết sức, lập tức chạy vội qua đi. Vọt tới Lý Tư viện bên người. Không chút suy nghĩ hướng hắn cổ sau gõ một chút, xác định ngất xỉu đi sau lập tức dẫn người lắc mình tiến vào không gian. Hắc H.I.G. nhân phục hồi tinh thần lại nhìn về phía Lý Tư Viễn Phương hướng khi, lập tức kinh sợ, người đâu? Vừa mới còn ở, đi đâu vậy? Nói xong nhìn về phía bên cạnh. Lão đại, không chú ý tới, vừa mới chỉ cảm thấy một trận gió, có thứ gì lại đây, chính là chính là căn bản không có, hiện tại người còn không thấy. H.I.G. Nam tử càng nghe càng cảm thấy ngọn núi này có chút tà môn, vừa mới như thế nào sát cũng giết bất tử Lý Tư Viễn, hiện tại cư nhiên còn biến mất, này. Lão đại, chúng ta vẫn là đi trước đi, việc này có chút tà. Đúng vậy, lão đại, chúng ta đi nhanh đi, cái kia Lý Tư Viễn dù sao cũng giết bất tử, hơn nữa nói kia đồ vật không ở trên người Hán. H.I.G. thủ linh nghe bọn họ nói, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hành, trước rời đi trở về. Chờ bẩm báo chủ nhân lúc sau lại nói. Nói xong lập tức nhìn nhìn bốn phía, tưởng bãi xoay người mang theo đám người rời đi. Tránh ở trong không gian Dương Nhược Tiến nghe được bên ngoài người rời đi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xoay người nhìn trên mặt đất nằm nàng tử, níu như mày, ngươi rốt cuộc là ai? Giết ngươi nhân lại là ai? ngươi có phải hay không thật sự tiếp xúc quá tu tiên người? Một loạt vấn đề hỏi ra, lại không người trả lời. Nhìn những người đó đã rời đi. Chờ xác định sẽ không tái xuất hiện thời điểm, Dương Nhược Thiến mới mang theo lý tư viện ra không gian, chỉ là vừa ra không gian liền nhìn đến một đôi kinh ngạc cùng không thể tin tưởng hai mắt. Dương Nhược Thiến như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Hoàng Nghị sẽ phản hồi tới, hoặc là nói là Tô Hoàng Nghị sẽ nhìn đến tình huống như vậy. Lên sợi nằm ở Tô Hoàng Nghị trong lòng ngực nhắm mắt, nó tỏ vẻ chính mình thật sự không phải cố ý, nó đều đã đem người lãnh đi chỉ là thanh âm kia lại đem nam chủ nhân dẫn trở về. Lại còn có hảo sảo bất sảo nhìn đến chủ nhân chống rông xuất hiện, xem ra lần này chủ nhân phỏng trừng là không thể giấu giếm nữa. Tô Hoàng Nghị nhìn chầm chầm chống rông xuất hiện Dương Nhược Thiến cùng nằm trên mặt đất nam nhân, có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm, sao có thể sẽ chống rông xuất hiện. Hắn đứng ở nơi đó, chân chờ đi phía trước đi rồi một bước, nhìn đối diện người lộ ra kinh ngạc cùng lo lắng biểu tình, cuối cùng biến thành kiên định. Hắn không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng là chính hắn là không thể bình tĩnh. Thiên nương, ngươi vừa mới, vừa mới đi nơi nào? Tô Hoàng Nghị đi đến bên người nàng nhỏ giọng thử tính hỏi. Ta, tính, ngươi đều thấy được, chúng ta trước tìm một chỗ ở trầm rãi nói đi. Nghĩ tới sớm muộn gì sẽ bị phát hiện, lại không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy, vẫn là chính mình bại lộ, thật sự không biết nên như thế nào nói lên. Tô Hoàng Nghị nghe xong lời này gật đầu đồng ý, hảo. Chúng ta trước tìm một chỗ lại hảo hảo nói, người này cũng mang theo đi. Nói xong buông lên sợi, đi qua đi nâng dậy lý tư viễn lui tới phương hướng đi đến. Trường 33 tháng tháng Dương Nhược Thiến ngồi ở sơn động bên cạnh, Tô Hoàng Nghị ở nơi đó cấp lý tư viễn kiểm tra rồi một chút, phát hiện chỉ là mất máu quá nhiều, không có mặt khác vấn đề lớn mới yên tâm. Tô Hoàng Nghị đơn giản cấp lý tư viễn băng bó một chút, thuận tiện hái một ít dược tô lên. Đến nỗi mặt khác phải chờ Lý Tư viễn tỉnh lại lại nói Cái kia Dương Nhược Thiến nhìn đối diện Tô Hoàng Nghị Có chút chần trờ mở miệng nói Ta, chúng ta đi ra ngoài nói Ở chỗ này vạn nhất Nam Tử tỉnh lại nhưng không tốt Tô Hoàng Nghị nghe vậy Nhìn nhìn Nam Tử, Nghị Nghị cũng minh bạch Liền gật đầu đồng ý nói Hảo, đi ra ngoài nói đi Hai người cùng nhau đi ra sơn động ngoại Tìm cái thụ bên ngồi xuống Chỉ là lập tức lại đều trầm mặc Cuối cùng vẫn là Tô Hoàng Nghị trước mở miệng, nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi, ngươi như thế nào sẽ trống rông xuất hiện? Nói xong hai mắt nhìn chằm chằm Dương Nhược Thiến, trong mắt không có sợ hãi cùng hoảng sợ, có chỉ là nồng đậm lo lắng. Dương Nhược Thiến nhìn hắn như vậy, biết được dấu giếm không đi xuống, bất quá cũng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, luôn là như vậy dấu giếm nàng cũng mệt mỏi đến, hơn nữa nơi trốn phòng bị bị phát hiện, sớm muộn gì tinh thần đều sẽ hỏng mất. Nếu muốn vẫn luôn ở chung đi xuống, không bị phát hiện phòng trừng cũng không có khả năng, hướng chi. Lên Sợi vẫn luôn la hét hắn là nam chủ nhân, khẳng định cũng là có cái gì cách nói. Ý chí kiên định, ngươi không sợ sao? Dương Nhược Thiến vẫn là hỏi một chút, xác định hắn không sợ chính mình mới có thể nói cho. Tô Hoàng Nghị nghe xong, lắc đầu nói, sợ. Không sợ, chỉ là cảm thấy nghi hoặc, còn có lo lắng. Lo lắng ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì? Ta Dương Nhược Thiến nhìn Tô Hoàng Nghị, nhất thời không biết nên từ đâu mà nói lên, sửa sang lại một chút ngôn ngữ, chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật ta có thể như vậy cũng muốn cảm ơn ngươi cùng đường, là nhà các ngươi cái kia vòng ngọc, kia vòng ngọc không phải bình thường vòng tay, mà là một cái không gian, là một vị tu tiên người lưu lại. Không gian tu tiên Tô Hoàng Nghị có chút khiếp sợ nhìn Dương Nhược Thiến, cảm thấy chính mình nếu muốn tưởng tượng. Này đó hắn căn bản chưa từng nghe qua, thậm chí tu tiên, kia chỉ là đại gia thường xuyên giảng thần thoại chuyện xưa. Quan trọng nhất chính là, thiến nương nói là nhà mình cái kia vòng ngọc làm nàng có thể hư không tiêu thất xuất hiện, kia vòng ngọc như thế nào sẽ? Ơn, ngươi có lẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, ta mới vừa biết đến thời điểm cũng khó mà tin được, trong lúc vô ý huyết tích nhập vào ngọc, sau đó mới biết được không gian, nơi đó mặt giống như là cái tiểu thế giới giống nhau. Ngươi nói thật là nương làm ta cho ngươi vòng ngọc. kia đồ vật như thế nào xe đâu? Cái kia đã ở nhà hồi lâu, nương nói là đồ gia truyền, chuyên môn cấp tương lai quán dâu, như thế nào tới rồi hắn tức phụ trên tay liền trở nên như vậy thần kỳ. Dương Nhược Thiến nhìn Tô Hoàng Nghị kia khó hiểu cùng khó mà tin được biểu tình, minh bạch hắn nhất thời không thể tiếp thu, rốt cuộc chính mình vừa mới bắt đầu cũng rất khó tiếp thu, làm hiện đại chính mình đều cảm thấy nằm mơ, huống chi hắn một cái cổ nhân đâu. Ngươi nói này đó ta phải ngẫm lại, rất khó tiếp thu. Ta tô hoàng nghị không biết chính mình muốn nói gì, là tin tưởng vẫn là mặt khác, kỳ thật hắn trong lòng mơ hồ có cái thanh âm nói cho chính mình đây là thật sự, trước mắt người không lửa chính mình. Chính là làm một cái sinh sống hai mươi mấy năm bình tĩnh sinh hoạt người tới nói, hắn thật sự không thể tin được, trên thế giới này thật sự có loại sự tình này, có thể cho người thường tu tiên biến thành tiên nhân sự tình. Dương Nhược Thiến nhìn túi đầu tự hỏi Tô Hoàng Nghị, biết hắn một chốc một lát sẽ cũng không tiếp thu được, vì thế đứng dậy đi đến trong sơn động nhìn nhìn, phát hiện len sợi vẫn luôn vây quanh nơi đó mặt người chuyển động. Len sợi, nhìn ra cái gì không? Dương Nhược Thiến nhỏ giọng hỏi. Kỷ, chủ nhân, người này thật sự cùng tu tiên người tiếp xúc quá, người mới vừa nói những cái đó hắc y y H. nhân giết không chết hắn cũng là vì hắn có cái hộ thân bảo vật. Nói vậy cũng chính là cái kia ở bảo hộ hán. Lên sợi chỉ vào người nọ trên cổ một cây tuyến tinh tế nói, vừa thấy mặt trên chính là treo thứ gì. Dương Nhược Thiến đi qua đi, muốn nhìn một chút là cái gì, bất quá nghĩ đến đối phương là nam tử, còn ở hôn mê, liền có chút chần chờ, nghĩ vẫn là chờ đối phương tỉnh lại hỏi một chút, sau đó hiểu biết một chút cái kia tu tiên ở nơi nào. Nàng phía trước cũng là suy đoán, không nghĩ tới thế giới này thật sự còn có tu tiên người kia chính mình chẳng phải là rất nguy hiểm. Lên sợi, ngươi nói ta hiện tại đã trúc cơ, có hay không có thể tự bảo vệ mình biện pháp a? Ta? ta quang tu luyện có linh lực, chính là không tự bảo vệ mình tức lực, vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Tựa như hôm nay như vậy, ta căn bản cứu không được người, cũng may mắn hắn có bảo vật che chở. Chủ nhân, ngươi, ngươi không thấy được phòng luyện đan kệ sách sao. Ngươi có thể ở nơi đó nhìn xem, Nơi đó mà không chỉ có là luyện đan phương thuốc, cũng có căn cứ Linh Căn tới tu luyện pháp thuật cùng phòng thân thể thuật A. Lên sợi như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn Dương Nhược Thiến, hoài nghi nàng rốt cuộc có hay không hảo hảo xem trong không gian đồ vật. Chương 34 thẳng tháng 2 Dương Nhược Thiến nghe được lời này, rõ ràng thân mình sững sốt một chút, trên mặt lộ ra xấu hổ tươi cười nói, phải không? Cái kia, ta thật đúng là không chú ý đâu. Bất quá nói thấy thế nào Linh Căn? Ta là cái gì Linh Căn? Ân, phía trước liền phát hiện, chủ nhân là biến dị Linh Căn, không tồi. Len sợi quay chung quanh Dương Nhược Thiến chuyển một vòng, vừa lòng gật đầu, tu luyện phía trước rõ ràng tưởng đơn Linh Căn, không nghĩ tới tiến vào tu luyện lúc sau biến dị, hiện tại biến thành biến dị Linh Căn, xem ra chủ nhân vẫn là man có tiềm chất. Biến dị Linh Căn? Được không a? Dương Nhược Thiến bản năng hỏi, nàng nhưng không hy vọng là cái kém. Lên sợi nghe xong, lập tức mắt trợn trắng, như cũ giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn nàng. Chủ nhân, ngươi chạy nhanh bất thời giờ đi không gian nhiều nhìn xem nơi đó mặt chi thức, bằng không ta nhất định sẽ tức giận đến không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Hừ, không nghĩ tới chủ nhân cư nhiên đến bây giờ cái gì cũng chưa xem, may mắn trước tiên biết, làm tu tiên cư nhiên không biết những cái đó thưởng thức cùng chi thức, như vậy thực mất mặt. Dương Nhược Thiến bị len sợi nhìn đến có chút không được tự nhiên. Lại không phải cố ý không xem, chỉ là vẫn luôn không có thời gian mà thôi. Bất quá hiện tại Tô Hoàng Nghị đã biết, nghĩ đến về sau nàng liền có thể không cần lén lút đi vào, còn có thể làm hắn hỗ trợ yểm hộ chính mình tiến không gian a. Nàng càng nghĩ càng tốt đẹp, lại không biết bên ngoài Tô Hoàng Nghị còn ở rồi dám. Hắn không nghĩ tới nhà mình vòng ngọc là cái bảo vật, thậm chí làm chính mình tân lấy tức phụ trở thành một cái tu tiên lợi, về sau khả năng chính là tiên nhân. Như vậy chính mình đâu? Chính mình còn có thể lưu lại nàng sao? Tô Hoàng Nghị đang ở rồi giám, vốn dĩ tức phụ liền lớn lên đẹp, hắn đã thích thượng nàng, quyết định làm nàng cùng chính mình quá cả đời. Chính là hiện tại cư nhiên chỉ tới nàng không phải người thường, khả năng so với chính mình lợi hại hoặc là so với chính mình cao nhất đẳng, cái này làm cho hắn như thế nào tiếp thu, chẳng lẽ về sau chỉ có thể xa xa nhìn, thậm chí nhìn nàng cùng người khác cùng nhau sao? Không được, không thể. Tưởng tượng đến cái này khả năng, hắn liền cảm thấy đau lòng, có lẽ hắn đã sớm đã yêu nàng đi, chính là hiện tại. Tô Hoàng Nghị thất thần nhìn trong sân động, không biết bên trong như thế nào, nàng ở bên trong làm cái gì, chính mình không nghĩ buông tay, chẳng sợ chỉ có thể bồi chính mình vài thập niên cũng hảo, thẳng đến chính mình chết đi lại rời đi cũng đúng. Suy nghĩ cẩn thận ý nghĩ của chính mình, Tô Hoàng Nghị cũng không chậm chế, đứng dậy đi vào trong sân động. Nhìn Dương Nhược Thiến đang cùng len sởi đối diện, không rõ bọn họ đang làm gì, nhưng là nhìn len sởi xem Dương Nhược Thiến ánh mắt, hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy khả nghi. Thiến Nương, ta tô hoàng nghị đi vào Dương Nhược Thiến bên người há mồm nói, nhưng lại không có nói ra đã bị Dương Nhược Thiến rối tay ngăn lại. Cái kia, chúng ta đi ra ngoài ngủ, vạn nhất người này tỉnh lại liền không hảo. Dương Nhược Thiến lôi kéo tô hoàng nghị tay đi ra ngoài, cho len sởi một ánh mắt làm nó tiếp tục nhìn. Tô Hoàng Nghị tùy ý Dương Nhược Thiến lôi kéo hắn ra tới, trên tay xúc cảm thực mềm mại, làm hắn không nghĩ buông ra. Lại lần nữa ra sơn động, Dương Nhược Thiến chuẩn bị buông ra tay khi, lại phát hiện đã bị Tô Hoàng Nghị trở tay nắm lấy, như thế nào cũng tránh thoát không mở ra. Cái kia, có thể hay không buông ra. Dương Nhược Thiến thẹn thùng nhìn bị nắm lấy tay, có chút không biết làm sao. Tô Hoàng Nghị lại nắm thật chặt, cũng không có buông ra, trên mặt biểu tình nghiêm túc nghiêm túc. Hai mắt nhìn chầm chầm Dương Nhược Thiến đôi mắt hỏi, Thiến Nương, ngươi, ngươi có phải hay không nghĩ tới rời đi? A, cái gì? Dương Nhược Thiến bị này vấn đề sửng suốt, chờ phản ứng lại đây mới hiểu được sao lại thế này, chỉ là nàng đương nhiên sẽ không nói ra tới, chỉ là lắc đầu, không, như thế nào hồi đầu? Thiến Nương, mặc kệ ngươi đối ta thế nào, ta là thật sự thích ngươi, cho nên, ngươi có thể hay không đừng rời khỏi chẳng sợ chỉ bồi ta đến chết già là được. Tô Hoàng Nghị có chút cầu xin nhìn Dương Nhược Thiến nói. Dương Nhược Thiến là thật sự không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, nhất thời khó có thể tin, chẳng lẽ hắn không nên là hỏi trước vòng ngọc sự tình, thậm chí phải về vòng ngọc, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nhìn trước mắt người nam nhân này, ở Trung Nhật tử không nhiều lắm, nhưng là đối chính mình thật sự thực hảo, từ trong ánh mắt có thể thấy được hắn thích chính mình, nhưng là thích không đại biểu ái. Chính là hiện tại hắn biểu hiện như vậy lại làm chính mình hoài nghi, hoài nghi hắn có phải hay không yêu chính mình? kia chính mình đâu? Chính mình yêu hắn sao? kia khẳng định là không có, nhưng là cũng đã thích thưởng hắn, đặc biệt là len sởi vẫn luôn kêu hắn nam chủ nhân. Chính mình đã dần dần tiếp thu, không có bài xích, vô hình bên trong cảm thấy nếu ngạnh muốn một cái bạn lữ, như vậy là hắn nói, chính mình có thể tiếp thu. Suy nghĩ cẩn thận chính mình tâm. Dương Nhược Thiến cũng không hề làm ra vẻ, huống chi chính mình thật sự thiếu hắn cùng Tô Mẫu, nếu không có những người khác, tuyển hắn thì đã sao, tin tưởng đối mặt như vậy hắn, chính mình luôn có thiên sẽ yêu đi. Thiến Nương, không được sao? Ngươi phải rời khỏi. Tô Hoàng Nghị chậm chạp không chờ đến Dương Nhược Thiến trả lời, cho rằng nàng quyết định phải rời khỏi, trong lòng đau đớn khó nhịn, nắm chặt tay không khỏi chậm rãi tùng xuống dưới. Dương Nhược Thiến nghe được hắn nói, phục hồi tinh thần lại. Cảm giác được phải bị bùng ra, lập tức trở tay bắt lấy, cùng hắn nắm ở bên nhau, ngựa khí nghiêm túc địa đạo, ta không nghĩ tới rời đi, có lẽ vừa đến Tô Gia ngày đầu tiên có nghĩ tới, nhưng là dần dần ở chung lúc sau là không có. Hơn nữa, này vòng ngọc là nhà các ngươi bảo vật mặc kệ nói như thế nào đều là bởi vì Tô Gia ta mới có thể có cái này không gian cùng lên sợ cho nên, ta sẽ không rời đi, lại còn có sẽ thử làm người cùng ta cùng nhau tu luyện. Những lời này nàng tạm thời chưa nói ra tới, đến chờ hỏi lại hỏi len sợi xác định hạ. Thật sự, Tô Hoàng Nghị kinh hỉ nhìn Dương Nhược Thiến, có loại mất mà tìm lại cảm giác, không nghĩ tới nàng sẽ đáp ứng chính mình, ý tứ này là sẽ tiếp thu chính mình sao. Có thể, chẳng sợ chỉ còn lại có vài thập niên thậm chí mấy năm, chỉ cần có thể cùng chính mình cùng nhau là được, ở trước khi chết còn có thể bồi ở chính mình bên người liền hảo. Tô Hoàng Nghị hoàn toàn hiểu lầm Dương Nhược Thiến ý tứ, cho rằng nàng chỉ biết làm bạn chính mình đến chết, căn bản không biết Dương Nhược Thiến đã ở tiếp thu hắn, thậm chí chuẩn bị làm hắn cùng nhau bước vào tu tiên, chẳng qua cái này kinh hỉ cũng đến chờ đến lúc sau hắn mới có thể biết đến. Chương 35 không minh bạch Thái Dương dần dần là sơn, Dương Nhược Thiến có chút sốt ruột, nàng cùng Tô Hoàng Nghị nói tốt lúc sau liền tiến vào xem Lý Tư Viễn, thấy đối phương còn không có tỉnh. Bọn họ lại đi trong núi dạo qua một vòng, như nguyện tìm được nhân sâm cùng linh chi, thậm chí còn có đương quy, cái này làm cho Dương Nhược Thiến kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới này nhỏ nhỏ sơn thôn trên núi cư nhiên còn có nhiều như vậy dược liệu, hơn nữa đều là khó được dược. Chỉ là khi bọn hắn trở lại sơn động, nhìn đến Lý Tư Viễn còn không có tỉnh lại, nàng lại cao hứng không đứng dậy, thiên liền sắp đen, bọn họ lại không quay về tô mẫu muốn lo lắng bọn họ. ý chí kiên định Nếu không chúng ta đi về trước đi, người này liền lưu hắn ở chỗ này đi. Dương Nhược Thiến cao mày nói, không phải nàng nhẫn tâm, thật sự là bọn họ mang theo một cái bị thương người trở về, vạn nhất trên đường bị người nhìn đến khẳng định sẽ không tốt, tô mẫu nhìn đến cũng sẽ lo lắng. Tô Hoàng Nghĩ nghe xong nàng lời nói, Nghĩ nghĩ, nhìn nhìn lại kia hôn mê chung nam tử, quần áo trên người nhìn không giống như là người thường có thể mặc, liền như vậy đặt ở nơi này có thể hay không không tốt lắm. Như vậy được không? Ngươi không phải có việc muốn hỏi hắn, không bằng liền mang về. Tô Hoàng Nghị do hỏi, rốt cuộc người này quan hệ đến Dương Nhược Thiến còn muốn hỏi sự tình, đặt ở nơi này quá không an toàn. Không cần lo lắng, người này có cái gì che chở, không bằng khiến cho len sợi lưu lại nơi này nhìn, cùng lắm thì chờ tỉnh lại làm len sợi cho chúng ta biết hoặc là mang theo người này đi tìm chúng ta. Dương Nhược Thiến đem tính toán của chính mình nói ra, chính là không chờ Tô Hoàng Nghị mở miệng. Len sợi đã kêu nhảy dựng lên. Kì kỳ, kỳ Len sợi mãnh liệt phản đối Dương Nhược Thiến làm như vậy, nó cũng tưởng trở về, nó mới không cần một người ở chỗ này bồi người nam nhân này. Chẳng qua nó kêu to bị Dương Nhược Thiến trực tiếp làm lơ, đối với nó phản bác không cho duy trì, vì thế Len sợi thực bi thôi bị giữ lại, chỉ có thể một cái nhiệt cô đơn đơn ở chỗ này thủ. Tô Hoàng Nghị nhìn ủy khuất Len sợi, nhìn nhìn lại kiên trì Dương Nhược Thiến, chỉ có thể ở trong lòng đồng tình Len sợi. Sau đó con rổ chuẩn bị xuống núi. Bọn họ hai người đều con rổ, bên trong là một ít có thể ăn đồ vật, đều là ở trên núi nhìn đến, vốn dĩ có thể để vào không gian, nhưng là không rổ trở về thực trọc người hoài nghi, cho nên trong rổ thả một ít đồ vật. Hai người song song đi trở về ra, thường thường liêu vài câu, chẳng qua đều là dâu dịa đề tài. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng nhìn đến rất nhiều phải về nhà người. Hơn nữa những người đó đều nhìn bọn hắn chằm chằm xem, tò mò nhìn bọn họ phía sau rổ, muốn nhìn một chút bên trong đều có cái gì. Chỉ là nhìn đến khi một ít hiếm lạ cổ quái trái cây cùng thảo lúc sau liền hứng thú thiếu thiếu rời đi, cảm thấy thực không thú vị. Trở lại tô gia Dương Nhược Thiến còn không có đi vào liền cảm giác được trong viện đứng người, không cần đoán cũng biết khẳng định là tô mẫu. Quả nhiên, đi vào đi vừa thấy, tô mẫu nhìn thấy bọn họ xuất hiện. Lập tức đi lên trước tới đối với bọn họ trên người ngó trái ngó phải, liền sợ bị thương. Như thế nào đến bây giờ mới trở về, hôm nay đều đen A. Tô mẫu hơi trách cứ nhìn bọn họ hai nói. lương chúng ta không có việc gì, chỉ là trích đồ vật quên canh giờ. Tô hoàng nghị cười đem phía sau lưng rổ cầm xuống dưới cấp tô mẫu xem. Tô mẫu nhìn bên trong đồ vật, lộ ra nghi hoặc biểu tình, này đó đều là cái gì? Có thể ăn sao? Này đó thấy thế nào đi lên rất kỳ quái, không phải lông xù xù chính là ngạnh bang bang. Nương, ngươi yên tâm, này đó đều có thể, chờ ta làm cho ngươi an. Dương Nhược Thiến đi qua đi vãn trụ tô mẫu cánh tay nói, những cái đó nhưng đều là nàng tìm được, trừ bỏ Dương mai còn có hạt rẻ. Hảo, nếu ngươi nói như vậy, kia nương liền chờ, các ngươi trước chạy nhanh đi rửa rửa, sau đó ăn cơm, nương đã làm tốt. Tô Mậu nói bung ra bị Dương Nhược Thiến kéo cánh tay, làm cho bọn họ chạy nhanh đi rửa mặt. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị liếc nhau, hai người ninh rổ hướng phòng bếp bên kia đi đến, chuẩn bị trước tẩy tẩy đi ăn cơm, hết thể ăn được lại nói. Thiến nương, ngươi trước tẩy đi. Tô Hoàng Nghị bưng chậu nước lại đây, làm Dương Nhược Thiến trước tẩy. Dương Nhược Thiến cũng không chối từ, tiếp nhận khăn lông, bắt đầu rửa rửa, tẩy xong đem khăn lông đưa cho hắn, bất quá nghĩ đến không gian. Đột nhiên mở miệng hỏi, ý chí kiên định, không gian sự, nếu không trước không nói cho nương, ta sợ nàng không tiếp thu được, ngươi cảm thấy đâu? ân hành, cái này có thể, ta cũng không nghĩ làm nương biết, bằng không nàng nhất định sẽ loạn tưởng. Tô Hoàng Nghị gật đầu đồng ý, hắn đối nhà mình mẫu thân vẫn là hiểu biết, thích bình tĩnh, không thích như vậy chuyện phức tạp. Nghĩ đến ở trên núi tìm được nhân sâm, Tô Hồng cảm thấy cái này cũng đến dấu dếm xuống dưới. Vì thế xoa xoa mặt sau nhìn Dương Nhược Thiên nói, nhân sâm cùng linh chi sự tình cũng không đừng nói, đừng làm cho nương biết. Nói xong đi đến đổ nước. Cái này vì cái gì không thể nói, chờ đến lúc đó chúng ta đi mua liền có bạc ga. Dương Nhược Thiên thực khó hiểu nhìn hắn. Tô Hoàng Nghị nghe vậy thở dài, ai, vẫn là không thể nói cho nương, chính là có bạc, chúng ta cũng chỉ có thể ngầm trộm cho nàng mua đồ vật làm nàng biết có rất nhiều, nàng xinh khí rò hỏi. Thậm chí làm chúng ta đem bạc cấp một ít mặt khác người nghèo. Hắn kỳ thật đến bây giờ đều không rõ nương rốt cuộc vì cái gì làm như vậy. Chương 36 mai khai nhị độ. Dương Nhược Thiến nghe hắn như vậy vừa nói, kinh ngạc mà ngẩng đầu, như thế nào sẽ? Nương như thế nào làm như vậy, có bạc là chuyện tốt ta, như thế nào còn cho người khác? Nương rốt cuộc có cái gì gạt, tự nhiên liền bạc cũng không thể có. Nay cũng quá kỳ quái, so có không gian chuyện này hảo kỳ quái. Cư nhiên có bạc không cần, này cũng khó trách tô già vẫn luôn nghèo a. Tô Hoàng Nghị nhìn Dương Nhược Thiến kia khó trách biểu tình, biết nàng là đoán được trong nhà nghèo nguyên nhân, hắn kỳ thật cũng thực bất đắc dĩ, chỉ cần kiếm được cũng đủ bạc, nương cư nhiên liền cầm đi làm việc thiện, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân không thể có bạc, thật sự làm hắn thực khó hiểu. Không ngừng là tô Hoàng Nghị, Dương Nhược Thiến cũng thực khó hiểu, tô mâu rốt cuộc cái gì nguyên nhân làm như vậy. Cư nhiên có thể bởi vì chuyện đó mà mai một chính mình nhi tử, thậm chí làm nhi tử làm người nghèo bị người khinh thường. Chẳng lẽ về sau có tôn tử cũng như vậy? Không được, chính mình nhi tử về sau như thế nào có thể như vậy, nhất định phải hảo hảo thuyết phục tô mẫu, thậm chí tìm ra nguyên nhân. Bọn họ không biết, ở không lâu lúc sau bọn họ xác thật biết nguyên nhân, chỉ là quá mức khiếp sợ, không nghĩ tới là bởi vì một hồi phụ lòng hán sự khiến cho. Bất quá lúc này bọn họ còn không biết, chỉ có thể chịu đựng nghi vấn, lén gạt đi nhân xâm sự tình chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm. Người một nhà an an tĩnh tinh ăn cơm, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị thường thường cấp Tô Mâu gấp đồ ăn, làm Tô Mâu rất là vui mừng, đối nhi tử cùng con dâu hiếu thuận thật cao hứng. Ban đêm, dùng xong cơm Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị cùng nhau trở lại phòng, nhìn Tô Mâu vào nhà sau mới yên tâm đóng lại cửa phòng. Hai người ngồi ở mép giường, Nhất thời có chút không nói gì, không khí có chút xấu hổ. Dương Nhược Thiến có chút chịu không nổi như vậy không khí, tùy tiện tìm cái đề tài nói, cái kia, nhân sâm chuẩn bị khi nào bán. Sớm một chút bán có thể đổi lấy bạc mua đồ vật à. Tô Hoàng Nghĩ nghe vậy Nghĩ Nghĩ nói, Hậu Thiên cùng đi trong thành mà đi, thị trấn không tính đại, trong thị trấn Dược Phòng hẳn là thu không nổi, chúng ta không bằng đi trong thành bán, nơi đó Dược Phòng khẳng định sẽ thu. Đến lúc đó thuận tiện lại cho nàng mua vài món có thể mặc quần áo, không thể làm nàng ăn mặc rách nát. Ơn, cũng hảo, kia chạy nhanh ngủ đi. Dương Nhược Thiến gật đầu, nhìn nhìn đối phương ánh mắt khẩn chăm chú vào trên người mình, có chút không được tự nhiên xê dịch thân mình. Tô Hoàng Nghị nhìn đến nàng động tác, có chút thất vọng, bất quá lại rất mau nhắc tới tinh thần tới, nếu Thiến Nương đều đã đáp ứng hắn không rời đi, kia chính mình có thời gian làm Thiến Nương tiếp thu chính mình, không nội từ từ tới Dương Nhược Thiến vô cảm thực nhanh nhẹ, đương nhiên không sai quá. Tô Hoàng Nghị kia một cái chớp mắt mất mát, đột nhiên có chút hối hận chính mình động tác. Không phải đều nói tốt tiếp thu, như thế nào có thể kháng cự? Huống chi hắn hiện tại đều biết chính mình bí mật, lại không có khả năng rời đi hắn, giết hắn càng là không có khả năng. Bằng không sẽ cả đời có cái tâm ma. Đây là len sợi phía trước liền nói quá. Bất quá len sợi cũng nói qua. Tu tiên bên trong cũng có chủ tớ khế ước, nếu tô hoàng nghị có phản bội chính mình khả năng, vậy nhất định cho hắn dùng cái này khế ước. Nếu hắn cũng không có, vẫn luôn đối chính mình thực hảo, như vậy nàng khẳng định sẽ cùng hắn làm một đôi thiên đạo tán thành đạo lữ. Chỉ là này đó đều không phải nàng hiện tại nên lo lắng, nàng hiện tại nếu muốn chính là nên như thế nào đối mặt hắn. Nàng bí mật đã báo cho, hai người chi gian lại nói tiếp cũng không có gì ngăn cách, rốt cuộc là tiếp tục chờ vẫn là liền từ hắn đâu. Dương Nhược Thiến rôi rắm, trao mày ở bên nhau, nàng không biết nên như thế nào tuyển, nói thật nếu cùng hắn phát sinh quan hệ, kỳ thật cũng không bài xích, chỉ là nàng ngượng ngùng, cũng thẹn thùng. Nhìn đối diện người nọ đã khôi phục bình tĩnh, lộ ra sủng nịch ánh mắt nhìn chính mình, Dương Nhược Thiến không khỏi run run, nàng cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là vì tô ra suy nghĩ một chút, tô Hoàng nghị đã hai mươi mấy tuổi. Ở thời đại này hẳn là đã sớm đương cha người, chính mình lại kéo xuống đi, hắn sẽ bị con tin nghi đi. Tô Hoàng Nghị ngồi ở chỗ kia, không biết Dương Nhược Thiến suy nghĩ cái gì, bất quá này đó đều không có việc gì, hắn đã tưởng hảo, kiên nhẫn chờ nàng, nếu như vậy, vậy làm nàng nghỉ ngơi đi. Vì thế Tô Hoàng Nghị cởi quần áo, đem giường chăn phô hảo, chuẩn bị tránh ra khẩu làm Dương Nhược Thiến nghỉ ngơi. Chỉ là không đợi Tô Hoàng Nghị mở miệng, Bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng Dương Nhược Thiến đột nhiên thân mình hướng hắn bên người xê dịch, túi đầu quan trong môi chậm rãi mở miệng nói, cái kia, ta ta cái gì đâu. Nàng nói không nên lời A. Tô Hoàng Nghị khó hiểu nhìn Dương Nhược Thiến, không biết nàng muốn nói gì, ngồi ở nàng bên cạnh chờ nàng tiếp tục nói. Dương Nhược Thiến nhìn Tô Hoàng Nghị liền ngồi ở bên cạnh, hai người mặt đối mặt, chính mình không mở miệng được, cũng chỉ có thể hành động, nghĩ nghĩ, cắn chặt răng răng một nhắm mắt mặt chậm rãi rửa qua đi, môi rất rõ ràng đụng tới bờ môi của hắn. Tô Hoàng Nghị bị bất thình lình động tác cấp sợ tới mức sửng sốt, đôi tay nắm chặt tại mép giường bên cạnh, toàn bộ thân mình đều cứng đờ lên. Người Tô Hoàng Nghị thổ lộ một chữ, cảm giác được môi kề sát ở bên nhau, trong lòng có chút rung động, hắn đôi tay không chịu khống chế chậm rãi thượng thân, đi vào nàng bả vai. Hắn không biết là nên ôm vẫn là đẩy ra, nội tâm rã rượi lên. Cuối cùng ở nàng một câu chung rốt cuộc sửa vì ôm sát. Dương Nhược Thiến ở cảm giác được bên cạnh đôi tay do dự khi, rốt cuộc mở miệng nói câu, ta nguyện ý. Nói xong lời này, rõ ràng cảm giác được tô hoàng nghị cả người ngẩn ra, ngay sau đó đó là bị hắn đôi tay ôm sát ôm lấy, bắt đầu chủ động mà dán khẩn nàng ngôi. Hắn động tác thực mới lạ, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể găm cắn. Này không khỏi làm Dương Nhược Thiến nhớ tới động phòng chi dạ hắn tựa hồ cũng là như thế này, nàng khi đó căn bản không có thời gian tưởng mặt khác, chỉ có thể tùy ý hắn làm, chỉ hy vọng sớm một chút kết thúc mà thôi. Hiện tại lại không giống nhau, nàng rõ ràng cảm giác được hắn thật cẩn thận cùng sợ hãi, không khỏi trong lòng ấm áp ngọt ngào, đôi tay chủ động vươn ôm cổ hắn. Dương Nhược Thiến không nghĩ tới tô hoàng nghị lĩnh mộ năng lực thực hảo, cư nhiên bắt đầu hôn trả nàng. Tô Hoàng Nghị cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, hắn hôn môi Dương Nhược Thiến, ôm sát nàng, cuối cùng không thỏa mãn bắt đầu buông ra nàng, chậm rãi hướng giường trung ương rời đi. Đương Dương Nhược Thiến lại phục hồi tinh thần lại khi, nàng đã nằm ở trên giường. Thiến nương, ngươi, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Hắn không hy vọng nàng ngày mai hối hận, hắn là thật sự hy vọng nàng thiệt tình thực lòng nguyện ý. Dương Nhược Thiến nhìn trên không Tô Hoàng Nghị, ánh mắt nhìn chầm chầm chính mình, bên trong có dây ruột tựa hồ chỉ cần chính mình không muốn hắn liền sẽ rời đi như vậy đã thực hảo nàng thật sự không có gì không muốn yên tâm ta không hối hận ta là tự nguyện dương nhược thiến cười nói ngẩng đầu hôn lên bờ môi của hắn nói cho chính hắn thật sự nguyện ý lập tức trong phòng không khí lâm vào cao chiều hai người ôm chặt ở bên nhau một đêm hồng loan điên đảo cho đến đêm khuya mới đình chỉ chương 37 cầu đầu đỉnh hôm sau tỉnh lại dương nhược thiến cả người nhức mỏi Nàng bắt đầu hối hận không thôi, như thế nào liền không nhịn xuống đồng ý xuống dưới, nhìn xem hiện tại bộ dáng này, nàng liền động đều lười đến động. Dương Nhược Thiến hung hăng mà trừng mắt ở mép giường mặc quần áo Tô Hoàng Nghị, thật hận không thể đi lên cắn một ngụm giải hận. Tô Hoàng Nghị ngồi ở mép giường ăn mặc quần áo, cảm giác sau lưng một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm, liền biết Dương Nhược Thiến tỉnh lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện nàng kia hận không thể cắn chết chính mình ánh mắt, có chút xấu hổ vớt cái mũi. Rất là ngượng ngùng, Thiến đương, ngươi tỉnh. Lấy lòng cười nói. Dương nhược thiến nhìn tô hoàng nghị tôi cười, cắn cắn môi, nghiến răng nghiến lợi nói, đứng vậy, tỉnh. Nói xong nheo lại hai mắt trừng mắt hắn. Tô hoàng nghị xem nàng nói như vậy lời nói, nhìn nàng giật giật thân mình như mày động tác, không khỏi có chút ái náy, cảm thấy chính mình tối hôm qua thật sự có chút quá mức, không nên như vậy quá mức cấp sát. Thiến đương, thực xin lỗi, ta. Tà tối hôm qua. Tối hôm qua Tô Hoàng Nghị thật cẩn thận nói, có chút lấy lòng ý vị. Bất quá không đợi hắn nói xong, Dương Nhược Thiến hai má phím hồng ngắt lời nói, đừng nói nữa, ai, ai muốn ngươi xin lỗi, ngươi mau đứng lên, ta cũng muốn đi lên. Nói xong quay đầu đưa lưng về phía hắn. Dương Nhược Thiến là thẹn thùng không dám nhìn, nàng một chút cũng không nghĩ hồi tưởng khởi tối hôm qua sự tình, nghĩ đến là chính mình chủ động. Càng là xấu hổ nàng muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi giấu đi. Ha ha, ta biết, ta hiện tại liền xuyên, ngươi đừng đi lên, ngủ tiếp sẽ đi. Tối hôm qua như vậy mệt, hiện tại có thể thức dậy tới sao? Tô Hoàng Nghị rất là lo lắng Dương Nhược Thiến thân mình ăn không tiêu, muốn cho nàng ngủ nhiều sẽ. Ngươi, hử. Dương Nhược Thiến đưa lưng về phía Tô Hoàng Nghị hừ lạnh một tiếng, quyết định bất hòa hắn nói chuyện, nàng biết hắn ý tứ. Liên bởi vì biết cho nên mới không nghĩ trả lời, thật là chán ghét, luôn là làm mặt nàng hồng. Liên ở Dương Nhược Thiến còn tức giận thời điểm, trong đầu truyền đến sỏ tạ thanh âm, chủ nhân, nam nhân kia muốn đã tỉnh, làm sao bây giờ? Ngươi lại đây không có. Dương Nhược Thiến nghe được thanh âm sững sốt một chút, ngay sau đó nhớ tới là len sợi thanh âm, mà người kia chính là ngày hôm qua cứu Lý Tư Viễn. Len sợi, xem người nọ khôi phục thế nào. Có thể đi xuống sân không? Có thể nói dẫn hắn xuống núi tới trong nhà tìm ta? Dương Nhược Thiến bình tĩnh trả lời nói. Không phải nàng không nghĩ đi trên núi, đầu tiên nàng còn không có lên, cả người mệt muốn chết. Hơn nữa trên núi Tô Mâu khẳng định không hề đáp ứng, cũng không có gì tốt lý do, còn không bằng làm người nọ xuống núi tìm chính mình. Như vậy cũng phương tiện chút, không cần trên núi sau dẫn hắn xuống dưới bị người hiểu lầm. Ân, chủ nhân, hắn thực hảo khôi phục thực mau, tựa hồ cái kia bảo vật giúp hắn khôi phục, hẳn là có thể đi đường. lên sợi trần chờ một chút nói, kia hành, ngươi dẫn hắn lại đây đi. dương nhược thiến trong đầu đem lời nói truyền qua đi, nghĩ đến kia nam liền phải tỉnh lại, cũng không hề ngủ nướng, chuẩn bị lên. chỉ là nàng mới vừa sốc lên tràn, nhìn đến trần chùi thượng thân, lập tức xấu hổ cầm lấy bên cạnh yếm mặc vào tới không có phát hiện đứng ở mép giường Tô Hoàng Nghị hai lỗ thai phiếm hồng đứng ở nơi đó không biết làm sao. Đương nàng ngẩng đầu khi vừa lúc nhìn đến ngây người Tô Hoàng Nghị, lúc này mới nhớ tới người này còn không có đi ra ngoài đâu. Cái kia, ta muốn mặc quần áo, ngươi mau đi ra rửa mặt đi. Dương Nhược Thiến xấu hổ kéo chăn bao lấy thân mình, cho dù đã mặc vào yếm nàng vẫn là thực thẹn thùng A. Tô Hoàng Nghị nhìn cuối đầu Dương Nhược Thiến, chú ý tới nàng phiếm hồng gương mặt, Biết nàng là thẹn thùng, nuốt nuốt nước miếng, làm chính mình định hạ tâm tới, lúc này mới mở miệng nói, ân, hảo, chỉ là, ngươi thật sự không thành vấn đề sao? Nàng chẳng lẽ không mệt sao? Không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi, đừng lo lắng, quá hội lên sợi hẳn là muốn mang nam nhân kia lại đây, ngươi đi rửa mặt chuẩn bị hạ. Dương Nhược Thiến ngẩng đầu nói, tôi hoàng nghị thấy nàng như vậy kiên trì, cũng chỉ có thể đồng ý xuống dưới, kia hảo. Ta đi ra ngoài, ngươi có chuyện gì liền kêu ta. Nói xong xoay người rời đi, chỉ là đi tới cửa khi còn không quên lại quay đầu lại xem một cái, thấy nàng gật đầu thúc giục hắn mau đi ra, mới mở cửa đi ra ngoài. Đi ra tô hoàng nghị thuận tay đóng cửa lại, trong đầu nghĩ Dương Nhược Thiên nói, mới vừa nâng lên tới chân trái liền sửng sốt, hắn nghi hoặc nhìn về phía phòng môn, hồi tưởng vừa mới nàng lời nói, lên sợi muốn mang theo nam nhân kia lại đây. Hắn vừa mới tựa hồ thật sự nghe nàng nói như vậy, chỉ là nàng làm sao mà biết được. Còn như thế xác định, len sợi không phải còn ở trên núi sao. Bọn họ như thế nào liên hệ? Tô Hoàng nghĩ lúc này mới phát hiện một ít vấn đề, phía trước cảm thấy len sợi có linh tính, hiện giờ càng thêm hoài nghi. Ở trong phòng Dương Nhược Thiến cũng không biết len sợi bí mật liền phải giấu không được, bất quá cho dù biết phòng trừng cũng sẽ không thế nào. Kỳ thật Dương Nhược Thiến phía trước liền có nghĩ tới nói cho Tô Hoàng Nghị lên sởi sự tình, chỉ là vẫn luôn còn không có tìm được thực tốt cơ hội mở miệng, sợ dọa đến Tô Hoàng Nghị, rốt cuộc phía trước đã nói tu tiên cùng không gian sự, hiện giờ hơn nữa cái có thể nói bạch hồ, hắn còn có thể tiếp thu sao. Dương Nhược Thiến lên sau lập tức đi rửa mặt, chờ nàng từ phòng bếp ra tới sau đã nhìn đến Tô Hoàng Nghị đem cơm sáng làm tốt. Đến nỗi Tô Mẫu tửa hồ sáng sớm liền đi lâm hồ bên kia. Lâm hổ tức phụ khó được lại lần nữa mang thai, nhưng là không ai chiếu cố, tô mẫu cũng coi như là nhìn lâm hổ lớn lên, đối với qua đi chiếu cố lâm hổ tức phụ cũng là vui. Dương Nhược Thiến ngồi ở đại sảnh uống lên khẩu cháo, thường thường nhìn cửa, phòng đoán len sợi cùng cái kêu lý tư Viễn khi nào đến. Tô Hoàng Nghị nhìn nàng hành động, cũng quay đầu nhìn lại, phát hiện cái gì đều không có, nghĩ đến Dương Nhược Thiến ở trong phòng lời nói, tức khắc minh bạch sao lại thế này. Thiến Nhi. Lên sợi thật sự biết mang theo nam nhân kia lại đây sao? Chúng ta không cần đi xem. Tô Hoàng nghỉ trước sau không yên tâm, vạn nhất nam nhân kia lại sẽ ra chuyện, hoặc là len sợi không biết đường đi làm sao bây giờ. Dương Nhược Thiến nghe vậy lắc lắc đầu, không cần, đừng lo lắng, len sợi biết như thế nào làm. Hơn nữa nam nhân kia đã khôi phục không sai biệt lắm, không có việc gì. Nói xong tiếp tục cúi đầu uống cháo không có chú ý tới tô hoàng nghị kia trong mắt nghị hoặc cùng với tô hoàng nghị đối nàng sương hô ân là như thế này a tô hoàng nghị tích lẩm bẩm một câu sau cúi đầu ăn khẩu bắp bánh ngẩng đầu nhìn ở uống cháo dương nhược thiến thực tùy ý mở miệng hỏi không biết len sợi có thể hay không là đường dù sao cũng là chỉ hồ ly a trong giọng nói mang theo lo lắng sẽ không đừng lo lắng len sợi thực thông minh dương nhược thiến cười ngẩng đầu nói Tô Hoàng Nghị nghe được lời này càng thêm xác định kia Bạch Hồ không bình thường, nhưng là lại không hề kinh ngạc, rốt cuộc tu tiên đều có, huống chi là chỉ hiểu nhân tính hồ ly. Hắn không hề hỏi nhiều, Dương Nhược Thiến cũng không hề mở miệng, hai người trầm mặc xuống dưới, nghiêm túc ăn cơm sáng. Chờ đến cơm sáng sau khi kết thúc, Dương Nhược Thiến đứng ở viện môn chờ, Tô Hoàng Nghị đi thu thập chén đũa sau cũng đứng ở nàng bên cạnh cùng nhau chờ đợi. Sau nửa canh giờ, Rốt cuộc nhìn đến càng đi càng gần thân ảnh cùng một con mẩu trắng lông xù xù đồ vận, không cần đoán cũng biết kia mẩu trắng là bạch hồ len sợi. Lý tư viễn lúc này che lại miệng vết thương gian nan đi theo mẩu trắng hồ ly hành tẩu, dọc theo đường đi gặp được một hai cái người qua đường, đều bởi vì trên người hắn vết máu mà trốn đến xa xa mà. Hắn buổi sáng tỉnh lại nhìn đến chính mình nằm ở sơn động khi thực kinh ngạc, cho rằng chính mình bị bắt lại quan vào núi trong động. Chính là đương nhìn đến bên cạnh một cái màu trắng hồ ly khi, hắn mới phát hiện không phải có chuyện như vậy. Đi ra sân động nhìn trên núi tình huống, hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình hẳn là bị ai cấp cứu chỉ là hắn không biết, bên người chỉ có bạch hồ. Lý tư viện vốn dĩ tưởng trực tiếp rời đi, chính là trên người hắn thương thế có chút trọng, chỉ có thể đi một đoạn đường, kiên trì không được bao lâu, vì thế liền ở hắn do dự là lúc nhìn đến bạch hồ kéo chính mình ống quần. Hắn không nghĩ tới đây là một con có linh tính Bạch Hồ, cư nhiên có thể nghe hiểu chính mình nói, thậm chí muốn mang theo chính mình đi nơi nào. Lý Tư Viện suy đoán Bạch Hồ hẳn là có chủ nhân, nghĩ đến có thể là Bạch Hồ chủ nhân cứu chính mình, liền đi theo Bạch Hồ hành đầu. không nghĩ tới sẽ đến dưới chân núi một thôn trang. Hắn vẫn luôn đi theo Bạch Hồ, đi ngang qua đồng ruộng cùng một ít phòng ốc, vẫn luôn đi đến một khối hẻo lánh phòng ốc trước. Bất quá phòng ốc lại so với phía trước trên đường gặp được những cái đó rắn chắc đổ sổ một ít. Mà hắn đi vào cửa khi, cư nhiên nhìn đến đứng ở nơi đó chờ đợi hai người, nhìn bạch hồ trực tiếp đi qua đi nhảy vào nữ tử trong lòng lực. Hắn không thể không kinh ngạc cảm thán, nguyên lai thời gian còn có như vậy mỹ nữ tử, vẫn là này chỉ kỳ lạ bạch hồ chủ nhân. Vị này, phu nhân ngươi hảo, không biết có phải hay không ngươi đã cứu ta. Lý tư viện bốn định kêu tiểu thư. Chính là nhìn đến bên cạnh cái kia mặt vô biểu tình nam nhân, liền sửa lại sưng hô. Ngươi hảo, sắp thật là ta cứu ngươi, bất quá còn có nhà ta tướng công cùng nhau, bằng không ta nhưng bối bất động ngươi. Dương Nhược Thiến cười bẹp bẹp miệng, như là làm nũng giống nhau chỉ chỉ bên cạnh tô hoàng nghị. Lý Tư viện thấy thế, liền minh bạch chính mình đoán đối, đây là một đôi phu thê, tuy rằng nam tử nhìn qua có chút không xứng với nữ tử, bất quá này lại như thế nào. Chỉ cần yêu nhau không phải có thể, tựa như chính mình cùng chính mình âu hiếm nữ nhân giống nhau. Cảm ơn nhị vị ân cứu mạng, tại hạ Lý Tư Viễn, chờ trở về lúc sau nhất định sẽ báo đáp nhị vị tri ân. Lý Tư Viễn chắp tay không lưng tạ nói. Không biết vì sao, hai người nhìn qua rõ ràng thực nhỏ yếu, không giống học võ, chính là hắn chính là tưởng nữ tử này lời nói, chính là bọn họ cứu chính mình. Dương Nhược Thiến nhìn thực thức thời Lý Tư Viễn, vừa lòng gật đầu, không cần đa tạ. Ngươi còn không có hảo đi. Tiên tiến tới ngồi xuống lại nói. Nói lôi kéo tô hoàng nghị, hai người cùng nhau xoay người mang Lý Tư Viễn đi vào. Lý Tư Viễn nhìn hai người bóng dáng, không chút suy nghĩ theo đi vào. Hắn tự thân cảm thấy bọn họ hai người sẽ không lừa chính mình. Bất quá vì kia đồ vật cùng chính mình sinh mệnh suy nghĩ, hắn vẫn là sẽ dò hỏi một chút bọn họ như thế nào cứu chính mình. Dương Nhược Thiến cùng tô hoàng nghị mang theo Lý Tư Viễn đi vào đại sảnh bên trong. Làm Lý Tư Viễn ngồi xuống, Tô Hoàng Nghị đi phòng bếp đoan chút ăn tới, từ Dương Nhược Thiến ngồi ở chỗ kia trước chiêu đái. Lý Tư Viễn nhìn rời đi Tô Hoàng Nghị, quay đầu đối thượng Dương Nhược Thiến đánh giá ánh mắt mở miệng nói, không biết phu nhân họ gì, tại hạ nên như thế nào xưng hô. Nga, quên nói, ta kêu Dương Nhược Thiến, ta tướng công kêu Tô Hoàng Nghị, ngươi đã kêu, kêu ta Tô Phu Nhân đi. Dương Nhược Thiến nói xong lời cuối cùng có chút thẹn thùng cúi đầu tay trái vướt về trên đùi lèn sợi. Nguyên lai like là tô phu nhân, không biết tô phu nhân có không báo cho, các ngươi là như thế nào cứu ta, ta xem nhị vị không giống như là học võ người a. Lý tư viễn như suy tư gì nói. Dương Nhược Thiến không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, bất quá nghĩ lại tưởng tượng liền biết hắn là ở lo lắng, dù sao cũng là người xa lạ, cho dù cứu chính mình cũng đến phòng bị, xem ra người này thật không phải người thường. Nga! Khi thật ở ta trả lời chuyện này phía trước, có thể hay không hỏi trước ngươi một sự kiện. Dương Nhược Thiến không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Lý Tư Viễn nghe được lời này, đầu tiên là cảnh rắc lên, ngay sau đó nghĩ đến đối phương bất quá là người thường, liền hơi thả lỏng lại, gật đầu nói, Hảo, Tô Phu Nhân xin hỏi. Ân ta là muốn biết, ngươi hay không biết tu tiên sự tình, ngươi cùng tu tiên người từng có tiếp xúc, các ngươi là cái gì quan hệ? Dương Nhược Thiến sắc mặt nghiêm túc nghiêm túc nhìn Lý Tư Viễn hỏi, trong thanh âm không được tự nhiên cảm thấy bỏ thêm một ít linh khí. Lý Tư Viễn nghe được lời này ngẩn ra, có chút khó chịu che lại ngực, bất quá thực mau khôi phục lại, hắn khó có thể tin nhìn Dương Nhược Thiến, khiếm sợ vô cùng chỉ vào nàng nói, ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Xem ra ngươi là biết đến, nói vậy Lý Tiên Sinh có thể trước nói cho ta, như vậy ta mới có thể suy xét hay không nói cho ngươi, nhưng là ta có thể nói. Ta phía trước không quen biết người, sẽ không muốn ngươi mệnh, chỉ là vì hiểu biết tu tiên người hay không còn tồn tại mới cứu ngươi. Nguyên lai là như thế này, vậy khó trách người có thể cứu ta. Dương Nhược Thiến nhìn Lý Tư Viễn, thấy hắn lâm vào trầm tư, nghĩ hắn vừa mới câu nói kia, nàng minh bạch hắn là thật sự tiếp xúc quá tu tiên người. Nhìn hắn ngẩng đầu nhìn bên ngoài không trung, trên mặt lộ ra hoài niệm cùng tưởng niệm biểu tình, nàng không khỏi cảm thấy người này tựa hồ có chuyện xưa. Ngươi không sao chứ? Ta chính là hỏi một chút, ngươi không nói cũng không cần như vậy đi. Dương Nhược Thiến hơi mang tiểu tâm mà thử nói, nàng hẳn là sẽ là nhắc tới đối phương chuyện thương tâm đi. Lý Tư Viễn nghe vậy, lúc này mới từ trong hồi ức phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt nữ tử ấy náy biểu tình, khỏe miệng giơ lên, cười nhạt nói, không có việc gì, chỉ là nhớ tới một ít chuyện cũ mà thôi. Nói xong thở dài liền lại lâm vào chuyện cũ bên trong. Dương Nhược Thiến xem hắn như vậy, rõ ràng không phải chuyện cũ, mà là chuyện thương tâm, nàng có chút do dự, rốt cuộc muốn hay không hỏi tiếp đi xuống, khiến cho người khác chuyện thương tâm có thể hay không không đạo đức. Vì thế Dương Tô Hoàng nghị từ phòng bếp bưng một chén cháo cùng một mâm bắp bánh ra tới thời điểm, liền nhìn đến Lý Tư Viện đứng lên nhìn bên ngoài không trung đang nghị sự tình, mà Dương Nhược Thiến tắc ngồi ở chỗ kia đầy mặt rối rắm do dự chi sắc. Làm sao vậy? Chẳng qua là đi xuống bếp lấy chút ăn, như thế nào liền biến thành như vậy, không phải nên hỏi kia chuyện sao? Dương Nhược Thiến nghe được thanh âm nhìn lại, nhìn đến Tô Hoàng Nghị trở về, bĩu môi, có chút bất đắc dĩ nói, ta là suy nghĩ rốt cuộc muốn hay không hỏi, ngươi xem hắn như vậy, ta vừa mới nói tu tiên hai chữ hắn liền biến thành như vậy, này rốt cuộc như thế nào cho phải? Nói xong thở dài, nàng có phải hay không cứu lầm người? Tô Hoàng Nghị nghe xong nàng lời nói, Nhìn nhìn lại đứng ở nơi đó lý tư viễn, tức khắc minh bạch có ý tứ gì, hơi nhịu nhịu mày nói, kia yeah, nếu không từ từ, làm hắn trước chính mình tưởng hảo, chờ hắn phục hồi tinh thần lại ngươi hỏi lại hỏi, như vậy tốt không? Ai, cũng chỉ có thể như vậy. Dương Nhược Thiến gật đầu tán đồng nói, cũng chỉ có thể như vậy, tổng không thể làm nàng mở miệng đánh gây đi, loại sự tình này nàng vẫn là làm không tới, chỉ là nàng rất tò mò rốt cuộc là chuyện gì làm người này như vậy hoài niệm. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị nói thỏa, liền ngồi ở chỗ kia an tính chờ. Một nén nhang lúc sau, Lý Tư viên rút cuộc từ chuyện cũ bên trong phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn đến ngồi ở chỗ kia hai người, trên mặt lộ ra xin lỗi nói, thực xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Hắn chỉ là nhất thời nhớ tới những cái đó lệnh chính mình hạnh phúc thời gian, chỉ là hiện giờ lại. Ai? Không có việc gì, bất quá ngươi hiện tại hảo sao? Phía trước đề tài có thể tiếp tục đi. Dương Nhược Thiến xem Lý Tư Viễn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng còn phải đợi một ít canh giờ đâu. Lý Tư Viễn nghe xong Dương Nhược Thiến nói, nhớ tới khi đề tài, sắc mặt có chút nghiêm túc nói, có thể, các ngươi hỏi đi, nếu ta biết đến nhất định sẽ đúng sự thật báo cho, tuyệt không sẽ có dâu giếm. Vậy là tốt rồi. Dương Nhược Thiến vừa lòng gật đầu, chỉ là nhìn hắn khuôn mặt, không khỏi cũng có chút khẩn trương lên. Tô Hoàng Nghị ngồi ở bên cạnh. Rõ ràng cảm giác được Dương Nhược Thiến khẩn trương, dối tay bắt lấy tay nàng vỗ nhẹ một chút lấy kỳ an ủi, làm nàng thả lỏng chút, sau đó quay đầu nhìn Lý Tư viên nói, đang nói phía trước ngươi vẫn là ăn trước một ít đồ vật đi, chẳng lẽ ngươi không đói bụng sao? Dương Nhược Thiến nghe xong tô hoàng nghị nói, nhẹ nhàng thở ra đồng thời gật đầu phụ hòa nói, cũng là, ngươi vẫn là ăn trước, chờ ngươi ăn no lại nói, bằng không nói một nửa ngươi lại hôn mê bất tỉnh liền không hảo vừa lúc làm nàng trước gấp hủ một chút kế tiếp nên nói như thế nào? Hành, cảm ơn các ngươi. Lý tư viện cảm động gật đầu, đi đến đối diện ngồi xuống, nhìn trên bàn cháo, trên mặt cũng không có ghét bỏ chi sát. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị đối diện vừa thấy, hai người nhìn lý tư viện ăn cơm, phát hiện kia tư thế cũng không như là người thường ra, cử chỉ đầu trường đại gia phong phạm. Hảo, hiện tại có thể nói. Lý tư viện ăn xong dung cổ tay háo lau mới môi, nhìn Dương Nhược Thiến mở miệng nói, tu tiên sự ta cũng là 5 năm, năm trước mới biết được, lúc ấy thực khiếp sợ, không biết các ngươi muốn biết cái gì. 5 năm, năm trước. Như vậy ngươi nhận thức tu tiên. Biết hắn ở nơi nào sao? Dương Nhược Thiến kích động mà nhìn Lý Tư viễn hỏi. Xin lỗi, nàng hiện tại không ở nơi này, nàng đã rời đi nảy phiến đại lục, nàng về tới quê của nàng. Lý Tư viễn nói, trong mắt lộ ra yêu thương chi sắc. Dương Nhược Thiến nhìn bộ dáng của hắn, nghe hắn nói chuyện ngữ khí, tức khắc minh bạch, cái kia nàng là nữ, quê của nàng. Vậy ngươi biết là nơi nào sao? Dương Nhược Thiến mơ hồ cảm thấy này tựa hồ cùng nàng vừa tới khi trong đầu những cái đó ký ức có quan hệ. Ân, hắn đi trở về đông đại lục bên kia, đó là chúng ta bên này người không thể lấy được địa phương, nơi đó người đều là tu tiên người, bọn họ ngẫu nhiên sẽ đến tây đại lục bên này rèn luyện. Lý Tư viễn lặng lặng giảng thuật những việc này. Dương Nhược Thiến nghe xong có chút kinh ngạc, lại không ngoài ý muốn, đông đại lục, nàng bắt đầu liền cảm thấy kỳ quái, nguyên lai là thật sự tồn tại, hơn nữa vẫn là tây đại lục bên này người thường không thể đi địa phương. Nhưng mà bên cạnh Tô Hoàng Nghị lại không phải kinh ngạc, mà là khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới hắn vị trí địa phương cư nhiên là tây đại lục, lại còn có có một cái đông đại lục, bên kia cư nhiên đều là tu tiên người. Ý của ngươi là, cái kia đông đại lục đều là tu tiên người, đã có đông cùng Tây khác nhau, kia hẳn là có thể cho nhau qua đi đi. Tô Hoàng Nghị cao mày rõ hỏi. Không, không có, Tây đại lục người không thể dễ dàng qua đi, trừ phi là có đông đại lục người mang theo, hoặc là Tây đại lục người ngoài ý muốn tu tiên, đến nỗi đông đại lục bên kia ngươi người là có thể tùy thời tới bên này, chẳng qua bọn họ khinh thường tới. cư nhiên là như thế này. Tô Hoàng Nghị nhỏ giọng tích lẩm bẩm một câu sau liền cúi đầu, hắn có chút kinh ngạc rồi lại có chút lo lắng, quay đầu nhìn Dương Nhược Thiến, không biết nàng sẽ như thế nào tuyển, là rời đi nơi này qua bên kia vẫn là. Dương Nhược Thiến nghe xong Lý Tư Viễn nói lâm vào trầm tư, nàng tổng cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao Đông Đại Lục có thể lại đây, Tây Đại Lục lại không thể qua đi. Nam ở Dương Nhược Thiến trên đùi len sợi vẫn luôn nghe bọn họ đối thoại, nhìn Dương Nhược Thiến kia nghi hoặc biểu tình thần thức truyền lời qua đi nói, chủ nhân, có thể là phía trước ai dùng pháp thuật ngăn cách, làm tây đại lục người nhìn không tới đông đại lục nhập khẩu đi vào, chỉ có đông đại lục tu tiên người có thể lại đây, hẳn là như vậy. Như vậy sao? kia cỡ nào không công bằng à, vạn nhất tu tiên người ở bên này hai hỏa người hoặc là làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình làm sao bây giờ? Dương Nhược Thiến trong đầu phẫn hận nói, Tổng cảm thấy giả thiết này hai cái đại lục giới hạn người thực không công bằng. Lên sởi nghe xong lời này, cũng cảm thấy có chút bất bình, tu tiên người so với người bình thường lợi hại nhiều, vạn nhất bên này thật sẽ ra chuyện nhưng làm sao bây giờ. huống chi người thường nói không chừng cũng có thể tu tiên, vì sao phải phân chia mở ra đâu. Dương Nhược Thiến không được đến len sởi trả lời, nhìn ghé vào trên đùi len sởi an tĩnh tự hỏi, không đi quấy rời, nhìn về phía Lý Tư viễn mở miệng dò hỏi. Như vậy ngươi lại là như thế nào biết đến? Là có tu tiên người đã tới nơi này sao? Bằng không hắn sao có thể biết, hơn nữa như vậy, không phải là. Ha ha, ngươi hẳn là đoán được một ít đi, kỳ thật ta vừa mới nghe thấy cái này sở dĩ sẽ kinh ngạc như thế hoài niệm, đó là nhân ta yêu thương người là từ bên kia lại đây, chẳng qua hiện giờ. Hiện giờ nàng đã bị bắt trở về, cùng ta đã hơn 4 năm không có gặp qua. Nếu hắn có thể tu tiên nên thật tốt, vậy không cần cùng nàng tách ra. Ngươi dương nhược thiến nhìn thương cảm lý tư viễn, không nghĩ tới sẽ có như vậy một tầng chuyện xưa, không khỏi an ủi nói, ngươi đừng thương tâm, nói không chừng, nói không chừng về sau còn có cơ hội gặp mặt. À, không cần an ủi ta, ta biết không khả năng, nàng là tu tiên người, gia tộc bọn họ không hy vọng nàng cùng ta có tiếp xúc, hơn nữa mang nàng trở về chính là vì làm nàng gả chồng. Không biết nàng hiện tại có phải hay không, có phải hay không đã gả chồng, bọn họ hài tử hay không còn tồn tại. Dương Nhược Thiến thấy hắn như vậy, cũng không biết nên như thế nào an ủi, chẳng qua cảm thấy cái này nàm tử tựa hồn là thật sự thích người nọ đi, bằng không như thế nào sẽ như vậy thương tâm. Ngươi yên tâm, sẽ, hơn nữa nàng hẳn là tặng ngươi thứ gì đi, kia đồ vật vẫn luôn bảo hộ ngươi. Nàng hiện tại có thể xác định hắn trên cổ mang hẳn là chính là người nọ đưa. Xem ra người nọ hẳn là cũng là thực yêu hắn. Lý tư viện nghe Dương Nhược Tiến như vậy vừa nói, tay trái không tự rắc đốt trên cổ dây thừng chậm rãi mở miệng nói, Ơn, đúng vậy, nàng đưa ta khi làm ta vẫn luôn mang theo, nói là có thể bảo hộ ta. Nói khỏe miệng rơ lên lộ ra hạnh phúc tươi cười, tựa hồ lại nghĩ tới lúc trước sự. Ngươi xem, nàng như vậy đối với ngươi, ngươi liền không nên từ bỏ, các ngươi nhất định có thể cùng nhau, đừng từ bỏ. Dương Nhược Thiến mở miệng an ủi hắn, thậm chí còn khuyên bảo hắn không buông tay. Ta biết, ta sẽ không từ bỏ, chẳng qua. Phòng trưng ở bên nhau không có khả năng, ta ngắn ngủn thọ mệnh, đến lúc đó còn có thể như thế nào. Trách chỉ trách ta mệnh không tốt, không thể đi theo nàng cùng nhau tu tiên. Lý Tư Viễn Tiếp Hận nói, thống hận chính mình thân thể này. Dương Nhược Thiến nhất thời không biết nên như thế nào nói, tu tiên việc thật đúng là phiền toái, nàng chính mình xác thật có thể tu tiên nhưng còn không có sờ soạn đến phương pháp, sao có thể biết đối diện người có thể hay không, nàng liền bên người Tô Hoàng Nghị đều không xác định. Lên sợi, ngươi hiện tại tu vi như thế nào? Có thể nhìn ra Lý Tư Viễn hay không có thể tu tiên A? Dương Nhược Tiến không biết vì cái gì đột nhiên hỏi hỏi lên sợi vấn đề này. Lên sợi nghe vậy, nâng lên thân mình, quay đầu nhìn về phía Lý Tư Viễn, bình tĩnh nhìn một hồi, rốt cuộc quay đầu nằm bỏ trả lời nói, kỳ Có thể, chẳng qua hắn thân mình có chút kém, tựa hồ bị tắc nghẽn trụ, yêu cầu uống xong linh truyền thủy sau lại an tẩy tùy đàn, khi đó mới có thể rửa sạch sẽ hắn tắc nghẽn vết bẩn. Tắc nghẽn? Dương Nhược Thiến không nghĩ tới được đến như vậy trả lời, bất quá có thể xác định chính là đối phương có thể tu luyện, chẳng qua nàng còn không có nghĩ tới lấy ra chính mình trong không gian đổ vật tới. Bất quá chủ nhân, ngươi như thế nào hỏi như vậy? Ngươi không phải hẳn là hỏi trước Nam Chủ Nhân hay không có thể tu luyện? Sao lại có thể hỏi Nam Nhân khác? Vẫn là đã có người thương Nam Nhân đâu? Len sợi hơi khó hiểu cùng tức giận nói. Lời này truyền vào Dương Nhược Thiến trong đầu, tức khắc có chút cuốn bách. Nàng thật không phải cố ý, huống chi nó sinh cái cái gì khí, tôi hằng nghĩ cũng sẽ không biết. Len sợi tức giận không để ý tới Dương Nhược Thiến, nam bò vẫn không núc ních. Cuối cùng nghĩ nghĩ cư nhiên bỏ dậy nhảy vào bên cạnh tô hoàng nghị trên đùi. Tô hoàng nghị bị bất thình lình động tác hoảng sợ, bất quá thực mau chấn định xuống dưới, phát hiện là len sợi, không khỏi cười cười, duỗi tay vướt ve nó lông tóc. Dương Nhược Thiến nhìn len sợi động tác, khoe mắt triệu triệu, thật hoài nghi này mạo hiểm chủ nhân rốt cuộc là ai? Vì cái gì đối tô hoàng nghị so đối chính mình đều hảo, bất quá len sợi nói làm nàng có chút tò mò, không khỏi lấy lòng hỏi, len sợi. Vậy ngươi hiện tại nói cho ta, Tô Hoàng Nghị hắn có thể trở thành tu tiên người sao? Lên sởi nghe được trong đầu nói, không chút nghĩ ngợi trả lời nói, đương nhiên có thể, nam chủ nhân cần thiết có thể tu tiên, hơn nữa cùng chủ nhân ngươi giống nhau lợi hại linh căn nga. Đắc ý rào rạt thanh âm truyền vào Dương Nhược Thiến trong đầu. Dương Nhược Thiến hiện tại rốt cuộc có thể xác định, lên sởi tuyển Tô Hoàng Nghị làm chủ nhân không phải trùng hợp, hơn nữa đối đai Tô Hoàng Nghị quá hảo, hơn nữa vòng ngọc sự. Xem ra vòng ngọc ở tô gia cũng không phải một gian trung hợp, tổng cảm thấy tựa hồ từng cái sự đều càng ngày càng thần bí. Dương Nhược Thiến đứng ở trong viện, trên tay ôm len sợi, rất là bất đắc dĩ thở dài, nàng thật sự không nghĩ tới thế giới này như thế phân chia, đồ vật đại lục. Này hai cái đại lục khác nhau chính là một cái là tu tiên địa phương, một người bình thường sinh tồn địa phương. làm một cái từ nhỏ đến lớn đều ở nông thôn sinh tồn người như thế nào sẽ có này đó ký ức. Dương Nhược Thiến vẫn luôn không rõ nguyên chủ sẽ có những cái đó ký ức, nàng vừa tới thế giới này liền tiếp thu những cái đó ký ức, nàng bắt đầu tưởng nguyên chủ cho rằng là nguyên chủ ký ức thác loạn dẫn tới, lại ở hôm nay nghe xong lý tư viện nói xác định kia không phải ký ức thác loạn mà là thật sự. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ có những cái đó ký ức? Rốt cuộc là nguyên chủ vẫn là bởi vì nàng đã đến mà xuất hiện? Dương Nhược Thiến mãn đầu góc đều là nghi vấn rồi lại tìm không thấy người tới giải đáp. Làm sao vậy? Có cái gì tâm sự sao? Tô Hoàng Nghị đi tới khi vừa lúc nhìn đến đứng ở nơi đó nhìn không trung phát ngốc Dương Nhược Thiến, kia đầy mặt rồi dám nghi hoặc làm hắn không tự chủ được muốn đi tới gần. Dương Nhược Thiến nghe được thanh âm, quay đầu nhìn bên cạnh Tô Hoàng Nghị, cẩn thận nhìn chằm chằm hắn xem, nghĩ lên sởi những lời này đó, nàng kỳ thật càng thêm tò mò Tô Hoàng Nghị rốt cuộc cái gì thân phận vì sao len sợi kiên trì hắn chính là nam chủ nhân tựa hồ nhận định bọn họ nhất định sẽ ở bên nhau hào đi nàng kỳ thật cũng không nghĩ tới sẽ rời đi phát sinh tối hôm qua kia sự kiện có thể tốt lắm thuyết minh nàng quyết tâm như thế nào ta trên mặt có cái gì sao tô hoàng nghị phát hiện dương nhược tiến nhìn chằm chằm chính mình xem không khỏi duỗi tay sờ sờ chính mình dò hỏi không không có gì ngươi làm lý tư viễn chủ hạ Như vậy có thể hay không không tốt lắm. Dương Nhược Thiến nghĩ tô hoàng nghị an bài Lý Tư Viễn ở tại tô gia sự tình, lo lắng tô mẫu trở về nhìn đến sẽ sinh khí. Không có việc gì, hắn bị thương, muốn chạy cũng đi không được, nếu đều cứu hắn, không bằng người tốt làm tới cùng làm hắn ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ khỏi hẳn sau làm hắn rời đi. Hảo đi, tùy ngươi, ngươi định đoạt. Dù sao nơi này là nhà ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Dương Nhược Thiến bẹp bẹp miệng, cũng không nói nhiều, chỉ là nhìn nhìn lại Tô Hoàng Nghị, càng ngày càng tò mò hắn rốt cuộc có cái gì đặc thù, bất quá len sợi nói hắn có thể tu luyện, kia rốt cuộc muốn hay không báo cho hắn. Tô Hoàng Nghị nhìn Dương Nhược Thiến biểu tình, kia phó rôi giám bộ dáng, cho rằng nàng là không nghĩ Lý Tư Viên ở lại, vì thế do dự nói, thiến nương không thích cái kia Lý Tư Viên sao. Nếu không làm, ta làm hắn rời đi. Rốt cuộc lý tư viện chỉ là cái người ngoài, trước mắt cái này là chính mình tức phụ, khẳng định nghe tức phụ nói. Ngậy! Không, không cần. Khiến cho hắn lưu lại dưỡng thương đi. Dương Nhược Thiến không sao cả vây vây tay, không hề nhiều lời, chuẩn bị về phòng đi, mới vừa đi hai bước nhớ tới cái gì tựa mà, quay đầu nhìn còn đứng ở nơi đó tô hoàng nghị dặn dò nói, ta về phòng đi có việc, cái kia, đừng làm cho những người khác tiến vào, ngươi biết đến. Nói xong xoay người rời đi. Tô Hoàng Nghị nhìn Dương Nhược Thiến rời đi bóng dáng, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc khi nào nàng mới có thể chân chính tiếp thu chính mình, rõ ràng cảm giác nàng đối chính mình thay đổi, thậm chí tiếp thu chính mình, chính là đương ở chung khi, luôn là ở trong lúc vô ý phát hiện nàng kỳ thật vẫn là không thật sự tiếp thu. Hắn lắc lắc đầu, rất là bất đắc dĩ, rồi lại không thể đem nàng bức cho thật chặt, chỉ có thể lẳng lặng mà thủ. Hy vọng nàng có thể phát hiện hắn nói những cái đó đều là thật sự, hắn cũng là thật sự ái nàng, sẽ không làm ra thương tổn chuyện của nàng. Dương Nhược Thiến trở lại phòng, căn bản không biết phía sau Tô Hoàng Nghị ý tưởng, chỉ có len sợi ở Dương Nhược Thiến rời đi khi trộm nhìn nhìn Tô Hoàng Nghị, phát hiện hắn kia mất mát cùng đau lòng biểu tình. Đóng lại phòng môn, Dương Nhược Thiến không yên tâm dùng gậy gỗ chống đỡ, ít nhất ở bên ngoài là mở không ra. đứng ở trong phòng. Mạc Nghiệm tiến vào không gian, chợt lóe thân đã cùng Len Sở đứng ở không gian đồng rộng thượng. "Len Sở, ta muốn đi xem một ít tu tiên tư liệu, chính ngươi chơi a." Dương Nhược Thiến buông Len Sở sau, xoay người hướng phòng ốc bên kia đi đến, nàng hiện tại muốn đi tìm hiểu tu tiên tri thức cùng thưởng thức, quyết không thể giống Tiểu Bạch giống nhau cái gì cũng đều không hiểu. "Kỷ, chủ nhân ngươi tùy ý." Len Sở gật đầu đáp, lại không nói cho Dương Nhược Thiến nó chính mình cũng có việc làm. Dương Nhược Thiến rời đi sau, Lên sợi lập tức chạy hướng suối nước nóng bên kia đi, nhìn bạo khí suối nước nóng chỉ, trực tiếp nhảy đi vào, nằm ở suối nước nóng nước ao thượng, Lên sợi trong miệng niệm trong đầu lưu lại cái kia công pháp, chuẩn bị bắt đầu tu luyện, tăng cường thực lực, nó muốn sớm một chút hóa hình. Lên sợi trải qua ngày hôm qua sự tình, thật sâu mà cảm thấy chính mình hiện giờ còn chưa đủ cường, đối mặt những cái đó biết võ bình thường nó đều không nhất định địch nổi. Cái này làm cho làm thần thú hậu đại nó thực mất mát cùng không cam lòng. Dương Nhược Thiến ở đan dược phòng trên kệ sách tìm kiếm muốn xem thư, đối với bên ngoài len sởi tình huống một mực không biết, nàng đang ở nghiêm túc mà hiểu biết tu tiên thế giới. Mà lúc này ở không gian bên ngoài, Tô Hoàng Nghị đứng ở nhắm chặt ngoài cửa phòng, nhìn này phiến môn, bất đắc dĩ thở dài rời đi. Hắn vừa mới thử đẩy đẩy, không nghĩ tới bên trong bị chú ý, khai không xuống dưới. Xem ra nàng là thật sự lại đi vào nơi đó, thật muốn biết nơi đó rốt cuộc là bộ rắn gì, làm nàng luôn là tưởng đi vào. Tô Hoàng Nghị mang theo mất mát tâm tình xoay người rời đi, đi vào cửa phòng cho khách, Nghị Nghị vẫn là đi vào. Có việc, nam ở trên giường nhắm mắt lại Lý Tư Viễn ở cảm giác được có tiếng bước chân khi lập tức mở to mắt, nhìn đến trên người tản ra bị thương hơi thở Tô Hoàng Nghị, rất là khó hiểu nói, Tô Tiểu Ca làm sao vậy? Như thế nào một hồi không gặp liền biến thành như vậy? Lý huynh, tại hạ có chuyện muốn tìm ngươi hiểu biết một ít. Tô Hoàng Nghị đi đến mép giường ghế ngồi xuống dưới, hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là muốn tới hiểu biết rõ ràng. Ngươi nói, tại hạ biết đến nhất định sẽ báo cho. Lý tư Viễn gật đầu đáp, chỉ là mơ hồ có chút nghi hoặc hắn như thế nào trở nên như thế trầm thấp. Tô Hoàng Nghị thấy Lý tư Viễn đáp ứng, vì thế sửa sang lại một chút ngôn ngữ, chậm rãi mở miệng nói. Lý Huynh, không biết tu tiên người thọ mệnh hay không thật sự trường sinh bất lão. nàng, các nàng sẽ vẫn luôn vẫn duy trì tuổi trẻ dung mạo. còn có chính là các nàng cần thiết đi đông đại lộ bên kia sao? Một hơi hỏi trong lòng sở hữu nghi vấn, này đó là hắn sở lo lắng. Lý Tư viên nghe Tô Hoàng Nghị do hỏi, nhìn sắc mặt của hắn theo lời nói dần dần ảm đạm xuống dưới, trong lòng đống nhiên có chút đồng tình, hắn không biết nên như thế nào khuyên giải. Rốt cuộc chính mình cũng vẫn luôn bởi vì cái này mà thống khổ đến bây giờ. Tô phu nhân là tu tiên đi. Tô tiểu ca vì sao không hỏi xem nàng đâu. Nói vậy nàng hẳn là sẽ rõ ràng hơn. Ta biết, chính là. Nàng hẳn là sẽ không nói cho ta đi. Tô hoàng nghị cúi đầu, có chút khổ sở. Hắn trước sau không được nàng chân chính tín nhiệm. Này, hẳn là không thể nào, các ngươi chính là phu thê. Có bất luận cái gì sự hẳn là cho nhau giáp mặt hỏi rõ ràng, như vậy vẫn luôn cất giấu, hai bên sẽ lâm vào xấu hổ, đến lúc đó thậm chí sẽ xuất hiện ngăn cách. Lý Tư Viễn đứng ở một cái người từng trải góc độ cùng Tô Hoàng Nghị nói những lời này, hy vọng hắn có thể nhận rõ chính mình tâm. Tô Hoàng Nghị nghe vậy ngẩng đầu, nhìn Lý Tư Viễn nghiêm túc biểu tình, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không phải ta không nghĩ. Mà là cảm giác nàng không cho ta rửa thân cận quá, chúng ta là phu thê, lại luôn là có loại nàng ly ta rất xa cảm giác. Ngươi như thế nào sẽ như thế tưởng? Là tô phu nhân cho ngươi như vậy cảm giác sao? Lý tư viễn nhìn tô hoàng nghị kia thương tâm mất mát bộ dáng, tức khắc cảm thấy không nên, hắn vừa mới nhìn ra tới, tô phu nhân rõ ràng vẫn là để ý trước mắt người này, sao có thể sẽ như vậy đâu? Xem như đi, có khi sẽ có như vậy cảm giác. Phải nói một khi quan hệ đến tu tiên vấn đề. Tô Hoàng Nghị ngẩng đầu, miễn cưỡng cười cười, nhớ tới người kia, sau đó tiếp tục nói, tu tiên, này đối với ta tới nói thật là cái gì đâu. Trước kia căn bản không biết trên đời này còn có tu tiên cách nói, cho rằng tiên nhân bất quá chỉ là ở thoại bản chung mới có thể xuất hiện, chính là hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ở ta trong sinh hoạt. Hơn nữa tu tiên vẫn là ta tức phụ, cái này làm cho ta như thế nào tiếp thu đâu. Nàng tu tiên, ta bình phàm, chỉ là cái nông phu, ta còn có thể xứng đôi nàng sao. Tô Hoàng Nghị vẫn luôn rồi dăm chính là cái này, nếu chính mình vẫn luôn như thế, kia có cái gì tư cách lưu lại nàng, nàng vẫn luôn thanh xuân bất lão, chính mình lại sẽ dần dần già đi, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ, khi đó nhìn bọn họ người sẽ dùng cái gì ánh mắt xem bọn họ đâu. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Lý Tư Viễn nhìn lộ ra phức tạp rồi dám thần sắc Tô Hoàng Nghị, Tổng cảm thấy hắn tưởng quá nhiều, chỉ cần yêu nhau liền hảo, hắn không cung cùng âu yếm nữ nhân cùng nhau, thậm chí còn dựng dục hài tử, chỉ là. Có lẽ Tô Hoàng Nghị lo lắng chính là cái này, không tưởng quá nhiều, chính là có loại cảm giác này, từ biết tu tiên việc sau cứ như vậy, nhìn nàng từng ngày biến xinh đẹp, Tổng cảm thấy chính mình có phải hay không không xứng với nàng, cho dù nàng không nói. Ta chính mình cũng có như vậy cảm giác. Lý tư viên nghe hắn nói như vậy, ngồi dậy tới, duỗi tay vô vô đối phương bả vai an ủi nói, ngươi có thể tự mình đi hỏi một chút, nàng chính mình nghĩ như thế nào, hơn nữa các ngươi thân nhân hẳn là đều là nông thôn, nàng sẽ không rời đi. Chính mình ái nhân rời đi đơn giản là nàng ra ở một cái khác đại lục mà thôi. Tô Hoàng nghĩ nghe lý tư viên an ủi, nhìn nhìn lại hắn trong nháy mắt khổ sở cùng tưởng niệm biểu tình tức khắc cảm thấy chính mình có phải hay không tìm lầm người, tựa hồ nhắc tới người khác chuyện thương tâm tới. Ân, cũng hảo, cảm ơn, ta biết như thế nào làm. Tô Hoàng Nghị gật đầu, đứng dậy nhìn nhìn Lý Tư Viễn nói, ngươi cũng đừng thương tâm, các ngươi khẳng định còn sẽ gặp mặt, không cần từ bỏ. Nói xong xoay người rời đi, hắn muốn đi tìm Thiến Nương hỏi một chút rõ ràng, hắn không nghĩ mất đi nàng. Đặc biệt là nhìn Lý Tư Viễn như vậy, Hắn không nghĩ chính mình về sau cùng hắn giống nhau sống ở hồi ức bên trong, ngay cả như vậy hắn cũng muốn lưu lại vui sướng hạnh phúc hồi ức tới tưởng niệm nàng. Tô Hoàng Nghị ra khỏi phòng, đứng ở sân nhìn không trung, trong mắt biểu tình kiên định, hắn tuyệt không sẽ bung ra, ít nhất trước mắt sẽ không, hắn hiện tại còn không có bung ra dũng khí cùng lý do. Quan trọng nhất chính là tối hôm qua nàng nếu đều đi ra kia một bước, phải nói minh nàng đã quyết tâm cùng chính mình cùng nhau, một khi đã như vậy. Chính mình vì sao không truy đi xuống, buông tay loại sự tình này hắn Tô Hoàng Nghị làm không tới, nam chắc được hiện tại hạnh phúc mới quan trọng, cho dù về sau chết già cũng sẽ không hối hận. Tô Hoàng Nghị rời đi, chuẩn bị đi hậu viện trong phòng tìm Dương Nhược Tiến, chính là còn chưa đi vài bước, đã bị ngoài cửa tiếng đập cửa đánh gãy. Ai? Tô Hoàng Nghị biểu tình tức khắc lạnh xuống dưới, đối với bất thình lình tiếng đập cửa thực không mừng. Ý chí kiên định ca, là ta, hoa lan. Ta có việc tìm ngươi. Ngoài cửa tiếng đập cửa vang, thanh âm truyền vào Tô Hoàng Nghị trong thai, cái này làm cho hắn càng thêm không mừng, không nghĩ tới là hoa lan. Nghe được bên ngoài gõ cửa chính là hoa lan, Tô Hoàng Nghị xoay người muốn rời đi, làm bộ nghe không được tiếng đập cửa, chỉ là còn chưa đi vài bước lại ngừng lại. Nghe tiếng đập cửa không ngừng, nghĩ đến hoa lan như vậy gõ đi xuống, phủ cận thôn dân nhất định sẽ nghe được tiếng vang. Đến lúc đó nhìn đến hắn không mở cửa ngược lại không hảo giải thích, vì thế chỉ có thể chịu đựng không kiên nhẫn đi qua đi đem cửa mở ra. Ý chí kiên định ca, người rốt cuộc mở cửa A. Hoa Lan nhìn mồn từ bên trong mở ra, ánh vào trước mắt chính là kia trường chính mình nằm mơ đều muốn gặp đến mặt, trực tiếp xem nhẹ đối phương biểu tình, vô cùng cao hứng đi vào. Tô Hoàng nghị mặt vô biểu tình nhìn Hoa Lan động tác, mặt hắc không thể lại hắc, lanh đến hỏi, có chuyện gì? nói đi, ta còn muốn nội, ý chí kiên định ca, ta, ta chỉ là tới nói cho ngươi một tiếng, tỷ tỷ của ta phải về tới, đến lúc đó, đến lúc đó làm cái gì? Ta cùng tỷ tỷ ngươi không thân, đừng nói này đó làm người hiểu lầm nói. Vạn nhất bị Thiến Nhi nghe được đã có thể không hảo. Tô Hoàng Nghị lạnh một khuôn mặt đánh gậy hoa lan nói, không cho đối phương tiếp tục mở miệng cơ hội, tiếp tục nói, vì không cho người hiểu lầm, ngươi chạy nhanh đi thôi. Hoa Lan nghe xong Tô Hoàng Nghị nói, có chút không dám tin tưởng nhìn hắn, căn bản không tin kia lời nói là từ trong miệng hắn nói ra, chính là nhìn hắn, kia nghiêm túc ánh mắt cùng không kiên nhẫn biểu tình, nàng cảm thấy đầu váng mắt hoa, hoài nghi chính mình khẳng định là nghe lầm cùng nhìn lầm rồi. Ý Chí Kiên Định ca sao có thể quên Tỷ Tỷ, hắn không phải hẳn là thích Tỷ Tỷ sao? Cũng nguyên nhân chính là này, chính mình mới càng thêm thích Ý Chí Kiên Định ca. Đối với ý chí kiên định ca vẫn luôn không cười hái tỷ tỷ thâm tình thực tâm động, thề phải gả cho ý chí kiên định ca, thay thế tỷ tỷ tới ai ý chí kiên định ca, đến lúc đó ý chí kiên định ca liền sẽ đối chính mình một người hảo. Tô Hoàng Nghị nếu biết hoa lan ý tưởng nhất định sẽ kinh ngạc, hắn rốt cuộc khi nào làm hoa lan có loại này bỏ lỡ, chính mình khi nào thích quá nàng tỷ tỷ hoa sen. Ý chí kiên định ca, ngươi như thế nào nói như vậy, tỷ tỷ của ta? tỉ tỷ nàng khó được trở về. Hoa Lan ủy khuất nói, nga, Tô Hoàng Nghị một chút cũng bất đồng tình đối với Hoa Lan kia lung lay sắp đổ động tác càng là trực tiếp bỏ qua. Chỉ là ánh mắt cô ý vô tình liếc hướng Dương Nhược Thiến nơi phòng phương hướng, suy đoán nàng đang làm cái gì. Hoa Lan nhìn thất thần Tô Hoàng Nghị, theo hắn ánh mắt nhìn lại nơi đó là mộ một gian phòng úp, tức khắc liền minh bạch hắn suy nghĩ cái gì, tức giận đối với Tô Hoàng Nghị quát, ý chí kiên định cả. Ngươi sao lại có thể như vậy, chẳng lẽ ngươi không thích tỉ tỉ của ta sao?" Nói xong, Ngụy Khuất đáng thương nhìn Tô Hoàng Nghị, giống như là xem phụ lòng hắn bộ dáng. Trong nháy mắt, trong viện tràn đầy yên tĩnh, Tô Hoàng Nghị đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, sau đó là khiếp sợ cùng xấu hổ buồn bực, hoàn toàn không nghĩ tới Hoa Lan sẽ nói ra nói như vậy tới, hắn lúc này không khỏi may mắn Dương Nhược tiến tiến vào không gian không ra tới, bằng không Khi thật chuyện này không ngừng làm tô hoàng nghị sừng sốt, ngay cả vừa tới tới cửa, chuẩn bị vào cửa tô mẫu cũng đồng dạng sừng sốt, không nghĩ tới một hồi ra tới cửa liền nghe được như vậy một câu. Tô mẫu nhìn trong viện hai người, vội vàng nhìn ngoài cửa bốn phía hay không có người, phát hiện không có người khi mới nhẹ nhàng thở ra, nàng cỡ nào sợ hoa lan vừa mới khẩu vô che khó nói làm người nghe thấy, đến lúc đó bọn họ tô ra liền sẽ bị người nghị luận. Đặc biệt là lời này nếu chuyển tới con dâu hoặc là con dâu nhà mẹ đẻ, vậy không hảo. Hoa Lan, không cần nói lung tung, ngươi như thế nào tới nhà của chúng ta. Không đợi Tô Hoàng Nghị mở miệng, Tô Mẫu lập tức đi vào tới che ở Tô Hoàng Nghị miễn cưỡng nhìn Hoa Lan, chỉ là ánh mắt thực không tốt, nàng là càng ngày càng không thích Hoa Lan cái này cô đương. Hoa Lan không nghĩ tới Tô Mẫu sẽ đột nhiên xuất hiện, vẫn là từ ngoài cửa ra tới, trong khoảng thời gian ngắn sướng suốt. Có chút xấu hổ không biết làm sao nói, Tô Thẩm, ta, ta là tới tìm ý chí kiên định ca, tỷ tỷ của ta hồi. Đã trở lại, hỏi một chút hắn muốn hay không đi xem. Nói xong túi đầu, trong lòng phỏng đoán Tô Mẫu vừa mới rốt cuộc nghe được nhiều ít. Tô Mẫu nhìn hoa lan hành động, sắc mặt rất là khó coi, không lưu tình chút nào phất phất tay nói, nhà của chúng ta ý chí kiên định sẽ không đi, ngươi nếu tới thông chi một chút liền hảo, vậy chạy nhanh đi thôi. Nàng một chút cũng không nghĩ nhìn đến Hoa Lan, lúc này căn bản không nghĩ băn khoăn mặt khác, chỉ hy vọng Hoa Lan về sau đừng tới trong nhà. Tô thẩm Hoa Lan kinh ngạc mà nhìn Tô mẫu, minh bạch Tô mẫu đây là nghe được nàng nói kia lời nói, có chút không được tự nhiên, sợ hãi bị Tô mẫu nhìn ra cái gì, chỉ có thể mang theo hủy khuất thương tâm biểu tình nhìn Tô Hoàng Nghị, hy vọng hắn có thể giúp chính mình cầu cầu tình. Chẳng qua Tô Hoàng Nghị không lấy quá công phu xem nàng biểu diễn. Hắn đang nghĩ ngợi tới về phòng tìm Dương Nhược Thiến, trông thấy nàng, cùng nàng trò chuyện tới vút phẳng trong lòng bất an. Hoa lan à, ngươi đừng nhìn ý chí kiên định, hắn còn vội vàng đâu, ngươi cũng chạy nhanh trở về đi, đừng chậm trễ thời gian, tỷ tỷ ngươi khó được trở về, mau trở về bồi tỷ tỷ ngươi đi. Tô mẫu cởi đi đến kéo hoa lan bố nhẹ, đồng thời lôi kéo hoa lan hướng ngoài cửa đi đến, hoàn toàn làm lơn nàng kia không tình nguyện biểu tình. Mắt thấy liền phải bị tô mẫu cấp lôi ra ngoài cửa đi, hoa lan vội vàng dãy rùa lên, nàng còn chưa nói xong, sao lại có thể rời đi, chỉ là như thế nào cũng tránh thoát không khai tô mẫu tay, chỉ có thể nỗ lực làm chính mình không bị kéo động. Tô thẩm, ta, ta còn có chuyện muốn nói. Hoa lan vội vàng mở miệng nói. Nói cái gì? Vậy ngươi nói, ta nghe đâu, hoa lan, ngươi nói đi. Tô mẫu vẻ mặt ôn nhu cười lôi kéo hoa lan tay cũng không có buông ra. hoa lan nhìn vẻ mặt tươi cười tô mâu, tổng cảm thấy kia tươi cười sau lưng cất giấu không mừng, trong lòng thực phản cảm. chính là lại không thể không ra vẻ thích tô mâu bộ dáng. tô thẩm, ta chính là, chính là hỏi một chút ý chí kiên định ca có đi hay không nhà ta bên kia, ta, cha ta tìm ý chí kiên định ca có việc đâu. hoa lan tìm cái thực sự sẹo lấy cớ, nói xong chính mình cảm thấy thực không tồi, rất là nghiêm túc biểu tình. Tựa hồ muốn cho Tô Mẫu tin tưởng giống nhau. "Nga, như vậy à, bất quá nhà các ngươi hôm nay có việc, ý chí kiên định liền không đi, ngày mai rồi nói sau, ngươi đi về trước." "Chính là đừng, chính là, chạy nhanh đi về trước, bằng không tỷ tỷ ngươi sẽ chờ lâu." Tô Mẫu không đợi Hoa Lan nói tiếp, vội vàng lôi kéo nàng đi đến ngoài cửa, vung tay che ở cửa, sau đó phất phất tay nói, "Chạy nhanh trở về đi, đừng làm cho cha mẹ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi lo lắng." Đã biết, ta đây đi rồi, tô thẩm, người giúp ta cùng ý chí kiên định ca nói tiếng, ta liền đi về trước, có rảnh lại đến. Hoa lan còn muốn nói cái gì, chính là nhìn tô mẫu hành động cùng với ở nơi đó trầm mặc tô hoàng nghị, nàng chỉ có thể thỏa hiệp, hôm nay trước rời đi, chờ lần sau ở đơn độc tìm ý chí kiên định ca. Tô mẫu nhìn hoa lan ánh mắt, nơi nào còn có không rõ, nghĩ chờ hoa lan đi rồi nhất định phải cùng nhi tử hảo hảo nói nói. Ngàn vạn không thể ngồi thực xin lỗi nhị tức phụ sự, còn muốn rời xa hoa lan mới được. Hoa lan mang theo mất mát cùng không cam lòng rời đi, tô mẫu nhìn nàng bóng dáng, lập tức đóng cửa lại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đem người cấp tiến đi. Ai tô mẫu thở dài, xoay người quay đầu lại nhìn tô hoàng nghị khi, phát hiện hắn còn đang ngẩn người nhìn chầm chầm nơi xa, theo ánh mắt nhìn lại, lúc này mới minh bạch sao hồi sự, trên mặt thay tươi cười nói, ý chí kiên định à. Thiến Nương ở trong phòng sao? Ngươi muốn đi liền đi a. Ở chỗ này phát ngốc tính chuyện gì đâu? a, Tô Hoàng Nghị phục hồi tinh thần lại, phát hiện nhà mình mẫu thân đứng ở trước mặt, nhìn nhìn lại bốn phía, không khỏi nghi hoặc nói, Nương, ngươi đã trở lại. Hoa Lan đâu? Đi rồi sao? Ai nha, ngươi cái ngốc nhi tử, Hoa Lan có đi hay không quan ngươi chuyện gì đâu, làm tốt chính ngươi là được, bất quá ngươi lần sau nhưng đừng cùng Hoa Lan gặp mặt. Nàng à? Không phải cái tốt. Tô mẫu nghiêm túc báo cho nói. Ơn, ta biết, sẽ không. Tô Hoàng Nghị gật đầu đáp, hắn căn bản sẽ không theo Hoa Lan gặp mặt, về sau cho dù Hoa Lan tìm chính mình, phỏng trừng cũng sẽ không thấy được, hắn nhất định sẽ trốn đến rất xa. Hảo, ngươi nói như vậy nương cứ yên tâm nhiều, cũng đừng quên. Nàng là thật sự không mừng Hoa Lan, đặc biệt là hôm nay nghe được Hoa Lan nói những lời này đó, còn có Hoa Lan hành động may mắn năm đó hoa lan ra bởi vì ngại bẩn ái phú không có gả đến tô gia tới bằng không đến lúc đó thật đúng là không biết như thế nào cái loạn đâu tô hoàng nghị không biết tô mẫu lúc này trong lòng cỡ nào may mắn chỉ là mở miệng bảo đảm nói đã biết sẽ không quên nương lời nói ta đây hiện tại về trước phòng đi Hảo, đi thôi tô mẫu lắc đầu cười phất phất tay ý bảo hắn chạy nhanh đi không chậm trễ hắn tìm tức phụ thời gian tô hoàng nghị ngượng ngùng cười cười xoay người chuẩn bị rời đi, lại ở nhấc chân khi đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, xoay người nhìn tô mẫu há miệng thở dốc, có chút muốn nói lại thôi. Tô mẫu nhìn xoay người lại xoay người tô hoàng nghị rồi giâm nhíu mày, cùng với kia muốn nói lại thôi bộ dáng, nghi hoặc nhìn hắn hỏi, ý chí kiên định, làm sao vậy? Sự tình gì như thế rồi dám? Nương, cái kia, hôm nay ta cùng Thiến Nương cứu cá nhân ở trong phòng, là danh nam tử nhìn qua có chút giàu có bộ dáng, Tô Hoàng Nghị cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra, rốt cuộc trong nhà nhiều người Tô Mẫu khẳng định sẽ biết. Bất quá hắn đem như thế nào cứu chị Lý Tư Viễn sự tình lại đơn giản miêu tả một chút, vẫn là hắn cùng Dương Nhược Thiến biên tốt, nói Lý Tư Viễn ở nhà phụ cận kế xỉu bị bọn họ nhặt trở về mà thôi. Tô Mẫu nghe được Tô Hoàng Nghị nói, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt có chút khó coi lên, đặc biệt là nói lên giàu có thời điểm nàng trong lòng rất là lo lắng, sợ hãi cứu trở về người liên lụy đến chính mình Nhi Tử, càng sợ hãi là nhận thức người tới đây, vạn nhất Nhi Tử biết kia sự kiện, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nương, ngươi không sao chứ? Tô Hoàng nghị nhìn sắc mặt khó coi Tô Mẫu, rồi tay đẩy đẩy, không rõ sao lại thế này. Ý chí kiên định, ngươi cứu người này thế nào? Hảo không? Nếu không chạy nhanh làm hắn rời đi đi, trong nhà, trong nhà không an toàn. Tô mẫu không biết nói như thế nào, chỉ có thể tìm cái lấy cớ. Nương, ngươi đừng lo lắng, hắn đã hảo, nhưng là còn có chút thương, không thể hành tẩu, Liên trước lưu lại tỉnh dưỡng liền hảo, hướng chi chúng ta sân thôn, nơi nào có cái gì nguy hiểm. Nương, ngươi đừng lo lắng. Nương không lo lắng, chỉ là, chỉ là vẫn là không an toàn, vạn nhất bị những người khác nhìn đến, đến lúc đó sẽ, ngươi cũng biết trong thôn không thích ngoại lai người. Tô mâu ánh mắt né tranh nói những lời này, hy vọng Tô Hoàng Nghị có thể nghe chính mình, đem người kia cấp tiến đi. Tô Hoàng Nghị không nghĩ tới mẫu thân sẽ nói như vậy, hắn tổng cảm thấy mẫu thân gạt chính mình chuyện gì, tựa hồ vừa tiếp xúc với này đó giàu có cùng bị thương chứ, nhà mình mẫu thân liền trở nên rất là mẫn cảm lên. Nương, ngươi đừng lo lắng, sẽ không có việc gì, đúng rồi, ta đi trước tìm thiên nương, cái kia nam tử đang ở kia không trong phòng dưỡng thương. Chờ ta tìm hảo thiến nương lại đến cùng ngươi nói. Tô Hoàng Nghị nói xoay người chạy đi, hắn đến ngâm lại, rốt cuộc là chuyện gì làm nương bộ dáng này, mười mấy năm qua hoang mang ở trong lòng hắn càng ngày càng thâm, hắn rất muốn rõ ràng biết nương giấu giếm những cái đó bí mật. Tô mẫu nhìn chạy xa Tô Hoàng Nghị, mày nhăn lại, nhấp nhấp miệng, tưởng mở miệng gọi lại hắn, lại cuối cùng chỉ có thể đem lời nói nuốt đi xuống, nàng biết chính mình như vậy sẽ khiến cho nhi tử hoài nghi cùng suy đoán. Chính là nàng không thể không làm như vậy, chỉ cần hắn có thể bình an đi xuống là được a Thiến đương, có thể tiến vào sao? Tô Hoàng nghị gõ cửa phòng, ý đồ nhắc nhở Dương Nhược Thiến chính mình đã đến, chỉ tiếp ở trong không gian Dương Nhược Thiến chính chuyên tâm nhìn những cái đó thư, không có nghe được bên ngoài thanh âm. Tô Hoàng nghị gõ vài cái, phát hiện cũng không có trả lời, lại gõ cửa vài cái sau liền không hề gõ, chỉ là hơi thất vọng nhìn nhắm chặt môn, cuối cùng xoay người rời đi. Tô mẫu nhìn nhi tử đi trở về tới, liễm khởi trên mặt kêu hoài niệm cùng dối dám phức tạp biểu tình, đi qua đi dò hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt khó coi như vậy. Tô hoàng nghị nghe vậy ngẩng đầu nhìn Tô mẫu lắc đầu nói, không có việc gì, nương ngươi nếu không đi nghỉ ngơi đi, ở hổ ca trong nhà hẳn là mệt mỏi. Nói xong nỗ lực xả ra tươi cười tới, ai, ngươi không có việc gì liền hảo, đúng rồi. Nương đi xem ngươi cứu trở về tới người thế nào. Tô mẫu nhớ tới người kia, tổng cảm thấy vẫn là đi xem mới yên tâm chút. Nương muốn đi xem. Ra đây mang ngươi qua đi đi. Tô hoàng nghị trên mặt mất mát biểu tình lập tức đổi thành nghi hoặc, bất quá vẫn là mang theo tô mẫu hướng phòng cho khách bên kia đi đến. Tô mẫu đi theo tô hoàng nghị cùng nhau qua đi, trong lòng rất là khẩn trương, liền sợ nhìn đến cái gì không nên xem người. Bất quá thực mau lại cảm thấy chính mình tưởng quá nhiều, sao có thể lại ở chỗ này gặp được. Lý đại ca, nghỉ ngơi sao? Tô Hoàng Nghị đứng ở cửa phòng trò khách hô. Không có, tô tiểu ca, ngươi lại tới nữa. Lý tư viện nghi hoặc nhìn cửa, không rõ lúc này mới vừa đi không lâu người như thế nào lại xuất hiện. Ơn, đúng vậy, ta nương muốn đến xem ngươi. Nguyên lai like như vậy, kia làm bá mẫu có thể tiến bảo. Lý tư viện nói ngồi dậy. Ánh mắt nhìn cửa, Tô Hoàng Nghị mở cửa làm Tô Mâu đi vào, chính mình tắc đứng ở ngoài cửa nói, ngươi phiền tài Lý Đại Ca cùng ta nương tâm sự, ta đi trước vội sẽ. Hắn còn có việc phải làm, hắn tin tưởng Lý Đại Ca sẽ không làm chuyện gì. Ân, hành. Lý Tư Viễn gật đầu đồng ý, nhìn đi vào tới phụ nhân, trên người ăn mặc đơn giản, trên mặt đã lược hiện nếp nhăn, chỉ là hai mắt sáng ngời có thần, làm hắn có loại tựa trình quen biết cảm giác. Tô Hoàng Nghĩ nghe được Lý Tư Viễn nói như vậy, yên tâm xoay người rời đi, không có phát hiện Tô Mẫu tiến vào sau cứng đờ thân thể, đứng ở trong phòng cửa nơi đó nhìn chằm chằm Lý Tư Viễn vẫn không nhúc nhích, trong mắt toát ra khắc thường sắt thái. Bá Mẫu mời ngồi, ta có chút không tiện. Lý Tư Viễn nhìn sững sờ ở nơi đó Tô Mẫu có chút không rõ nguyên do, cặp mắt kia nhìn chằm chằm chính mình, lộ ra một kia hoài niệm biểu tình, cái này làm cho hắn có chút không được tự nhiên. Ngã. Khảo, tô mẫu bản năng gật gật đầu, cứng đầu hoạt động hai chân đi qua, ánh mắt một khắc cũng không có rời đi Lý Tư Viễn trên mặt. Nàng thật sự khiếp sợ, không nghĩ tới sẽ nhìn đến người này, cùng người nọ như thế tưởng tượng, có bao nhiêu lâu chưa thấy qua, nàng thật sự không dám tưởng tượng, cư nhiên còn có thể lại lần nữa nhìn thấy. Ba mẫu, ta trên mặt có thứ gì sao? Vì sao như vậy nhìn chăm chăm xem? Lý Tư Viễn duỗi tay vuốt chính mình mặt. Xác định không có bất cứ thứ gì, nhớ rõ chính mình rửa sạch quá, chỉ là đối phương như thế nào nhìn chằm chằm vào, xem đến hắn rất muốn thoát đi. Không, không, không có gì, chỉ là... chỉ là cảm thấy giống cá nhân mà thôi. Tô mẫu xấu hổ cười nói. Ơn! Giống người khác. Lý tư viện như như mày, đối với tô mẫu lời nói hắn không biết vì sao chính là tin tưởng, hơn nữa hắn cũng cảm thấy nàng giống ai. Chỉ là rốt cuộc giống ai một chốc một lát thật sự nghĩ không ra. Đúng vậy, giống cá nhân, thật lâu chưa thấy qua người, đúng rồi, ngươi bị thương, khá hơn nhiều sao. Tô mẫu đi qua suy nghĩ muốn rôi tay xem hắn rốt cuộc như thế nào, chính là đôi tay rội ở giữa không trung mới nhớ tới đối phương căn bản không quen biết chính mình, ra vẻ xấu hổ đi đến một bên ngồi xuống, ngượng ngùng nói, cái kia, ngươi khá hơn nhiều không? Cảm ơn bà mẫu quan tâm, khá hơn nhiều. Khá hơn nhiều là được, kia hảo hảo nghỉ ngơi, sớm một chút dưỡng hảo thương, ở chỗ này tính dưỡng, yêu cầu cái gì liền cùng ý chí kiên định nói, nhất định phải hảo hảo dưỡng. Hảo, cảm ơn bà mẫu, ta sẽ hảo hảo dưỡng thương. Lý tư viên cười gật đầu, chỉ là trong lòng càng là nghi hoặc, đối tô mẫu hành động rất là khó hiểu. Hắn không rõ tô mẫu như thế nào đối hắn như vậy cái người ngoài như thế, vẫn là đối mỗi cái bị thương người đều sẽ như vậy. Tô Mẫu không biết Lý Tư Viễn suy nghĩ cái gì, chỉ là thấy đối phương tựa hồ thật không có việc gì, lập tức không nhiều lắng ngồi, xoay người chuẩn bị rời đi, nàng không dám lại xem đi xuống, sợ chính mình nhịn không được nói ra. Lý Tư Viễn nhìn Tô Mẫu chạy trốn dường như rời đi, mày càng ngày càng nhăn, không rõ rốt cuộc sao lại thế này, chính mình lại biến thành hồng thủy manh thú sao. Tô Mẫu rời khỏi sau trực tiếp đi tìm Tô Hoàng Nghị, nhìn đang ở nơi đó phiên thổ địa nhi tử. Trực tiếp chạy tới kéo lên dò hỏi, ý chí kiên định, người cứu trở về tới người này ngươi biết tên gọi là gì sao? Nương! Tô Hoàng Nghị kinh ngạc mà nhìn kéo chính mình người, nghe nàng như vậy vừa hỏi, cũng không hoài nghi trả lời nói, Lý Đại ca họ Lý, têu Lý Tư Viện A. Nói xong khó hiểu nhìn Tô Mẫu, tựa hồ đang hỏi nàng như thế nào sẽ hỏi cái này? Tô Mẫu nghe thấy cái này tên, rốt cuộc không hề hoài nghi. Nàng có thể xác định người nọ thật là chính mình nhận thức cái kia, nàng vô cùng kích động, rồi lại vô cùng lo lắng, kích động rốt cuộc có thể nhìn thấy thân nhân, lo lắng bị thân nhân biết chính mình ở chỗ này, nàng giờ phút này rất là mâu thuẫn. Nương! ngươi làm sao vậy? Tô Hoàng Nghị dối tay đẩy đẩy tô mẫu, không rõ nàng sao lại thế này, như thế nào vừa nghe xong liền sững sờ ở nơi đó, trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa, làm người rất là nghi hoặc. không Không có gì, ngươi hảo hảo làm việc, nương mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một hồi. Tô Mậu nỗ lực xả ra tươi cười nói, dối tay vô vô Tô Hoàng Nghị bả vai, sau đó xoay người rời đi, hoàn toàn làm lơ phía sau ở nơi đó đầy mặt khó hiểu Tô Hoàng Nghị. Chương 38 Ngồi ở xe bò thượng, nhìn chung quanh phong cảnh, hôm nay chỉ là một tặng người liền trở về, trên đường có vẻ thực an tĩnh. Dương Nhược Thiến dựa lưng vào tay lái tay bên cạnh. Ánh mắt nhìn phía trước giá xe bỏ Tô Hoàng Nghị, có chút do dự lên, nhưng là tưởng tượng đến Tô Hoàng Nghị thân phận thật sự tình huống, lập tức lại kiên định lên. Tô Hoàng Nghị, ngươi có nghĩ tới thay đổi chính mình, làm nương không hề vì ngươi lo lắng hoặc là sợ hãi ngươi quá xuất sắc mà lọt vào thương tổn sao? Dương Nhược Thiến đột nhiên đã mở miệng, nói xong lúc sau nàng cũng hoài nghi chính mình như thế nào liền như vậy hỏi ra tới. Phía trước Tô Hoàng Nghị nghe được thanh âm. Thân mình rõ ràng sửng sốt một chút, ngay cả nắm roi tay cũng dừng một chút, hắn không nghĩ tới sẽ nghe được lời như vậy. Thiến Nương, ngươi, ngươi đây là có ý tứ gì? Tô Hoàng Nghĩ mơ hồ cảm thấy Dương Nhược Thiến có cái gì thâm trầm ý tứ? Ta, ta chính là tưởng ngươi thay đổi một chút đi, ngươi hiện giờ như vậy không có tự bảo vệ mình năng lực, ta có chút lo lắng. Dương Nhược Thiến do dự mà nói, cuối cùng câu kia lại là thật sự. Nàng sắc thật có chút lo lắng như vậy Tô Hoàng Nghị sẽ gặp được cái gì nguy hiểm sự. Ha ha, thiến Nương ý tưởng thực hảo, chính là ở nông thôn có thể có chuyện gì, không cần lo lắng. Tô Hoàng Nghị bất đắc dĩ cười nói, hắn có thể có cái gì nguy hiểm, hắn chỉ là cái bình thường nông phu, lại không giống lý đại ca như vậy, có thể lo lắng cái gì đâu. Dương Nhược Thiến nghe hắn nói như vậy, có chút đục trí, rồi lại có chút kiên định, nàng không thể xem hắn như vậy. Chính mình đều quyết định làm cho hắn cùng nhau tu luyện Như thế nào có thể từ bỏ Chính mình nếu đã bắt đầu thích thượng hắn Liền sẽ không làm hắn già đi Tô Hoàng Nghị Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào Ngươi cần thiết muốn đi theo ta học tập Ngươi phải có tự bảo vệ mình năng lực Mặc kệ là nông phu vẫn là cái gì Ngươi không có khả năng vẫn luôn ở trong thôn Nếu gặp được nguy hiểm Tổng sẽ không làm ta bảo hộ ngươi đi Dương Nhược Thiến nghiêm túc nói Tô Hoàng Nghị nghe vậy ngẩn ra Ngay sau đó dừng lại xe bò, tại đây bốn phía đều là cây tối lộ trung ương ngừng lại, xoay người nhìn Dương Nhược Tiến, trong mắt phiếm ánh sáng, tựa hồ có chút kích động, Thiên đương, ý của ngươi là, là làm ta cùng ngươi giống nhau sao? Giống nhau tu tiên, cùng nhau biến thành tiên nhân sao? Như vậy chính mình hay không liền có thể vẫn luôn ở bên cạnh ngươi đi? Dương Nhược Tiến không nghĩ tới tô hoàng nghị khi như thế phản ứng, có chút ngây người, phản ứng lại đây khi lập tức gật đầu nói. Ân, đúng vậy. Hảo, ta nguyện ý. Nguyện ý vì ngươi mà thay đổi, làm chính mình biến cường. Tô Hoàng Nghị đầy mặt nghiêm túc nhìn Dương Nhược Thiến, cho thấy chính mình quyết tâm. Nhìn như vậy Tô Hoàng Nghị, Dương Nhược Thiến minh bạch hắn là quyết định, như vậy chính mình cũng có thể yên tâm, ít nhất cùng nhau tu tiên thật sự thực hảo, chậm rãi tu tiên lộ, có người bồi cũng sẽ không cô đơn đi. Vì thế Dương Nhược Thiến nhìn nhìn bốn phía Làm Tô Hoàng Nghị tìm cái hẻo lánh cây cối dừng lại xe bò, sau đó bọn họ ở xe bò bên cạnh tiến vào trong không gian. Tô Hoàng Nghị bị Dương Nhược Thiến mang nhập không gian sau lập tức kinh ngạc mà nhìn bốn phía, không nghĩ tới cái gọi là không gian cư nhiên là cái dạng này một chỗ. Nơi này chính là ngươi nói cái kia không gian sao? Tô Hoàng Nghị không thể tưởng tượng nhìn bốn phía, phát hiện nơi này thật sự rất lớn, tựa hồ so trong thôn đều lớn hơn một chút. Tiến vào không gian sau dương nhược tiến liền nhìn chằm chằm vào tô hoàng nghị mặt xem, thẳng đến hắn nói ra lời này khi, nàng phát hiện hắn trên mặt thật sự trừ bỏ kinh ngạc cùng khiếp sợ ở ngoài, không có mặt khác bất luận cái gì biểu tình, căn bản nhìn không tới tham lam chi ý, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, thậm chí có loại tự hào cảm. Chỉ là còn không đợi nàng há mồm nói chuyện, bên cạnh liền truyền đến sổ tạ âm nói, hoa, chủ nhân, nam chủ nhân, các ngươi rốt cuộc vào được a? Chính sự không biết từ nơi nào vụt ra tới len sợi, trực tiếp nhảy vào Tô Hoàng Nghị trong lòng ngực xoắn rất là vui sướng. Tô Hoàng Nghị kinh ngạc mà nhìn trong lòng ngực len sợi, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn Dương Nhược Thiến rò hỏi, vừa mới, vừa mới đó là len sợi đang nói chuyện. Sau khi nói xong rất là không thể tưởng tượng bế lên len sợi ở trước mắt cẩn thận nhìn chầm chầm xem. Khu khu, đúng vậy, len sợi nó có thể nói. Nam chủ nhân, là ta là ta đang nói chuyện, ta lợi hại đi. Không chờ Dương Nhược Thiến nói xong, lên sợi liền trực tiếp đánh gãy, nó thật là kích động, rốt cuộc không cần ở nam chủ nhân trước mặt tra người công. Ngậy! thì ra là thế a. Tô Hoàng Nghĩ như suy tư gì gật đầu, nhìn lên sợi, nhìn nhìn lại Dương Nhược Thiến, trong mắt ý cười gia tăng, hắn xem như Minh Bạch lên sợi vì sao như vậy có linh tính. Ơn ơn, nam chủ nhân, ngươi rốt cuộc vào được, nơi này thực tốt chạy nhanh làm chủ nhân giúp ngươi tẩy tủy, sau đó ngươi liền có thể cùng nhau tu luyện. Len sởi cao hưng phân chân nói, hoàn toàn không thấy được bên cạnh Dương Nhược Thiến sắc mặt đã phi thường hắc. May mắn Tô Hoàng Nghị chú ý tới, vì không cho Len sởi tao hương, lập tức che lại Len sởi miệng, nhìn về phía Dương Nhược Thiến thời điểm khỏe miệng không khỏi dơ lên, hắn cũng không biết chính mình vì sao sẽ như vậy cao hứng, chỉ là trong lòng thật sự thực vui vẻ. Thiến đương, ta đây hiện tại muốn làm cái gì? Hay không có thể cùng ngươi giống nhau tu luyện? Tô Hoàng Nghị tách ra đề tài hỏi. Dương Nhược Thiến nghe được hắn nói, tầm mắt này ở chuyển hướng hắn, gật gật đầu nói, bây giờ còn chưa được, ngươi đến ăn xong tẩy tùy đan, sau đó thí nghiệm một chút linh can, nhìn xem ngươi cái gì linh can, sau đó lại tu luyện. Hành, như vậy đi thôi. Tô Hoàng Nghị biết khẳng định không phải ở chỗ này ăn cái kia tẩy tùy đan, càng không thể đứng ở cái này trên cỏ thí nghiệm. Dương Nhược Thiến thấy hắn như vậy gấp không chờ nổi, liền cũng không nói nhiều, xoay người lánh hắn hướng suối nước nóng bên kia đi đến, đến nỗi lên sợi, nó lúc này đang bị Tô Hoàng Nghị che miệng ôm vào trong ngực, tùy ý nó dễ rũa cũng ra không được thanh âm. Đi theo Dương Nhược Thiến phía sau Tô Hoàng Nghị, vừa đi vừa nhìn hướng bốn phía, hắn chú ý tới một ít vườn, nơi đó có trái cây, còn có dược thảo mà, bên kia reo trồng dược liệu chỉ có mấy cái là nhận thức. Liền ở chỗ này. Dương Nhược Thiến ngừng ở suối nước nóng bên cạnh ao, chỉ vào suối nước nóng nói. Tô Hoàng Nghị khó hiểu nhìn suối nước nóng chỉ hỏi, cái này thủy chính là dùng để cái kia tẩy tủy sao? Chính là không phải nói tẩy tủy đan, như thế nào biến thành tẩy tủy thủy? Ai nói là cái này, chờ ngươi ăn xong tẩy tủy đan sau đi vào suối nước nóng là được. Dương Nhược Thiến trắng liếc mắt một cái Tô Hoàng Nghị, sau đó dùng ý niệm đem tẩy tủy đan cái chai triệu hoán lại đây. Tô Hoàng Nghị nhìn Dương Nhược Thiến trong tay trống rông xuất hiện cái chai, rất là kinh ngạc, ngay sau đó liền nhìn đến nàng đảo ra một cái đan dược đưa cho hắn, đem lên sợi bông, duỗi tay tiếp nhận kia viên đan dược, nhìn này viên đan dược, hắn biết này hẳn là chính là bọn họ nói tẩy tùy đan, vì thế không chút suy nghĩ ăn đi xuống, sau đó liền bắt đầu cởi quần áo, một chút cũng không kiêng dè bên cạnh Dương Nhược Thiến còn ở, mà đứng ở bên cạnh nhìn đến hắn động tác Dương Nhược Thiến lập tức mặt đỏ lên, hung hăng mà đợi hắn liếc mắt một cái, xoay người bế lên len sợi liền rời đi, lưu lại tô hoàng nghị đứng ở nơi đó nở nụ cười. Nghe phía sau nhỏ giọng, Dương Nhược Thiến thật là thẹn thùng không thôi, hai lô tai nóng lên, hai má phiếm hồng, nàng cảm thấy chính mình sắp nhiệt đã chết. Len sợi, ngươi ở chỗ này nhìn hắn, nói cho hắn như thế nào làm, ta đi trước bên ngoài nhìn xe bò. Dương Nhược Thiến nói buông len sợi, không đợi len sợi trả lời cũng đã ra không gian. Nàng này hoàn toàn là chôn tránh, rất sợ ở trong không gian đãi đi xuống sẽ nhìn không được hồi suối nước nóng đi xem, nhìn xem tô hoàng nghị biến hóa.